Phòng họp bên trong các công nhân viên tùy theo Vũ tay, mặt mỉm cười nhìn về phía Hứa Chân. Hứa Chân vội vàng để bước xuống, đứng dậy túi người gửi tới lời cảm ơn. Hắn nhìn mọi người mắt bên trong mong đợi cùng cổ Vũ, dần dần đánh tan trong lòng thấp họng, mà là có mang càng nhiều mong đợi hơn. Từ nay về sau, ta chính là đông nhạc truyền hình điện ảnh ký kết nghệ nhân. Ta không còn là bất luận người nào thế thần, không lại vì những thứ khác ngoại lực nhân tố mà tiếp khí. Ta chính là ta, ta muốn lấy chính mình ý chí, lấy chính mình vốn dĩ thân phận, cố gắng đi làm nhất danh hữu tú diễn viên. Ký số ước, Hứa Chân không có dừng lại lâu lập tức ngựa không dừng vó chạy về sở tiệu điêu, hắn chỉ xin nghỉ một ngày, buổi sáng đến, buổi chiều liền phải đi, ngày mai còn có hí mỗi chủ. nay đó đồ vật ngươi cầm, lúc gần đi, thái thực tiễn lôi ra một cái 20 mươi tấc ba li, trọng kỳ sự đưa cho hứa trăn, nói, thời gian tương đối chặt, ta siêu tập đến không quá toàn, thiếu cái gì ta hai ngày nữa lại cho ngươi gửi đi qua. nay đoạn thời gian ngươi trước hết dùng này đó đi. hứa trăn nghi ngờ tiếp nhận cái dương, mở ra vừa nhìn, nháy mắt bên trong mắt tròn vắng. năm năm thi đại học ba năm mô phỏng, cao trung tài liệu giảng dạy toàn dài. Để thi điều tra nghiên cứu, Hoàng Cương mật quyển, ngày lợi 30 tám bộ. A, đây đều là cái gì quỷ? Thái thực tiến nói, trừ đó ra, ta còn đặt cho ngươi một bộ văn khóa, mỗi ngày 2 giờ học tập lúc giải. Nói xong, hắn đối Kiều Phong dặn dò, nhớ rõ an bài cho hắn hảo thời gian a, kiên trì mỗi ngày học tập, nhưng là không thể làm chậm trễ kịch tổ quay chuột, cũng không thể làm chậm trễ nghỉ ngơi. Ngươi trước học, chờ thêm một hồi ta cho ngươi tìm một cái đáng tin cậy gia giáo. Kiều Phong vô bộ lực bảo đảm nói, yên tâm đi, bao tại ta trên người. Hứa chan. Không. Ta không yên lòng này rốt cuộc là ai ở giữa ngục sáu? Hai ngày sau, thứ bảy, tại Nhạn Sơn truyền hình điện ảnh căn cứ bên này, tuyệt đại song tiêu quay chụp đã lần nữa tiến vào quỹ đạo. 8 giờ tối, ngay tại Hứa Trân chính sức đầu mẹ chán nghiên cứu hì ở tần tiệm cận tuyến phương chính lúc. Một thời kỳ mới ta là diễn kỹ phái phát sóng. Kiều Phong cùng Chu Hiểu Mạn đều đúng giờ nâng lên chính mình điện thoại di động, dự định nhìn một chút cuối cùng biên tập ra tới hiệu quả. Mạng lưới bên trên, phim chính còn chưa phát ra, trực tiếp quan sát nhân số liền bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng, rất nhanh đã đột phá trăm vạn, đồng thời vẫn còn tiếp tục lên cao. Ta đi. Này một kỳ tiêu đề là cái gì quỷ? Hứa Chân Thế vai khiêu chiến Du Mi kinh điển nhân vật. Cái này Hứa Chân là nam. Nói này kỳ có cái này người sao? Hứa Chân là ai a? Thượng một vòng không cái này diễn viên đi, Lâm Thời thêm đi vào. A, ta hoa mắt sao sao, đầu phim cái kia mặc đồ trắng lâu phục tựa như là Cố Thu Vũ. Này kỳ lại có ta thu. Ngoại tạo cái gì tình huống? Vì cái gì một chút giai đoạn trước tuyên truyền đều không có? Quản lý công ty đều là đớp cất sao? Đủ loại màn hình rất nhanh bắt đầu xoát đến bay lên. Ngay tại lúc đó, tại kinh thành một chỗ căn hộ bên trong, mới vừa tắm rửa qua, Jumi chính tại dùng máy sấy thổi tóc, mái tóc đen dài giống như rong biển đồng dạng rủ xuống đến bên hông. nàng mặc một bộ màu hồng nhạt tơ chất áo ngủ, tấm gió thổi qua, phát họa ra nàng 60-60-60 ngạo nhân. Không, cũng không ngạo nhân dáng người. Mi tỷ, nay kỳ ta là diễn kỹ phái có ngươi tác phẩm ai? Trợ lý tiểu hồ dơ tấm thẳng, tràn đầy phấn khởi chạy tới, tiêu lên, như sương như mưa lại như gió, bọn họ diễn ngươi tầm vũ đâu? Jumi hai con mắt thím lại, ngự khí lạnh đạm nói, diễn thôi, nhân gia tiết mục tổ đưa tiền, cho phép phục chế. Nhưng là. Diễn Tâm Vũ cái này người. Trợ lý vụng trộm lườm Zumi một chút, nói, "Là nam hải tử ai?" Nói xong, nàng nhỏ giọng nói bổ sung, "Hơn nữa ta cảm giác diễn còn rất tốt." Zumi không khỏi buông xuống tay bên trong máy sấy. Nàng xoay đầu lại, một mặt mê hoặc nói, "Nam Diễn Tâm Vũ." Zumi hướng trợ lý đưa tay nói, "Cho ta xem một chút." Nói, "Các đồng chí, ta phát hiện đến mấy lần, đơn tuần thuốc canh nhắn lại giống như sẽ bị hệ thống lướt mất, đại gia nhớ rõ dịu lấy đừng lời nói cùng nhau nói a khác, trước đó Sách Cũ xây qua một cái thúc canh quần, ta lười chết liền không trùng kiến." Quần hào là 1093962797, thưởng thú thân môn có thể thêm vào tới tìm ta chơi à. Chương 59, Thiên Diện Nữ Vương, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 59, Thiên Diện Nữ Vương, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 59, Thiên Diện Nữ Vương. Zumi cái này người, vẫn là nghiệp nội một đóa kỳ hoa. Nàng năm nay 28 tuổi, xuất đạo 12 năm, xem như chính vào đang tuổi phơi phới một tuyến nữ tinh. Nhưng người muốn nói nàng là cự tinh đi. Luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Zumi bản thân giá trị không cao, chỉ có bình thường một tuyến tiêu chuẩn diễn viên chính truyền hình điện ảnh kịch cũng tổng gọi là được không ăn khách ngược lại là diễn vai phụ thời điểm thường xuyên rực rỡ hào quang nhưng nếu như ngươi nói nàng không phải cử tinh quốc nội hàm kim lượng tương đối cao giải thưởng ju mi cơ hồ cầm mấy lần nếu như giới văn nghệ cũng giống tennis giới như vậy dựa vào giải thưởng tích phân tính xếp hạng kia nàng nhất định có thể đi vào quốc nội trước người. về phần ju mi tướng mạo tranh luận càng lớn hơn người thích nàng cảm thấy nàng đẹp đến mức không gì sánh được linh quang bột phía nhẹ nhàng như gió như là lạc lối trốn nhân gian thiên sứ không người thích nàng cảm thấy nàng vừa gầy vừa lùn lại khô xẹp. Canh xuân quả thủy, không có một chút nữ nhân vị, làm người để không nổi lửa điểm hứng thú. duy nhất không có tranh luận khả năng chính là kỹ xảo của nàng. phụ thể diễn kỹ làm nàng riêng có thiên diện nữ vương chỉ danh, từ vương triều công chúa cho tới tiệm bốn tóc tiểu muội, Ju đều có thể diễn giống như lúc, khắc sâu tận xương. Đỗ Tâm Vũ cái này nhân vật là nàng lúc đầu tác phẩm tiêu biểu một trong. cứ việc hiện tại xem ra, khi đó Ju còn hơi có vẻ lê nô, biểu đạt phương thức thượng còn có rất nhiều thô giáp địa phương. nhưng đối với nàng lúc ấy tuổi tác mà nói, đây tuyệt đối là một cái tạo nên đến tương đương kinh điển nhân vật lúc này Jumi chính nâm theo trợ lý nơi nào kéo tới tấm thẳng lặng lặng mà nhìn này một kỳ ta là diễn kỹ phái bởi vì trực tiếp đã kết thúc nàng trực tiếp đem thanh tiến độ kéo tới trợ lý nói địa phương dự định nhìn xem cái kia thế vai đỗ tâm vũ nam sinh phía trước năng lượng cao dự cảnh trực tiếp thời điểm thấy ta khởi một thân da gãng đáp. này xác định là chân nhân tại diễn không phải ai đổi mặt a ta ngủ ta thế mà cảm giác đứng tại ta mắt phía trước chính là Jumi Mi tỷ không phải vợ vì nữa là ngươi chính là ngươi đừng tưởng rằng ngươi cạo đầu mang theo trương mặt nạ ra người ta liền không biết ngươi. màn hình phía trước Jumi nhìn Phu Thiên cái địa phiêu bình phong màn hình chỉ cảm thấy một hồi ngạc nhiên này đám người nói cái gì đó như thế nào nhắc tới mặt nạ ra người nàng tiện tay đem màn hình đóng lại dự định xem thật kỹ một chút này đoạn biểu diễn A Lai ngươi bỏ súng xuống đi ta không đi A Khôn Kaka cũng không tiến vào lúc này màn hình bên trên một cái giữ lại tròn tóc kiểu tóc trẻ tuổi nam nhân chính niệm vốn thuộc về độ tâm vũ lời kịch hiện trường người xem bởi vì hắn này câu A Khôn Kaka mà cười vang không ngừng Nhưng tại màn hình bên ngoài, Zumi nhưng không khỏi nhíu mày. A, hắn cái ánh mắt này. Ca, về sau ngươi vô luận đi chỗ nào, đều mang ta. Ta đi chung với ngươi, đừng bỏ lại ta. Một lát sau, này đoạn ngẫu hứng biểu diễn đã kết thúc. Zumi nâng tấm phảng, ngồi ngay ngắn, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Thời gian qua đi 8 năm, nàng đã không quá nhớ rõ Đỗ Tâm Vũ lời kịch. Nhưng là, lúc ấy vì diễn cái này nhân vật mà ôn dưỡng nhân cách nàng lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Đơn thuần, ngây thơ, không dành thế sự, mà cơ linh thông minh Đỗ Tâm Vũ ánh mắt là linh hoạt kỳ hảo, sạch sẽ không nuối bụi trần, như là vừa ra đời không lâu nãi con, liền như là làm màn hình bên trong cái này trẻ tuổi người sở diễn dịch như vậy. Không đơn giản a, thế mà thoáng cái liền tóm lấy Đỗ Tâm Vũ tinh túy. Jumi nhìn hắn, hoảng hốt gian như là thấy được 8 năm trước chính mình. Đúng không, Mi tỷ, hắn có phải hay không diễn còn rất tốt. Trợ lý Tiểu Hồ rất có an lợi tinh thần hỏi. Ân. Jumi tạm chớp lưỡi, nói, người này tên là cái gì tên? Cái nào công ty? Tiểu Hồ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cái nào công ty không biết. Ta liền biết hắn cứ gọi Hứa Trần, ngươi xem này kỳ tiết mục tiêu để bên trong viết đâu, Hứa Trần thế vai khiêu chiến Du Mi kinh điển nhân vật. Hứa Trần. Nghe được cái này tên, Du Mi sửng sốt một chút, nàng lập tức theo tay bên cạnh nắm lên một phần văn kiện, lật đến phía trước nhất, chỉ thấy kia trên đó viết: Đông Hải nhất đao, tạm định diễn viên, Hứa Trần. A, là hắn nha. Nhìn đến đây, Du Mi hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Cứ nhiên là sẽ phải cùng chính mình hợp tác cái kia tân nhân diễn viên. Nàng vốn còn tới coi là, hàng không đến thiên hạ đệ nhất đao kịch tổ tân nhân là cái nào tư bản phương thân nhi tử. Hiện giờ vừa nhìn, tự hồ cũng không hoàn toàn lạ. Nay trẻ tuổi người đúng là mầm mống tốt, nếu là hắn chịu hạ khổ công, cũng là miễn cưỡng có thể cùng chính mình, nhân bằng phi cùng trung đạo so chiêu một chút. Bất quá a, điều kiện tiên quyết là chúng ta chịu cho ngươi so chiêu cơ hội. Ha ha. Nghĩ tới đây, Zumi nhịn không được cười ra tiếng. Một bên trợ lý tiểu Hồ hỏi, làm sao vậy mi tỷ? Zumi trừng mắt nhìn, nói, "Ân, tiểu Hồ ngươi nói, tự tay vi này loại có thiên phú trẻ tuổi người ăn mệt, có phải hay không rất thú vị?" Tiểu Hồ, "A chan, này đạo đề tài trước đừng viết." Ngươi mau nhìn xem với bác. Ngay tại lúc đó, tại nhạn sơn truyền hình điện ảnh căn cứ bên cạnh trong khách sạn, Tiểu Phong nâng điện thoại di động, cao hứng bừng bừng nói, người về bác chú ý số phá 30 vạn. Nghe được câu này, chính tại làm bài thi Hứa Chân lập tức ngẩng mũi. Hắn quay đầu nhìn hướng Tiểu Phong ngón tay vị trí, kinh ngạc nói, này mới mấy giờ à, chú ý liền trướng hơn 10 vạn. Ta là diễn kỹ phế có nhiều người như vậy xem sao? Ách, kia thật không có, Tiểu Phong ngượng ngùng nói, chủ yếu là công ty bên kia phối hợp với tiết mục truyền ra, mua cho ngươi 10 vạn cương thi phấn. Hứa Chân Vậy ngươi cho ta khoe khoang cái cái gì kính? Ai nha, ngươi đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta." Tiểu Phong vây tay, nói, "Tốt xấu cũng có 2 vạn hơn là thật trướng đi lên đâu, lúc này mới không đến 3 giờ đồng hồ, tương đương cấp tốc. Phòng đoán 24 giờ số liệu chí ít có thể tới 10 vạn, cái này chướng phấn tốc độ không sai biệt lắm có thể xếp gần tháng này trước 10. Nhưng mà mặc cho hắn giải thích thế nào, đi qua vừa rồi lừa gạt sau, Hứa Chân đã đối với bác đã mất đi hứng thú, tiếp tục cùng chính mình hoàng cương mặt quyền so khởi kính. Bất kể nói thế nào, cái này tiết mục hiệu quả xem như tương đối khá." Tiểu Phong thấy hắn không để ý tới chính mình, chỉ phải phối hợp tiếp tục nói, tối thiểu ngươi danh tiếng để cao thật lớn. Vừa mới ta cùng công ty liên hệ một chút, bọn họ bên kia không giúp ngươi mua họ xệ ấp, nhưng là ta là diễn kị phái thế vai cái này từ điều đã vào họ xệ ấp trước người. Ngươi không nên gấp gáp, chờ tuyệt đại song tiêu chiếu lên về sau, này đó chú ý bên trong có khá nhiều người đều có thể chuyển hóa thành ngươi người xem, thậm chí phấn thi. Đây chính là ngươi trở thành nhân vật công chúng bước đầu tiên. Hứa Chân cũng không ngẩng đầu lên, một bên cầm laptop lôi kéo bài thì, một bên bình tĩnh nói, ta không đổi, quay chụp còn không, có đóng máy đâu. Năm nay đều chưa chắc có thể lên chiếu." Tiêu Phong hỏi, "Đóng máy đại khái đến cái gì thời điểm a?" Hứa Chân nghĩ nghĩ, nói, "Hoa vô rất nhanh, đại khái tháng này bên trong đi. Bọn họ mặt khác người kế tiếp còn phải đi Điền Châu, Tha Châu bên kia lấy cảnh, bất quá cùng ta cũng không quan hệ gì." Tiêu Phong nói, "Ai, ngươi ngày mai hỏi một chút Sở đạo diễn ngươi đại khái ngày nào đóng máy đi. Thiên hạ đệ nhất đao bên kia cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ta nghe Thái tổng lần trước nói với ta, khả năng đầu tháng tư Tả Hữu liền tính toán khởi động máy. Ngươi cũng đừng không đợi kịp. Có có thể nói Tốt nhất là có thể có nửa tháng giảm sóc thời gian, ta tìm cái lao sư cho ngươi huấn luyện một chút hình thể. Ai ngươi nói, ngươi là căn thích. Nghe Tiểu Phong ở bên cạnh nói liên miên lại nhải nói không ngừng, hứa chắn nhịn không được hít sâu một hơi, vung xuống tay bên trên trùng tính bút. Tiểu ca, ngươi còn có sự tình khác sao? Hắn quay đầu nhìn về Tiểu Phong, cố gắng dùng bình tĩnh giọng nói, nếu như không có, ta có thể hay không yên lặng làm một hồi bài thi? Còn có nửa giờ liền 10 giờ, ta tưởng đúng hạn ngủ. Tiểu Phong, thật xin lỗi, quấy dậy, ta cút. Chương 60, Thiên hạ đệ nhất đạo Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 60, Thiên hạ đệ nhất đạo, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 60, Thiên hạ đệ nhất đạo. Hai tuần sau, tuyệt đại song tiêu kịch tổ tại Nhạn Sơn ngoại cảnh căn cứ phần diễn toàn bộ quay chủ hoàn tất. Tại này lúc sau, Tiểu Ngư Nhi, Thiết Tâm Lan, tiểu tiên nữ trương tinh trở chủ yếu nhân vật đem liên chiến Tây Bắc sa mạc, tiếp tục quay chủ kế tiếp ống kính. Mã Hoa vô huyết, yêu nguyệt, liên tinh chờ nhiều cái chủ yếu nhân vật phần diễn thì như vậy đâu máy. Vào lúc ban đêm, tổng đạo diễn sở Kiêu hùng cố ý đại biểu cái tổ triệu tập chủ diễn nhân viên tiến hành một lần liên hoan. Đại gia sớm chiều ở chung được hơn 2 tháng, giữa lẫn nhau bao nhiêu đều có một chút cảm tình. Lần này khác bữa cơm, có không ít người đều uống mấy chén, hứa chân cũng không có làm đặc thù hóa, đi theo uống hai ly rượu đế. Sau đó, hắn liền phát hiện, người cùng người tiểu lượng quả nhiên là trên lệnh cách xa. Đạo diễn Sở tiêu hùng tự không cần phải nói, danh xưng rượu đế tay đem một, bia chân đặc thùng. Rượu đến lúc này, không ít rượu quỷ đều đã uống đến ngã trái ngã phải, Sở đạo diễn còn biết nói sắp xếp người gọi xe, lần lượt đem tất cả mọi người đưa trở về, làm người không khỏi bội phục đạo diễn đại tướng Chi Phong nhất làm cho người mở rộng tầm mắt còn lại là Tống Úc. Thằng ngãi này, hai chén rượu xuống bụng, lập tức liền tìm không ra bắc. Hắn ôm hứa chăn khóc hô hào nói không có ta ngươi nhật tử, nhưng như thế nào quá thì cũng thôi đi, thế mà còn ca hát, thế mà còn cùng đạo diễn kể vai sát cánh, sương huynh gọi đệ. Sở đạo xấu hổ muốn chết, lại ngựa ngủng cứng rắn đẩy. Cuối cùng vẫn là Tống Úc người đại diện một bàn tay gián tại hắn cái ót bên trên, cứng rắn bắt hắn cho vắt đi, này chuyện mới xem như hiểu rõ. Hứa chân như vậy âm thầm tại tiểu sách vợ bên trên nhớ kỹ cái này chuyện, về sau như không tất yếu. Tận lực còn là không muốn cùng Tống Quốc uống rượu với nhau. Này người rượu phẩm không quá quan. Phần diễn đóng máy lúc sau, hứa chân chỉ nghỉ ngơi ba ngày, liền lại ngựa không dừng vó chạy tới hạ một cái mục đích. Thiên hạ đệ nhất đào kịch tổ. Dựa theo đông nhạc truyền hình điện ảnh kế hoạch, này bộ kịch muốn tới tháng 4 mới khởi động máy, hiện giờ thời gian còn sớm. Nhưng là, tại khởi động máy trước đó, kịch tổ sẽ trước tiên đem toàn thể diễn viên chính triệu tập đến cùng nhau, tiến hành trong vòng nửa tháng phong bế học tập. Học tập nội dung chủ yếu bao quát kịch bản vây đọc, nhân vật phân tích, lễ nghi huấn luyện, cùng với kịch bên trong dính đến nhạc khí, binh khí sử dụng chờ chút này loại phong bế vấn luyện là đông nhạc truyền thống, trên cơ bản mỗi bộ kịch đều sẽ làm một lần. tuyệt đại song tiêu kịch tổ cũng làm phong bế tập vấn, chỉ bất quá hứa chăn bởi vì vào tổ quá muộn mà bỏ qua, hắn đến nay ngẫm lại vẫn như cũ cảm thấy có chút tiếc nuối. thiên hạ đệ nhất đao quay trụ địa phương tại ngô châu tỉnh giang nam truyền hình điện ảnh thành, kịch tổ tại truyền hình điện ảnh thành gần đây bao hết một tòa suối nước nóng làng du lịch, chuyên môn cung cấp diễn viên sinh hoạt cùng học tập, điều kiện coi như không tệ. tiểu phong này đoạn thời gian có an bài khác, bởi vậy lần này cùng hắn tới chỉ có chu hiệu mạn một người. Hai người đi máy bay theo nhạn sơn tới Giang Nam thành phố sau, trực tiếp tại ven đường đánh chiếc xe. Tài xế xe taxi là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, hắn tại hứa chân sau khi lên xe, liền vẫn luôn thông qua kiến chiếu hậu liệt trùng hắn. Đợi cho một cái kẹt xe giao lộ sau, tài xế rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi: Ngươi có phải hay không gọi hứa chân à? Hứa chân nao nao, gật đầu nói: Đối, ta là. A nha, thật là ngươi a. Tài xế nghe xong này lời, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, nói: Ta vừa rồi xa xa nhìn thấy ngươi ở nơi đó chờ xe liền cảm giác nhìn quen mắt, không nghĩ tới còn thật lạ. tài xế thái độ lập tức trở nên nhịn lặng, nói ta nhìn kia kỳ ta là diễn kỹ phái, ngươi cũng thật là lợi hại à, thế mà có thể đem nhân vật nữ sắp diễn như vậy tốt, hứa trăn cười xấu hổ cười, không biết nên trả lời như thế nào. tài xế sư phụ không để ý tới hắn, tiếp tục nói bản thân ngươi nhưng quá gầy, so tivi bên trên nhìn còn gầy, cái này không thể được à, nhất định phải ăn nhiều một chút. ta nhi tử cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm, thân phôi chừng hai cái ngươi như vậy mập, tài xế miệng không ngừng, cứ như vậy tràn đầy phấn khởi cùng hứa trăn làm nhảm một đường. Tiện thể còn cho hắn giới thiệu một chút gần đây ăn ngon, chơi vui, vô cùng nhiệt tình chu đáo. Hứa Trân cứ như vậy an tĩnh ngồi ở hàng sau ghế dựa bên trên, thỉnh thoảng phụ hòa hai câu. Hắn còn là lần đầu gặp được có người xa lạ nhận biết chính mình. Nghe cái này vốn không quen biết tài xế sư phụ rất quen hô hào chính mình tên, Hứa Trân không khỏi cảm giác vô cùng mới lạ. Không bao lâu, xe taxi chở hắn đã tới kịch tổ bao xuống tới làng du lịch. Hai người xuống xe, đi vào sân khấu, Chu Hiểu mạn cầm Hứa Trân thân phận chứng cùng kịch tổ gửi tới thư mời, bắt đầu thay hắn làm thủ tục nhập cư. Ai, Hứa Trân. Thủ tục còn không có xong xuôi, chợt nghe thấy có người kêu chính mình, Hứa Trân theo tiếng kêu nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện người đến, cư nhiên là một người quen. Hoàng Thiên Thiến, chính là tại ta là diễn kỹ phái bên trong cùng Lâm gia cạnh diễn kia vị nữ diễn viên. Hoàng Thiên Thiến hôm nay xuyên cực kỳ đơn giản, mép màu trắng áo khoác, màu đen quần ôm sát chân, mềm mại tóc ngang vai cứ như vậy trực tiếp tán là xuống, nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng khoái khoái. Như vậy sao, ngươi cũng diễn thiên hạ đệ nhất ao? Hoàng Thiên Thiến tựa như quen cùng hắn bắt chuyện nói, ngươi diễn cái nào cái nhân với ta? Hứa Trân xông nàng lễ phép cười cười. Nói, ta diễn Đông Hải nhất đao. Hoa, Nghe xong này lời, Hoàng Thiên Tiến lập tức lộ ra vừa ước ao vừa đấu kỵ biểu tình. Nói, như vậy tốt à, nam chính một trong. Ai, ta liền không như vậy tốt mệnh, ta diễn Liêu phiêu tuyết, không mấy tập liền treo. Hứa chăn cười nhạt một tiếng. Nói thật, hắn cùng Hoàng Thiên Tiến không quen, cũng không biết nên cùng với nàng trò chuyện chút gì. Hoàng Thiên Tiến hỏi, ngươi lúc này đi chỗ nào à, là về trước phòng còn là trực tiếp đến hội nghị phòng. Hứa chăn biết, dựa theo hành trình. Bọn họ sáng hôm nay 10 giờ muốn tại làng du lịch lầu một phòng hội nghị triệu mở một lần tập thể động viên hội. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại là 9 giờ 15, Suy tư một lát sau, nói: Ta tưởng trước đến hội nghị phòng. Nói xong, hứa chăn đối Chu Hiểu Mạn nói: Ngươi trước giúp ta đem hành lý cầm tới phòng ngủ bên kia đi thôi. Quay đầu hai ta sẽ liên lạc lại. Chu Hiểu Mạn nhẹ gật đầu, nâng vali đi trước. Hoàng Thiến Thiến vì vậy nói: Ai? Vậy cũng tốt, ta đây đi chung với ngươi phòng họp đi. Dứt lời, hai người tại biển báo giao thông chỉ dẫn hạng đi tới ở vào lầu một góc đông nam phòng họp lúc này phòng họp bên trong còn không có mưa hai, hứa trăn tùy tiện tìm cái dưới tay vị trí làm tốt, thuần thục theo hai vai túi bên trong lấy ra mấy bộ bài thi, nắm chặt thời gian lại làm lên tới. hoàng thiến thiến thấy thế, bật cười nói, ngươi năm nay thi đại học ga. hứa trăn lắc đầu nói, sang năm thi đại học. năm nay nghệ khảo đã qua đi, hứa trăn nghĩ muốn thượng nghệ thuật loại đại học, cũng chỉ có thể là sang năm thi lại. cũng may hắn hiện giờ tuổi không lớn lắm, kém một hai năm cũng không cái gì vấn đề. hoàng thiến thiến thấy hắn nghiêm túc làm lên bài thi, có chút nhàn chán, rướt khoát đem kịch bản theo túi bên trong phiên ra tới, bắt đầu lường lời kịch. Phòng họp bên trong yên lặng, hai người ngồi ở chỗ đó, cả phòng cũng chỉ có lật sách ào ào thanh. Ta vừa rồi tại lễ tân nhìn thấy Hứa Chân, a, chân nhân hảo gầy, thật tráng. Hán tên thật là gì nha, ngươi thấy được sao? Thấy được thấy được, tên thật liền gọi Hứa Zợ Uyển, chỉ bất quá, nghệ danh là Chân thật thật, tên là đạt đến tại hoàn thiện đạt đến. A, ha ha, cũng thật có ý tứ, thế mà âm đọc hoàn toàn giống nhau. Đúng lúc này, phòng họp bên ngoài, một hồi đối thoại thành đống nhiên từ xa mà đến gần chuyển đến. Hứa Chân không khỏi buông xuống trong tay bút, ngẩng đầu nhìn về cửa bên ngoài. Là nhân viên công tác sao? Có thể nhìn thấy ta chứng kiến, có vẻ như chỉ có sân khấu kia vị tiểu muội. Nay đều không tính là gì, ngươi biết Du Mi bản danh kêu cái gì sao? Này ngươi thần thần bí bí nói. Còn lại kia người tựa hồ cũng hứng thú, hỏi, kêu cái gì? Lúc trước người kia nói, nàng bản danh gọi Du ỉ Hà, ha, ha ha ha ha ha. ha Nàng cười đến vô cùng thoải mái, nói, này cái nào niên đại tên a, đây cũng quá đà đi. Kệ kệ. Nói chuyện lúc, nàng đẩy ra phòng họp đại môn. Sau đó, vừa vặn thấy được chính tại đối chính mình hành chú mục lễ hứa chăn cùng Hoàng Tiên Hiển. Tiếp Tân tiểu muội. A a a a a. nhìn ta đều nói chút cái gì? Hứa Chân cùng Hoàng Tiên Tiên không nói chuyện, nàng cùng một cái khác muội tử cũng cũng chỉ phải làm cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra. Hai người tay bên trong cầm cái ly cùng ấm nước, hết sức khó xử cấp Hứa Chân rót một chén trà. Đợi nói nàng đem chén trà phóng tới mặt bàn bên trên lúc, Hứa Chân đột nhiên hỏi, "Là tươi đẹp ỉ, ánh bình minh hà sao?" Tiếp Tân tiểu muội nghe vậy sử sở, chợt nhẹ gật đầu, nói, "Đúng đúng đúng, chính là này hai chữ." Hứa Chân ngữ khí nhu hòa nói, "Dư Hà Tán Thành Nghị, trong bát sông tính nhu luyện." Dư Hà Tán Thành Nghị dư dàng tĩnh như luyện. Này danh tự thật đẹp a." Này câu lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh mấy người nhất thời sửng sốt một chút. Một bên Hoàng Thiến Thiến lập tức cảm giác trong lòng ấm áp. Dư Hà tán thành ý, trong vắt song tĩnh như luyện. Dư Hà tán thành ý, dư dàng tĩnh như luyện. Câu thơ này thật là đẹp. Nhưng mà tốt đẹp hơn là đưa nó cùng Du Mi tên liên hệ tới cái kia người bốn. Giờ này khắc này, một cái thân ảnh nhỏ gây chính đứng tại cửa phòng họp phía trước, chính là mới vừa chạy đến không lâu Du Mi. Nàng đứng tại cửa bên ngoài, vốn định vận ra đem tay đi vào. Không nghĩ tới thế mà nghe được như vậy một phen đối thoại. Zumi suy tư chỉ chốc lát, đem tay lại từ chốt cửa bên trên buông xuống, quay người chậm bước rời đi. "Uy, ngài hảo, là Ngụy tiên sinh sao?" Chờ đi được đủ xa, Zumi bấm kịch vụ điện thoại, nói, "Ta là Zumi. Làm phiền ngươi cùng làng du lịch bên này câu thông một chút, sáng hôm nay phụ trách tiếp tân cái kia tiểu muội, về sau cũng không cần làm nàng tới làm." Nàng tuyên Dương khắp trốn nghệ nhân tư ẩn tin tức, như vậy người, ta cảm thấy đến không thích hợp tại này loại trên cương vị công tác. Cuộc điện thoại, Zumi hơi hơi hất hàm lên. "Ân" ta chính là như vậy hẹp hỏi người chương 61, tự mình đa tình du oanh hậu cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm chương 61, tự mình đa tình du oanh hậu cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm chương 61, tự mình đa tình du oanh hậu lúc này hứa chân cũng không biết du mi liền đứng tại cửa bên ngoài hắn gần nhất chính tại cuồng lưng cao trung sinh tất lưng thơ cổ tử vừa nghe đến du ủy hà cái này tên đầu góc bên trong lập tức liền xuất hiện tạ tiểu kia câu dư hà tán thành ý trong vắt sông tĩnh như luyện dư hà tán thành ý dừng giang tĩnh như luyện đây chính là cao tần khảo điểm a Cho dù là chỉnh bài thơ lưng không quen, câu này cũng tuyệt đối không thể quên. Hắn không biết người khác là như thế nào đối đãi cái tên này, dù sao hắn kết hợp câu thơ này mục đích là thật cảm thấy du ỷ Hà rất đẹp. Tước trừng lại qua chừng 10 phút đồng hồ sau, phòng họp bên trong bắt đầu lục tục vào người. Thiên hạ đệ nhất đạo kịch tổ không hổ là 8000 vạn đầu tư đại chế tác, diễn viên đội hình có thể nói là tinh quang thôi sán. Đang Hồng một tuyến, quốc dân cự tinh chỗ nào cũng có. Trong đó ít nói có 7, 8 vị diễn viên, cầm tới mặt khác kịch tổ bên trong đều có thể trực tiếp gánh cương diễn viên chính. Về phần bản kịch nam số 1, còn lại là danh phụ kỳ thực đang hưởng một tuyến tiểu sinh nhâm bằng phi vệ bác chi dạ hàng năm nhân khí quan quân tinh huy thưởng hàng năm nhân vật phi ương thưởng được hoan lên nhất nam diễn viên này đó lâm lâm tổng tổng danh hiệu chung vào một chỗ phiên dịch trưởng thành lời nói chính là này người chính đương hồng quốc nội hết thảy nam diễn viên bên trong số hắn nổi tiếng nhất không có cái thứ hai giống như hạ tuấn linh này loại cái gọi là lưu lượng thần tượng tại nhân ra trước mặt chính là cái đệ đệ hứa chân cùng như vậy một đám người ngồi cùng một chỗ cảm giác chính mình quả thực tựa như là một đầu lẫn vào đàn sói bên trong hờ khí cho dù là hoàng tiến thiến Nhân gia cũng là có phần có danh tiếng hạng 2 tiểu hoa, thuộc về là đặt tại tiểu thành bản kịch bên trong có thể trực tiếp diễn nữ chính này loại. Kết quả, nàng tại này bộ kịch bên trong cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất làm cái nữ số 5, tổng cộng bất quá 3 4 tập phần diễn. Liên diễn viên biểu tở thứ nhất cũng không vào đi. Mi tỷ, Mi tỷ tới rồi. Mi tỷ, đã lâu không gặp. Không bao lâu, dựa vào chỗ cửa có không ít người đứng lên, hứa chăm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là nữ chính Ju Mi đến. Hôm nay không phải chính thức trường hợp, Ju Mi một thân thường phục, màu đen mũ trùm áo dệt kim hở cổ, quần jean Dày thể thao, tóc dài đơn giản ở sau gót đâm thành một chùm, Trang Dung rất nhạt, rất có điểm chúng tính đẹp hương vị. Hứa Trân lần đầu tiên nhìn thấy nàng bạn nhân, không khỏi có chút kinh ngạc. Này vị ảnh hậu, như thế nào cùng năm đó diện độ tâm vũ thời điểm không có gì khác biệt ta. Ngó một cái 8 năm trôi qua, cách mười mấy thước khoảng cách, cơ hồ không nhìn thấy năm tháng tại nàng trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu là lưu cái tóc mái, lại đánh cái cường quang, chỉ sợ làm nàng diễn nữ cao trung sinh đều không cảm thấy không hài hòa. Mi tỷ, bên này. Khác một bên, nam số một nhâm bằng phi thấy nàng đến, đến rồi lập tức kéo ra chính mình bên cạnh chỗ ngồi, cười nói, vị trí cho ngươi lưu được rồi. Jumi cũng không chối từ, đi thẳng tới cái kia vị trí ngồi xuống. Đây là thuộc về một phen chỗ ngồi, nàng việc nhân đức không nhường ai. Jumi ngồi xuống sau, cười hướng người chung quanh lên tiếng chào hỏi. Tại trang tuyệt đại đa số người nàng đều biết, số ít mấy cái không quen biết, nàng cũng không có cố ý là nhạt. Khi ánh mắt đảo qua hứa chân vị trí lúc, Jumi vô ý thức nhiều dừng lại vài giây đồng hồ. A, Hoàng Thiên Thiến, hai người bọn họ thế mà ngồi một chỗ. Ta, Hứa Trân, Hoàng Thiên Thiến. Đây là Đỗ Tâm Vũ Tiểu Liên Minh nha. Jumi nhịn không được hé miệng cười một tiếng, nhớ tới phía trước một hồi tại mạng bên trên nhìn thấy một cái tiết mục ngắn. Mấy vị diễn viên vai diễn cùng một vai, bởi vì tiêu chuẩn không đồng nhất, có là quẩy chuyên doanh chính bản, có là cao mô phỏng á hàng, còn có là cũng tịch tịch chín khối chín bao nhiêu. Nhưng mà, đúng lúc này, Hứa Trăn trợn theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Jumi rõ ràng cảm giác đối phương tại nhìn nàng. Quả nhiên, Hứa Trăn rời đi chính mình chỗ ngồi sau, trực tiếp hướng Jumi phương hướng đi tới, cung kính nói, Jumi giáo sư, ngài hảo, quấy dậy ngài một chút. Ta gọi hứa chân, là Đông Hải nhất đạo vai diễn người. Zumi quay đầu nhìn hướng hắn, chỉ thấy, hứa chân tay bên trong cầm một trương đĩa nhạc, nói, "Có thể phiền vước ngài cho ta ký cái tên sao?" Zumi nhìn hướng kia trương đĩa nhạc, hơi sương sờ. Phiêu, đây là chính mình 19 tuổi năm đó tuyên bố đệ nhất trương đĩa nhạc. Từ ở trong đó ca thật sự là không dễ nghe, chính mình hát đến cũng không ra thế nào, bởi vậy chỉ đem bán 2000 trương. Trừ phi là chính mình đáng tin phấn ti, nếu không, không có khả năng có người đặc biệt vì nghe ca nhạc đi mua nải loại đồ vật. Zumi đem cánh tay khoác lên ghế dựa bên trên, có nhiều tính chất cười nói, ngươi lại có nải trường đĩa nhạc. Ngươi khi đó mới bao nhiêu lớn nha, cầm tiền mừng tuổi mua. Hứa Chân ngượng ngập chê cười nói, không là, là người nhà thát ta tìm đến ngài muốn ký tên. Sư phụ cái này nhiệm vụ, thật xấu hổ. Hắn hôn qua nghe nói chính mình vào tổ, lập tức thúc giục muốn nải trường ký tên đĩa nhạc. Thật là, liền không thể chờ ta cùng người ta thân quen điểm lại nói sao? Zumi lệch ra cái đầu, truy vấn, người nhà, chỉ chính là ca ca tỷ tỷ, còn là ba ba mẫu mẫu. Hứa Chân nhất thời nghẹn lời là một vị trưởng muối. Hắn miễn cưỡng chi ngô nói. Ân. Jumi nhìn hắn chôn chanh ánh mắt, không có lại tiếp tục truy vấn, cười nhận lấy đĩa nhạc giúp hắn ký xong danh. Ngươi nói là người nhà, kia chính là người nhà a. Cái này tuổi nam sinh ra mặt mỏng, có thể đem ta diễn qua phim truyền hình hoàn nguyên đến không sai chút nào, có thể không chút nghĩ ngợi nói ra ta tên điện cố, còn đem ta đệ nhất trương album chân tàng đến thỏa thỏa thiết tiếp. Muốn nói không phải ta phấn thì khả năng sao? Jumi nhìn hắn vô cùng cao hứng cầm ký tên elbon trở lại chỗ ngồi bên trên, cẩn thận từng ly từng tý tuổi khô ký tên, chụp tấm hình. Sau đó ở bên ngoài bọc một tầng phòng chấn động cơ biển, bỏ vào một cái giấy da châu túi bên trong. Trình bộ động tắc nước chảy mây trôi. Sau đó, Zumi lại trông thấy, tại mặt khác tân nhân đều bận rộn bốn phía đi cùng người chào hỏi lúc, chỉ có Hứa Trần, nhìn đều không nhìn mặt khác người một chút, liền lặng yên tại châu ngồi bên trên lật xem kịch bản. Không biết vì cái gì, Zumi bỗng nhiên cảm giác có chút đặc ý. Phản phất là, cái này người càng không thèm để ý người khác, hắn đối người để ý liền càng chân quý tựa như. Kẹt Nhanh đến 10 giờ lúc, phòng họp cửa lớn lần nữa bị đẩy ra. Lần này đi tới không còn là ngăn nắp xinh đẹp đại minh tinh, mà là một cái lại gầy lại thấp, mang theo kính mắt tiểu lão đầu. Nhưng mà, tại nhìn thấy cái này, lão đầu một sát na, tại chàng tất cả mọi người đứng lên, cùng nhau hướng hắn cung kính vân an. Đặng đạo. Đặng lão. Đặng lão sư. Mỗi người nhìn hướng lão gia tử này thần sắc đều cực kỳ cung kính, tại này một khắc, tại chàng phảng phất lại không còn cự tinh, ảnh đế, ảnh hậu, chỉ có một cái cái vãn bối học sinh. Lão đầu tử cười hắc hắc, chắp tay sau lưng đi đến bàn hội nghị chủ tọa bên trên, chậm rãi ngồi xuống, hướng đám người khua tay nói, "Đều ngồi." đều ngồi. Làm các vị đợi lâu a? Người đều đến đông đủ không có. Kế tiếp chúng ta học. Thiên hạ đệ nhất đao tổng đạo diễn đến. Chương 62, tùy đường tiểu trác, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 62, tùy đường tiểu trác, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 62, tùy đường tiểu trác. Tại ngồi có thật nhiều đều là gương mặt quen, lão gia tử cười nhìn về đám người, nói, bất quá cũng có thật nhiều bạn mới. Hắn hắng rộng một cái, trinh trọng kỳ sự nói, đầu tiên làm một chút tự giới thiệu, ta họ Đặng, gọi Đặng đại diễn. Nói này câu nói thời điểm Hắn cố ý lấy mắt kính xuống, đem chính mình ánh mắt trận thật lớn. Ha ha ha ha ha ha! Nghe lão gia tử như vậy không chút nào nương tay tự đen, mọi người ở đây nhịn không được một hồi cười vang. Đặng đại diễn thuận tay đem mới vừa lấy xuống kính mắt xoa xoa, cười hắt hắt nói: Này danh tử nghe có chút thô tục, nhưng trên thực tế, đại diễn không phải con mắt mắt, mà là thôi diễn diễn. Đại diễn số 50, này dùng 40 có 9. Này câu nói xuất từ chu dịch hệ tử. Nói xong, hắn đem lau sạch kính mắt một lần nữa mang hảo, nói: Này danh tử là ta tổ phụ lên cho ta, rất có văn hóa chỉ bất quá, hắn lão nhân ra khả năng không cân nhắc đến nhà ta họ Đạo. Ha, ha ha ha ha ha ha. Tiếng nói lạc, đám người lần nữa cười vang. Thật đơn giản vài câu lời nói, phòng họp bên trong không khí lập tức trở nên hoạt bát lên tới. Nay vị đặng đại diễn đạo diễn là đông nhạc truyền hình điện ảnh bỏ ra nhiều tiền thuê tới ngoại viện, số tuổi lớn, địa vị cao, năng lực cường, là quốc nội nhất đẳng võ hiệp kịch đạo diễn. Có hắn tại, toàn bộ kịch tổ tựa như là có người tâm phúc, tất cả mọi người không lại vì này bộ kịch chất lượng lo lắng. Kịch bản các vị hẳn là đều nhìn qua đi. Đặng đại diễn giương lên tay bên trên văn kiện, nói, này bộ kịch cùng chúng ta dĩ vãng nhìn thấy phim võ hiệp hơi có sự khác biệt. mặc dù cũng có thống nhất bối cảnh, nhưng là Nhậm Thiên Nhai, Trình Thị Phi, Đông Hải Nhất Đao này ba vị nhân vật chính cấp có một đầu hoàn chỉnh chuyện sửa tuyến, đồng thời giữa lẫn nhau gặp nhau không lớn. tiếp xuống, chúng ta mặc kệ là kịch bản lây đọc, còn là quay chủ, đều sẽ chia ba cái tổ tới tiến hành. ta lĩnh một tổ, mặt khác hai tổ do nó dư trợ lý đạo diễn tới phụ trách. nghe xong này lời, hiện trường lập tức khởi rối loạn vui mừng. đặng đạo chỉ đem trong đó một tổ. tại sao có thể như vậy? bình thường tới nói. Hẳn là nhân vật chính hy toàn bộ từ tổng đạo diễn đến mang, còn lại trợ lý đạo diễn phụ trách phế liệu mới đúng à? Kia, yeah, đặng đạo dự định mang cái nào tổ? Chính mình có thể hay không quan thượng? Đặng Đại diễn nhìn ra mọi người mắt bên trong bất an, hắn mỉm cười, đảo mắt hội trường một vòng, nói, ba vị vai nam chính đều có tới không? Nhậm Thiên Ngai, Trình Thị Phi, Đông Hải Nhất Đao. Tiếng nói lạc, vai diễn Nhậm Thiên Ngai nhâm bằng phi, vai diễn Trình Thị Phi trung đạo, cùng với Hứa Chăn, phân biệt tại phòng họp bên trong đáp thánh đến. Đặng Đại diễn nhìn thấy Hứa Chăn, hơi hơi nhíu mày, cười nói, "Ưm." Nhất đạo như vậy trẻ tuổi a. Hắn này câu nói không phải hỏi câu, nói xong sau cũng không có ý định làm hứa chăn đến trả lời. Đang đại diễn ánh mắt tại ba người trên người dạo qua một vòng, nói: "Hôm nay vừa vận đại gia đều ở nơi này, công bằng lý do, chúng ta tới một trận tùy đường tiểu chắc thế nào?" Hắn mở ra tay bên trên kịch bản, nói: "Ba người các ngươi các chọn một đoạn kịch bản bên trong tình tiết, hiện trường diễn một chút, ta tới làm ban giám khảo. Ai diễn nhất đối ta tâm tư, ta liền mang ai kia tổ, các ngươi cảm thấy thế nào?" Nay vừa nói, mọi người ở đây lần nữa xôn xao một phiến. Tại kịch bản bên trong ngoại trừ du mi xuyên qua toàn trường, cái nào tổ đều cũng có bên ngoài, những người còn lại trên cơ bản đều có thể minh xác phân chia đến cái nào đó tổ bên trong. Nói ví dụ Hoàng Thiên Thiến, nàng vai diễn liều phiêu tuyết cũng chỉ cùng Nhậm Thiên Nhai có gặp nhau. Nghe xong Đặng Đạo như vậy nói, nàng lập tức đem cùng hứa chăn điểm ấy hưu nghị vứt tới rồi lên chín tầng mây, cơ quả đống nhỏ nói bằng ca cố lên xử lý đào ca, xử lý hứa chân, hứa chăn. Cùng lúc đó, Phạm Đại sư, Thần Thám Trương Kim Cựu đẳng Đông Hải nhất đạo tổ thành viên thì một cái cái lộ ra tuyệt vọng biểu tình, tâm lý thượng trước tiên rời khỏi tranh đoạn nói đùa, đó là ai? kia là tinh huy thưởng ba nhiệm thị đế trung đảo, cùng với quốc nội nổi danh nhất diễn kỹ phái tiểu sinh nhâm bảng phi, hứa chân vị nào? cái này cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện tân nhân, cũng muốn cùng người ta cạnh tranh. hơn nữa còn là ngô hứng biểu diễn. nghe được đặng đạo này cái đề nghị, hứa chân bản nhân ngược lại là nóng lòng muốn thử, cảm thấy hợp lý, không cái gì không ổn. nhưng là một bên kịch tổ nhân viên công tác thì sầu đến liên tục nâng chán. Này không phải cái gì tùy đường tiểu chắc, quả thực là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi. đông nhạc bên này phí hết tâm huyết dùng nhiều tiền mời đến đặng đạo ngoại trừ tưởng bảo đảm này bộ kịch chất lượng bên ngoài còn có một điểm rất trọng yếu nguyên nhân chính là tưởng thừa dịp này cơ hội làm đặng đại diễn mang mang hứa chân nhưng là trước mắt cái này quy tắc hứa chân nào có nửa điểm phần thắng nói trắng ra là muốn không là hiện tại cái này trường hợp hắn liền cùng hai cái vị này ra cùng đài thi đấu cơ hội cũng không thể có gia vị quyết định bọn họ sẽ không đi cạnh tranh cùng một vai về phần ta là diễn kỹ phái này loại tố nghệ tham gia trên cơ bản không phải bình hoa lưu lượng tưởng tẩy trắng chính là quá khi minh tình tưởng phiên đỏ chân chính diễn kỹ phái ida đang đạo như thế nào so tài ngay tại kịch vụ nhóm vô lực nhà danh thời điểm vai diễn chỉnh thị phi trung đảo đã tràn đầy phấn khởi ngồi ngay ngắn nói diễn nào đoạn có yêu cầu sao Chừng nào thì bắt đầu đặng đại diễn nhìn về hắn cười nói không có yêu cầu chỉ cần là kịch bên trong ngươi cái này nhân vật phần diễn là được nói xong hắn lại nhìn một chút còn lại hai người nói ai chưa chuẩn bị xong ai bắt đầu không có rõ ràng thời gian nghe xong này lời nhân bằng phi cùng hứa chân lập tức bắt đầu phiên kịch bản tìm kiếm thích hợp dễ dàng xuất sắc đoạn ngắn nhưng mà ngay tại hai người hào hào hào lật giấy thời điểm vừa mới đặt câu hỏi Trung Đào đã cuốn lên tay áo, kêu lên, ta đây tới trước. Hai người khác ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hắc, Đặng Đạo nói, như vậy nhanh liền quyết định được rồi. Diễn nào đoạn, ngươi lời kịch đều bối hội. Trung Đào cười vây vây tay, nói, lời kịch ta cũng không có lưng, ta liền biết cái đại khái ý tứ. Tuy đương tiểu chắc sao, Lâm chẳng phát huy thôi. Nói xong, hắn theo châu ngồi bên trên đứng lên, đi tới một bên đất chống bên trên. Ba ba ba. Đặng Đạo dẫn đầu vì hắn vô vô tay lấy đó cổ vũ. Trung Đào thực tùy ý đứng ở nơi đó, nhanh chóng điều chỉnh một chút chính mình trạng thái. Hắn bề ngoài điều kiện không tính quá hảo, màu da sâu hơn, vóc dáng cũng không cao, nhưng là nghiệp nội công nhận thực lực phái diễn viên. Hơn nữa, hắn hí đường phi thường rộng, chính kịch, hài kịch đều có thể khống chế, các loại cổ quái kỳ lạ nhân vật đến hắn tay bên trong, thường thường có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Ta cùng ngươi nói, ta này người không cái gì lợi hại, chính là chú người lợi hại nhất, nói cái gì cái gì linh nghiệm. Bị ta chú qua người phải ngã ba đời nấm mốc. Lưng bên trên sinh đau nhức, lòng bàn chân chạy mủ, đầu bên trên dài con rận mông bên trên sinh bệnh trí rất nhanh Trung Đào bắt đầu chính mình biểu diễn hắn lựa chọn đoạn ngắn là Trình Thị Phi tại sòng bạc đánh bạc thời điểm đại chúng thần tiên nhảy bị người bán được cung bên trong đi tịnh thân này một đoạn hắn một bên bị đẩy đi một bên chửi mắng bên cạnh nhất hắn kiệu phu nhân gia làm không nghe thấy hắn cứ như vậy lại nhảy lầm bầm chính mình mắng hơn 2 phút đồng hồ các loại cổ quái kỳ lạ từ ngữ tầng tầng lớp lớp Trung Đào lời kịch bản lĩnh vô cùng tốt mặc dù hắn diễn chính là một đoạn kịch một vai nhưng nghe thấy hắn một người nói vẫn là đem mọi người nghe được buồn cười trung gian có đến vài lần đều xuất hiện bật cười. Mà chính tại biểu diễn trung đào thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ như vậy phối hợp chửi mắng, cũng bẻm mép lắm đến không được. Ân, không hổ là ngươi, ha ha. Chờ biểu diễn kết thúc sau, Đặng Đại Diễn mở ra tay bên trong kịch bản, cười nói, ngươi này mắng cùng kịch bản bên trong cũng không phải một bộ tự nhi a. Ha ha ha ha. Bên sân lại vang lên một hồi tiếng cười trộm. Trung Đào không hề lo lắng vây vây tay, nói, ai, hiểu ý, đại khái chính là cái này ý tứ. Đặng Đại Diễn đương nhiên cũng không có dây dưa lời kịch vấn đề, hắn nhẹ gật đầu, nói, Ân Ta liền biết tiểu trung ngươi khống chế chỉnh thị phi cái này nhân vật là không có vấn đề. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên không sai. Đặng Lao đầu nói, vừa rồi này đoạn biểu diễn hoàn thành độ phi thường hảo, cảm giác tìm đến rất đúng, chính là này loại tiện đi tức, cá lơ phất phơ sức lực. Ngươi nhớ kỹ cái này cảm giác, kế tiếp chúng ta liền chiếu vào như vậy chủ. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn hướng hai người khác, nói, còn lại hai vị, Thiên ai, Nhất Đao, các ngươi hai trước. Nhân bằng phi mở ra tay bên trong kịch bản, xin lỗi cười nói, ngượng ngùng, ta bên này còn cần hơi chút chuẩn bị một hồi mặt khác ta cần phải liều phiêu tuyết giúp ta đáp một chút hí. nghe xong này lời, hoàng thiến thiến lập tức theo ghế sofa bên trên đứng lên, mãn nhãn hương phấn nói, hảo, ta không có vấn đề. hứa chân nghe hắn như vậy nói, cũng liền không lại từ chối. hắn dù sao cũng sớm đã học thuộc lòng kịch bản, hiện tại bất quá là từ đó chọn một đoạn tới diễn mà thôi. hắn hít sâu một hơi, vừa định muốn đi trình diện một bên, chợt nghe một cái quen thuộc thanh âm kêu lên, hứa chân, ngươi chờ một chút. hứa chân theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện vừa mới cùng hắn nói chuyện chính là zu mi. thấy hắn nhìn sang. Đứng dậy sửa sang chính mình tóc mai tóc, nhuận miệng cười, nói, ngươi có muốn thử một chút hay không, hải đường cùng nhất đao ngã bài kia đoạn, ta cho ngươi đáp hí. Nay vừa nói, phòng họp bên trong đám người đồng loạt nhìn về Zumi. Một bên nhâm bằng phi một mặt bị thương biểu tình, ngạc nhiên nói, "Mi tỷ, ngươi như vậy không công bằng, sao có thể để ngươi cấp người đáp hí đâu? Vậy ta đây một bên còn có hợp tác với ngươi phần diễn đâu?" Zumi biên độ nhỏ làm cái mặt quỷ, "Ta vui lòng, không lượt ngươi xem vào." Nàng không có chút nào nguyên tắc cười nói. Chương 63 Luận biểu diễn sức cuốn hút, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 63, luận biểu diễn sức cuốn hút, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 63, luận biểu diễn sức cuốn hút, trước càng sau sửa. Zumi lựa chọn cấp hứa chăn đáp hí là có nguyên nhân. Nàng tại kịch bên trong vai diễn nhân vật là nữ chính Bạch Hải Đường. Tuy nói cái này nhân vật từ nam trí Bắc toàn kịch ba đầu manh mối, nhưng nàng tại mỗi cái cố sự bên trong địa vị lại là có chỗ khác biệt. Bạch Hải Đường tại nhâm bằng phi bên kia thổ lộ bị kỵ, tại Trình thị phi kia điều tuyến bên trong chỉ là cái công cụ người, chỉ có tại Đông Hải nhất Đao bên này thu hoạch tình yêu. Nghĩ tới đây, Zumi nhịn không được muốn nhả dẫy một chút nhậm thiên nhai cái này nhân vật. Bạch Hải Đường mới biết yêu, trong lúc vô tình hướng hắn thổ lộ chính mình tâm ý. Ai ngờ, nhậm thiên nhai cái này sắt thép thằng nam, hắn không đáp ứng thì cũng thôi đi, thế mà còn nghĩa chính luôn từ nói một trận chính mình vì sao không đáp ứng nàng lý do. Chuyện xưa lúc này theo chủ tuyến bên trong cắt đi ra ngoài, cắm phát một đoạn liên quan tới nhậm thiên nhai tình cảm tiểu kỷ trường. Nói tại hắn 16 tuổi năm đó, phụng nữ phụ chi mệnh viễn độ chủng Dương, đi đông doanh học tập nhân thuận, sau đó ngoại ý muốn làm quen một vị xinh đẹp nữ tử, ba là ba là Cả đoạn chuyện xưa kia gọi một cái sầu chiến miên, rung động đến tâm can. Dựa theo quay chụp kế hoạch, này đoạn chuyện xưa chọn vẹn muốn quay 5 tập. Nói cách khác, tổng cộng 40 tập phim truyền hình, Nhậm Thiên Ngai dùng chỉnh chỉnh một phần 8 lúc dài đến tự tuyệt Bạch Hải Đường thổ lộ. Zumi đều có thể tưởng tượng ra được, làm ống kính cắt trở về chủ tiến, Nhậm Thiên Ngai nói từ trên tổng hợp lại, ta không thể cùng ngươi hào lúc, Bạch Hải Đường nên là cỡ nào như gặp xét đánh, màn hình bên ngoài khán giả lại nên nhã dẫnh được bao nhiêu sung sướng. Ha ha. Zumi liếc qua chính dùng ai đoàn ánh mắt nhìn chính mình Nhâm Bằng Phi. Làm ta giúp ngươi giúp ngươi thủ thắng, sau đó để cho đặng đạo tự mình đến chụp ta sử thi cấp thổ lộ bị cự. Nam lộng, ta khẳng định phải đem tinh lực chủ yếu đặt tại nhất đao bên kia à. Lão nương muốn chụp ngọt ngào tình yêu. Ân, mới không phải là bởi vì hứa chân là ta phấn tì bốn, mà cùng lúc đó, hứa chân đông nhiên được đến du mi trợ giúp, vui mừng không thôi. Hắn vốn là dự định diễn Đông Hải nhất đao nửa đêm đảo lao cha mộ phần kia đoạn, bởi vì kia là một đoạn kịch một vai, không cần cùng người khác hợp tác. Trong lúc vội vã, giữa người và người phối hợp rất khó cân đối hảo, cho nên kịch một vai ngược lại là càng ổn thỏa lựa chọn. Nhưng nếu như hợp tác diễn viên là Jumi, vậy khẳng định liền không tồn tại phối hợp vấn đề. Chỉ cần nàng nguyện ý, ngươi như thế nào diễn nàng đều có thể cho ngươi thác ổn. Vấn đề liền ở chỗ nàng có nguyện ý hay không giúp ngươi thác. Hứa chăn đoán không được Jumi tính tình, cũng không biết nàng ngẫu hứng biểu diễn sẽ là cái ngọn gió nào cách. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ phải cùng quốc nội số một số hai diễn kịch phái đại lao đối hí, hắn không hiểu cảm thấy có chút tim đập rộn lên. Nhất đau, muốn diễn này đoạn sao? Phòng họp chủ tọa bên trên, Đặng Đại diễn lật tay bên trên kịch bản, cười nói, "Thứ 313 trận." Hải Đường phát hiện ngươi trên người cất giấu nàng dây cột tóc này đoạn. Hứa Chân Trịnh trọng gật gật đầu, nói, "Muốn." Dứt lời, hắn đứng dậy, quay đầu nhìn về bàn dài đối diện Jumi, cung kính nói, "Cảm ơn Jumi tiền bối, xin ngài chỉ giáo. Không thể túng, làm liền xong việc." Quản hắn diễn hảo diễn không tốt, trước đem hết toàn lực đi diễn, sau đó lại nói mà khác. Jumi gật đầu cười, cũng theo đó theo bàn một bên đứng lên. Đang đại diễn nhìn một chút cổ tay bên trên đồng hồ, nói, "15 giây thời gian chuẩn bị, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian." 15, 14, 13, Hứa Chân mới vừa muốn đi tìm điểm đạo cụ, chợt nghe đạo diễn đã bắt đầu đếm ngược, lập tức có chút ngộp. "Này liền phải bắt đầu rồi. Này làm sao diễn?" Liền thật ngẫu hứng. "8, 7, 6." Mắt thấy đếm ngược sắp kết thúc, Hứa Chân cũng không thể để ý nhiều như vậy được nữa, vội vàng bước nhanh chạy đến phòng họp phía đông nước trà bàn bên cạnh, trực tiếp nằm ở mặt đất bên trên. Phúc. "Ha ha ha ha ha." Nhìn thấy hắn như thế không câu nệ tiểu tiết, giải phóng thiên tính, xung quanh không ít người đều cười ra tiếng. Nam đại mặt đất bên trên giả chết Hứa Chân cũng là vô cùng bất đắc dĩ không nằm mặt đất bên trên ngươi làm ta làm sao bây giờ. Nay một đoạn chuyện xưa, là theo Đông Hải nhất đạo theo hôn mê bên trong thức tỉnh bắt đầu nha, ta cũng không thể đứng thức tỉnh đi. Phòng họp bên trong đám người vì thấy rõ ràng hắn biểu diễn, nhao nhao theo châu ngồi bên trên đứng lên, tại bên cạnh hắn làm thành một vòng tròn. Nay trang diện, hiển nhiên liền như là chợ bán thức ăn bên trong có cái bác gái té xỉu, chung quanh một vòng người muốn đi thi cứu lại sợ bị lừa bịp, làm nhìn không ai dám đưa tay. 3. Đặng đạo trọng trọng vỗ tay một cái, làm bộ là tại đánh bản. Đoạn thứ 2 ngẫu hứng biểu diễn tuyên cáo bắt đầu. Đoạn chuyện xưa này bối cảnh là Hải Đường cùng Trình Thị Phi mấy vị đồng bạn bị người vây khốn, lâm vào tử cung. Lúc này Nhất Đao kịp thời chạy tới, đem hết toàn lực đánh lui địch nhân, lại tại chiến đấu sau bởi vì trọng thương thoát lực mà hôn mê. Tình lại sau, hắn phát hiện chính mình nằm tại một gian Hải Đường đặt mua an toàn phòng bên trong, quần áo bị người bỏ đi, vết thương đã bị băng bó kỹ, nhưng chính mình sát người ẩn dấu nhiều năm một đầu dây cột tóc nhưng không thấy, kia là Hải Đường dây cột tóc. Nay đồ vật nếu là bị Hải Đường phát hiện, kia chính mình đối nàng tâm tư chẳng phải là rõ ràng rành, cho nên Nhất Đao thực bối rối lúc này biểu diễn đã bắt đầu nằm tại mặt đất bên trên hứa chân hơi hơi bỗng lúc ních hắn đầu tiên là nhẹ nhẹ ho hai tiếng chật lông mi rung động hai mắt tùy theo mở ra hắn nhìn một chút đầu bên trên trần nhà chậm rãi lấy tủy trỏ đem nửa người trên chống lên nhìn qua có chút mở mịt hứa chân ánh mắt tại bốn phía băn khoăn một vòng sau đó lại sờ sờ trước ngực của mình tựa hồ là nhớ lại chuyện trước khi hôn mê ngay sau đó hắn giống như là nhớ ra cái gì đó vẻ mặt bỗng nhiên run lên tay bên trên động tác cũng theo đó tăng tốc hắn đầu tiên là mở ra trên người Sau đó lại quay người mở ra chung quanh cũng không tồn tại đèn chăn, gối đầu, một lần lại một lần, nhìn qua có chút tố chất thần kinh. Người chung quanh thấy rõ, hắn đây là tại tìm kịch bản bên trong nhắc tới kia điều dây của tóc. Cách đó không xa, Lăng Đại diễn nhìn thấy này đoạn biểu diễn, khẽ gật đầu. "Ân, không tồi. Cái này tiết tấu chuyển biến, thân sắc biến ảo đều rất đúng chỗ, không hiện vật biểu diễn cũng có thể biểu diễn nhất định cảm nhận đến, đúng là mầm mống tốt. Nhưng, cũng vẹn vẹn cũng chỉ là cái hảo hạt giống mà thôi. Cái này trình độ, đừng nói đi theo trận ảnh đế, thì đế so" Cho dù là cầm tới kinh ảnh, Trung Hí này đó trường học bên trong đi, chỉ sợ đều lấy không được thi cuối kỳ thứ nhất. Cùng lúc đó, cách đó không xa nhưng Bằng Phi cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức đổi cái càng thêm thoải mái thế đứng. Nhìn hắn tuổi còn nhỏ liền có thể làm công ty hạ như vậy lớn cường độ đi phủng, còn tưởng rằng lại là như năm đó Du Mi như vậy yêu nghiệt. Hiện giờ vừa nhìn, chỉ thường thôi. Muốn khiêu chiến chính mình, còn no lắm. Nghĩ như vậy, nhưng Bằng Phi lại lần nữa đem chú ý lực phóng về tới Trung Đào trên người. Xem ra, này bộ kịch chính mình chủ yếu đối thủ cạnh tranh còn là Lão Trung cái này người trẻ tuổi tạm thời cấu bất thành nguy hiểm nhất đau người đã tỉnh đúng lúc này đã sớm ở một bên đợi lên sân khấu Zumi đang tràng nàng tay bên trên hơi nâng không khí tựa hồ là dơ một cái khay người trước đừng lên tới lại nằm một hồi Zumi đem khay phóng tới một bên quay người nhìn về Hứa Trân một mặt lo lắng nói ngươi cảm giác như thế nào có chỗ nào không thoải mái sao Hứa Trân nhìn qua nàng ánh mắt đong nhiên liền cảm giác trong lòng ấm áp hắn vừa mới trạng thái căng thẳng thoáng cái liền lòng xuống dưới khoe miệng chậm rãi dơ lên một cái không dễ dàng phát giác độ cong ta không có việc gì để ngươi lo lắng. Vữa trăn mặt bên trên không có quá lớn biểu tình, nhưng ánh mắt ngựa khí lại nhu hòa đến muốn mạng. Mà theo câu nói này ra miệng, vừa mới trầm tĩnh lại nhưng bằng phi thoáng cái lại đứng thẳng chút. A, cái này tiểu tử, như thế nào đột nhiên tiến vào trạng thái? Chương 64, đại lão mang bay, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 64, đại lão mang bay, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 64, đại lão mang bay. Nay một khắc vữa chăn, cảm giác chính mình như là bỗng nhiên nhận được tới tự dị thời không sóng điện, lại giống là uống rượu uống chặt đất mạnh. Hắn đoán cái liền quên đi chính mình đối Đông Hải nhất đao cái này nhân vật lý giải, cũng quên đi chính mình đối này đoạn hí dự thiết. Cái gì tiếc đấu? Khí vận, thứ chi biểu đạt. Tình cảm một cách tự nhiên theo lồng ngực bên trong tuôn ra, như lũ quét đem này đó đổ vật toàn vỡ tung. Hắn nhìn Jumi mắt bên trong lo lắng, cả người nháy mắt bên trong thu hồi trên người phong mang, nguyên bản hơi có vẻ ánh mắt sắc bén tại một tích tắc này kia bị người xóa đi góc cạnh. Đến, thừa dịp thuốc còn nóng uống, Jumi từ một bên cầm lấy một đầu không khí bát, nhẹ nhàng thổi thổi, bưng cho Hứa Chân, nói: "Này dược cũng chỉ có thể ôn dưỡng nguyên khí." không được chữa thương tác dụng. Trở trở về kinh thành, chúng ta lại tìm thi đấu tiên sinh cấp ngươi hảo hảo nhìn một cái. Tuổi con trẻ, nhưng tuyệt đối đừng rơi xuống cái gì bệnh tây. Hứa Trân ngơ ngác nhìn qua nàng, nghe lời gật đầu, không làm bất kỳ phản bác nào. Nói thật, đối với diễn kỹ, hắn còn không như thế nào gặp qua việc đời. Hứa Trân trước đó gặp được diễn kỹ tốt nhất người chính là Tôn Ngũ. Nhìn Tôn Ngũ biểu diễn, Hứa Trân có thể rõ ràng cảm thụ đến hắn diễn kỹ rất tốt, trong lúc giơ tay nhấc chân hí vận tự nhiên, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái thỏa đáng. Nhưng mà, Du Mi lại không phải. Nàng động tác thực tùy ý, hoàn toàn không có sáo lộ mà theo. Nhưng nàng mắt bên trong tình cảm lại lại như thế chân thành tha thiết, làm người vừa nhìn xuống, nháy mắt bên trong sinh ra một loại hảo giác. Nàng giống như thật tại quan tâm ta. Hứa chân không biết cuối cùng là làm sao làm được, hắn chỉ là vô ý thức, miễn cưỡng duy trì hai ba phần lý trí, tại theo nàng cái này cảm giác đi. Quần áo ta giặt cho ngươi, còn không có khô, ngươi trước hết mặc này thân đi. Dumi làm bộ theo ngăn tủ bên trong lấy ra một bộ quần áo, quay đầu lại hướng Hứa Trân cười một tiếng, nói: May ta bình thường vẫn luôn mặc nam trang, nếu không này nhất thời nửa khác ta còn không có nơi cho ngươi tìm thay thế quần áo đi. Hải Đường hứa chăn môi giật giật, muốn nói lại thôi. Nửa ngày, hắn mới thấp giọng nói, ta kia bộ quần áo bên trong, ngươi, ngươi có thấy hay không? Thân, ta thấy được. Zumi ngắt lời hắn đầu. Vừa rồi còn ấp a ấp úng hứa chăn bỗng dưng nâng lên tầm mắt. Hắn ánh mắt là sai kinh ngạc. Zumi hơi hơi cúi đầu, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên theo túi bên trong lấy ra một chương trăm nguyên tờ, nói, ngươi nói chính là cái này sao? Phốc. Ha, ha ha ha ha ha. Nhìn thấy bất thình lình một bản Tại chàng không ít người thổi phù một tiếng liền bật cười, cái này đạo cụ cũng quá diễn kịch, ngươi còn không bằng cái gì cũng đừng lấy ra. Nhưng mà chàng bên trong hai người lại giống như là hoàn toàn không nghe thấy người chung quanh cười vang tựa như. Jumi xách theo kia trường phiếu đỏ phiếu, nhìn chăm chăm Hứa Trăn con mắt, thần sắc phức tạp nói, ta nhớ rõ, đây là ta dây của tóc. Nay một khắc, Hứa Trăn nhìn kia đôi thu thủy con người, chỉ cảm thấy đầu góc bên trong ông một tiếng, hắn cúi đầu, hô hấp nháy mắt bên trong trở nên rồn rập lên, trắng non gương mặt đỏ bừng lên, ngay cả hai cũng nổi lên một tia rõ ràng đỏ ửng, bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Muốn hay không giải thích? Nàng, nàng lại như thế nào tưởng, sẽ sẽ không cảm thấy ta đường đột, sẽ không hội. sẽ sẽ không cảm thấy ta thô bị hạ lưu lòng mang ý đồ xấu. Hứa Chân nhìn Du Mi con mắt, dễ như trở bàn tay thay vào đến Đông Hải nhất đạo tâm cảnh bên trong. Bối rối, bất an, e lệ. Cái này ngày bình thường giết người không chớp mắt mặt lạnh sát thủ, tại này một khắc, phản phất biến thành một cái phổ phổ thông thông nông thôn thiếu niên. Chính mình tâm ý bị hâm mộ thiếu nữ biết được, là như vậy không biết làm sao. Bên sân, đặng đại diễn ánh mắt sáng lên, Chính là cái này tương phản. Nay một màn hiệu quả, nếu có thể ở chính kịch bên trong thực hiện, này chính là thắp sáng Đông Hải nhất đao cái này nhân vật mấu chốt một bút. Ta nhớ rõ, năm đó ngươi mới 12 tuổi, chàng bên trong, Ju Mi nhìn cửa chăn, lẩm bẩm, "Ta nói quả dâu chín, muốn ăn, ngươi lập tức leo đến cây bên trên đi cho ta hái." Kết quả không để ý, cánh tay bên trên bị quẹt cho một phát thật dài thật dài vết máu. Nói đến đây, Ju Mi cười khổ một tiếng, nói, "Ta cực sợ, lập tức lấy xuống chính mình dây của tóc, cho ngươi đơn giản ghim lên với tường, sau đó đi tìm lại phu." Không nghĩ tới này dây cột tóc ngươi thế mà còn giữ, hứa chân nhìn nàng mắt bên trong hoài niệm, trong lòng khẽ động, nói, là ta khi đó quá ngu ngốc, hại ngươi bị mắng. Hiện tại sẽ không còn bị vật đến, ngươi muốn ăn quả dâu, ta tùy thời hái cho ngươi ăn. Đông Hải nhất đao yêu quá hèn mọn, hắn liền như vậy cẩn thận từng ly từng tí nâng chính mình một khóa chân tâm, sợ Zhu Mi sẽ chịu một chút thủy khuất. Ngươi không phải có cây, ai có thể vô tình? Đối mặt như vậy thương ái chính mình trẻ tuổi người, Hải Đường lại thế nào không có đối với hắn động quá tâm, này một khắc cũng không chịu nổi. Nhất đau. Jumi đem tay để tại hứa chân mu bàn tay bên trên, nước nở nói: Ta không đáng ngươi đối ta như vậy tốt. Tiếng nói lạc, mấy giọt trong suốt nước mắt theo nàng hốc mắt bên trong trượt xuống, viên viên ngã rơi vào nàng và táo bên trên. Này câu nói hàng nghĩa, mọi người đều biết. Đông Hải Nhất Đao không phải người ngu, tự nhiên cũng rõ ràng này bên trong ý nghĩa. Hắn ấy mắt trợ mong nháy mắt bên trong bị giật tắt, vừa mới còn đỏ đến bên thay huyết khí cũng tan theo mây khói. Ta đã hiểu. Một lát sau, hứa chân thu hồi mặt bên trên ôn u, ung thông tầm mắt, ngựa khí bình tĩnh mà trầm thấp nói: Xin lỗi, cho ngươi tạo thành bối rối. Zumi ha hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng rốt cục vẫn là không hề nói gì. Nước mắt vô thanh vô tức theo hốc mắt bên trong lăn xuống đến, nàng đưa tay nhẹ nhàng lau một chút, không có lên tiếng, quay người rời đi Đông Hải Nhất Đao. Cắt. Một lát sau, đoạn đạo diễn tuyên bố này, đoạn biểu diễn kết thúc. Ân. Lão gia tử sờ sờ cái cằm, nhìn hướng mới vừa từ dưới đất đứng lên hứa Chân, nói, "Diễn nhất Đao này vị tiểu hòa tử, ngươi phía trước là có quá thầm mến người khác trải qua sao? Ngươi vì cái gì có thể đem cái này cảm giác tóm đến chuẩn như vậy?" Ha ha ha. Người chung quanh một hồi cười trộm. Hứa Chân mặc dù biết đây là trêu chọc, nhưng hắn lúc này còn yên lặng tại vừa mới biểu diễn bên trong, trong lúc nhất thời có chút không rút ra được. Zoomi ánh mắt, thật đáng sợ. Chính mình chỉ cần theo nàng tiết tấu đi, liền hoàn toàn không hỏi đề tài. Hơn nữa, nàng này loại mang hí, cũng không phải là thật cho ngươi đút tới bên miệng, mà là kích phát ngươi tự thân tiềm ẩn ý thức, hướng dẫn ngươi tiến vào biểu diễn cần thiết. Cảm xúc bên trong này nhưng quá cao cấp. Đặng Đại diễn nhiều hứng thú nhìn bên sân nhâm bằng phi, nói, "Nhất đạo này đoạn biểu diễn cùng nhân vật độ phù hợp phi thường cao, ngươi dự định diễn cái nào một đoạn?" Tại ta ấn tượng bên trong, Nhậm tiên ngai giống như cũng không có cái gì tình cảm đặc biệt nồng đậm địa phương, mà một bên Nhâm Bằng Phi thì đã xem người người, hứa chăn này đoạn biểu diễn, trước sau tưởng như hai người. Tại Du Mi đăng trang lúc sau, hắn biểu diễn tiêu chuẩn liền bắt đầu thẳng tắp kéo lên, trực tiếp theo học sinh vẽ xấu biến thành tác phẩm nghệ thuật. Vì cái gì sẽ như vậy? Vì cái gì chính mình cùng Du Mi đáp hi thời điểm, chưa bao giờ có này loại biên độ tăng lên, buồn ngủ quá, liền viết đến nơi này. Ta ngày mai tỉnh ngủ tiếp tục làm. Chương sáu Phật duyên thâm hậu, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 65, Phật duyên tâm hậu, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 65, Phật duyên tâm hậu. Ngô hứng biểu diễn kết thúc sau, Zumi rất nhanh theo vừa mới cảm xúc bên trong rút ra ra tới, cười lau khóe nước mắt. Nàng liếc qua vẫn có vẻ hơi thất hồn lạc phách hờ chăn, như có điều suy nghĩ. Cái này trẻ tuổi người, còn thật là có điểm giống như năm đó chính mình. Zumi Mì xuất đạo rất sớm, theo mười mấy tuổi liền bắt đầu đóng phim, chưa kịp đi thượng cái gì điện ảnh học viện, kịch hí học viện. Thời thiếu nữ nàng, không hiểu được hí khúc lý luận, hoàn toàn chính là dựa vào một bầu nhiệt huyết đi xuống diễn. Cảm xúc đến liền có thể diễn hảo, cảm xúc không đến, liền diễn không ra, giống nhau trước mắt cái này trẻ tuổi người, Jumi đương nhiên biết chính mình là treo chọc cảm xúc phương diện chuyên gia, hứa chăn bất quá là tại cho phản hồi mà thôi. Nhưng là có thể đem phản hồi cảm xúc biểu đạt đến mức như thế đúng mức, nhưng cũng không phải người người đều có thể tùy tiện làm được. Jumi diễn như vậy nhiều năm hí, cái gì dạng cộng sự đều gặp được, có thờ ơ không động lòng người gỗ, có hai mắt vô thần mắt mù, có tự quyết định người ngoài hành tinh, còn có không kiềm chế được nỗi lòng bệnh tâm thần, gặp được này loại người, thật là thần tiên đến rồi cũng không di chuyển được có một câu Jumi vẫn luôn rất muốn nói diễn kịch cái này nghề thuộc về nghệ thuật phạm chủ không phải ngươi muốn làm liền có thể làm ngươi có thiên phú mời cố gắng gấp bội không người có thiên phú mời sớm làm đổi nghề không muốn dơ bẩn người xem con mắt giống như hứa chăn, là thuộc về là nhất định phải hung hăng cố gắng loại này hắn tâm tình mẫn cảm mà dồi dào phi thường có sức cuốn hút hiện tại chỉ là khiếm khuyết kinh nghiệm không biết nên như thế nào vận dụng hảo này đem lưới giao mà thôi có người mang liền có thể tóm chặt lấy không ai mang liền không tìm được đầu mối. Zumi không ngại tại này đoạn thời gian mang nhiều dẫn hắn. Nghĩ tới đây, nàng như không có việc gì nhìn về phía chân nhà. Ân, có câu nói rất hay, thời trẻ qua mau. Mặc dù trước mắt chính mình chính vào thời đỉnh cao, nhưng sớm muộn cũng có một ngày còn là gặp quá khí. Cái này trẻ tuổi người đã có thiên phú, lại có công ty lực phủng, là cái phi thường thích hợp đầu tư tiềm lực. Ngày hôm nay kết một thiện duyên, ngày sau nói không chừng liền có thể trả lại tự thân. Thuận tay làm cái thiên sứ người đầu tư cũng không cái gì tổn thất. Nghĩ như vậy, Zumi hơi hơi hất lên không khỏi vì chính mình nhìn xa trông rộng điểm cái tàn bút, mà ngay tại lúc đó, một bên nam số một nhâm bằng phi thì cảm giác có chút cưới hổ khó xuống, hứa chân vừa mới biểu hiện quá tốt rồi, mặc dù không đến mức nói như thế nào nổ tung, như thế nào kinh điện, nhưng sức cuốn hút mười phần, nếu là đặt tại phim truyền hình bên trong, tuyệt đối được xưng tụng là một đoạn vô cùng xuất sắc đoạn ngắn. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là hắn hợp tác diễn viên là Jumi, nhâm bằng phi trộm trộm nhìn thoáng qua bên người Hoàng Thiến Thiến, không được ra cái này tổ tông. Hoàng Thiến Thiến diễn kỹ mặc dù không tính là nát, nhưng nếu là cùng Jumi so ra, Kết quả thực chính là, được rồi, cái gì cũng không phải, không cách nào so sánh được. Bây giờ nên làm gì? Cầu Du Mi cũng bùi chính mình diễn một đoạn. Nhưng nàng nếu là quái dối giả ngu làm sao bây giờ? Mặt dài tại nhân già trên người, chính mình cũng không có khả năng cứng rắn vạch lên nàng diễn a. Muốn ta nói, cái này tùy đường tiểu chắc liền đến nơi này đi. Ngay tại Nhâm Bằng Phi vô cùng xoắn xuýt thời điểm, đạo diễn Đặng Đại Diễn cũng đã hạ kết luận, nói, ta cảm giác Nhất đạo diễn rất đúng ta tâm tư, ta đặc biệt tưởng chụp hắn bên này. Nói xong, hắn vui tươi hớn hở nhìn về phía Nhâm Bằng Phi, nói. Tiểu bằng ngươi cũng đừng diễn, tránh khỏi ta sau khi xem còn xoắn xuýt chọn bên nào. Nhưng bằng phi nghe vậy ngờ ngơ. đây coi như là cho chính mình một bậc thang. Đặng đạo, Trung đào nghe xong này lời không làm a, hoán giận nói, ta cứ như vậy tự động bị loại. Ta cảm giác ta diễn cũng vẫn được a, ngài cũng suy nghĩ một chút ta a. Đặng đại diễn cười ha ha nói, ngươi còn cần đến ta chỉ đạo, ta căn bản liền không cân nhắc qua ngươi. Bao lớn đoàn nhi còn cùng người ta trẻ tuổi người đoạt đạo diễn, không xấu hổ. Ha ha ha ha ha ha. ha. Phòng họp bên trong vang lên lần nữa một hồi tiếng cười bên sân, Hứa Trân một bên lau nước mũi, một bên nhìn chàng bên trong tình hình. Như thế nói đến, ta đây là không chiến mà thắng, còn là nói đặng đạo kỳ thật ngay từ đầu liền tính toán mang ta bên này, tuy đường tiểu chắc bất quá chỉ là cái manh lưới, Hứa Trân không được biết, hắn chỉ biết là chính mình chẳng hề làm gì, không giải thích được liền thành toàn sủng. tan họp lúc sau, Đông Hải Nhất Đao tổ toàn thể thành viên đều tới cùng hắn lên tiếng chào, chụp vai chụp vai, khích lệ khích lệ, một cái cái xem hắn ánh mắt đều cùng nhìn nhà mình Hải Tử thi đậu đại học danh tiếng tựa như, Hứa Trân thụ sủng nhược kinh, cười cùng mọi người nói cảm ơn sau đó hắn rất nhanh lại phát hiện một cái có chút cổ quái sự tình, cái này tổ diễn viên xuất ra xuất bề ngoài như có chút cao a, Đông Hải Nhất Đao mẫu thân đường hoa là cái ni cô, hắn phụ thân trí hữu không đại sư là hòa thượng. đồng thời Đông Hải Nhất Đao manh mối chủ yếu chuyện xưa đều phát sinh tại Tùng Sơn Tiền viện, lẻ loi một mình sông 18 la hắn trận, một đối một đánh bại đạt ma viện thủ tọa Phạm đại sư, lại thêm về sau giúp hắn bài trừ tâm ma Trần Phương Trượng, tam đại thần tăng cộng thêm một cái ni cô đường, hứa chân nhìn trước mắt cùng tổ các đội hiu rơi vào trầm tư, Đông Hải Nhất Đao cái này nhân vật thật đúng là Phật duyên Thâm hậu a. Hơn nữa thần tăng nhóm thế mà vừa lúc là liêu trữ lót. Nếu là đem nhà mình sư phụ liễu nhiên gọi tới, vừa vẫn có thể cùng bọn hắn thấu thành bốn đại kim cương. Hứa Trân suy nghĩ như người hoang mất cương càng bay càng xa bốn. Tan họp lúc sau, Hứa Trân cùng Chu Hiểu mạn bắt được liên lạc, đi tới kịch tổ cho chính mình an bài gian phòng. Này ra suối nước nóng làng du lịch ở vào Giang Nam ngoại ô thành phố khu, giá đất không cao, chiếm diện tích rộng lớn, bởi vậy tại rừng chân quy cách phương diện rõ ràng so Hoành Châu bên kia muốn cường thật nhiều. Bao quát Hứa Trân tại bên trong. Hết thể diễn viên chính đều được ban bài tại Mang Đình viện kiểu Trung Quốc cùng viện bên trong, hai người một viện, đi theo trợ lý cũng có thể ở tại sát vách phòng khách bên trong, sinh hoạt thượng phi thường tiện lợi. Cùng Hứa Chân cùng viện chính là một vị hương giang diễn viên, gọi là Quan Nhạc, tại kịch bên trong vai diễn bất bại ngoan đồng võ tang thông. Nay vị tiền bối có thể nói là Hứa Chân này thế hệ tuổi thơ nam thần, sáng tạo ra vô số cái kinh điển nhân vật. Nghe nói Hứa Chân cùng hắn phân phối đến một cái viện bên trong, Hoàng Thiến Thiến hâm mộ con mắt đều xanh biếc, vẫn luôn trách móc cầu muốn Hứa Chân thay nàng tìm quan nhạc muốn ký tên chờ hứa chân trở lại viện từ bên trong mới vừa nhìn thấy quan nhạc còn chưa kịp cùng hắn vân an quan nhạc liền chủ động cười cùng hắn nhẹ gật đầu nói hứa chân đúng không lần đầu gặp gỡ ngươi vừa rồi biểu diễn phi thường đúng a ta xem trọng ngươi a hứa chân nghe vậy vội vàng cung cung kính kính hướng hắn nói cảm ơn nói tạ tạ tiền bối còn xin tiền bối nhiều chỉ giáo ha ha ha quan nhạc cười nói chỉ giáo chưa nói tới hai ta tại kịch bên trong cũng không có đối thủ hí bất quá ngươi nếu là chưa từng tới giang nam ta có thể chỉ giáo nhiều hơn ngươi chỗ này có món gì ăn ngon đồ vật Hứa Chân tùy theo cười ra tiếng. Hai người thuận miệng hàn huyên vài câu sau, Quan Nhạc có chút hăng hái nhíu mày, nói: "Ta nghe nói, ngươi tại bản mới tuyệt đại xong, tiêu bên trong diễn hoa vô khuyết." Hứa Chân nao nao, nói: "Ừm, đúng thế." Cái này tin tức trước mắt còn không có đối ngoại tuyên truyền, bất quá lây Quan Nhạc thân phận, nghe nói qua cái này chuyện còn là rất bình thường. Quan Nhạc cười hắc hắc, nói: "Ta không biết ngươi xem chưa có xem à, kỳ thật ta cũng diễn qua một cái phiên bản tiểu Ngư Nhi." Nói xong, hắn lấy ra điện thoại, Huân bên cạnh trợ lý vây vây tay, nói: "Chụp ảnh chung thế nào?" Kỷ niệm một chút tiểu ngư nhi cùng Hoa Vô Khuyết ngẫu nhiên gặp. Chương 66, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 66, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 66, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế. Hứa Chân làm sao lại cự tuyệt quan nhạc chụp ảnh trung yêu cầu đâu? Hắn nghe xong này lời, lập tức vô cùng cao hứng chạy đến tiền bối bên cạnh, bày ra một khuôn mặt tươi cười tới. Tạch tạch tạch. Trợ lý chung quanh cấp hai người chụp mấy đóng mờ ảnh, lúc này mới đưa điện thoại giao còn đưa cho Quan nhạc. Quan nhạc kiểm tra một hồi ảnh chụp, chọn trong đó một tấm Phát đến Vệ Bác bên trên, phối văn nói, như thế nào, có phải hay không còn là tiểu ngư nhi cản soát? Hứa Chân vừa nhìn vui vẻ. Quan Nhạc nói là như vậy nói, nhưng ảnh chụp lại chọn một chương chính mình gần phía trước, Hứa Chân dựa vào sau, hơn nữa cấp hai người đều đánh ánh sáng nhu hòa lục kính, tương đương phúc hậu. Hứa Chân cùng Tiểu Phong liên hệ một chút, khi lấy được cho phép sau, phát này đầu với bác, phối văn đạo, nhất định phải. Vài giây đồng hồ sau, hắn phát này đầu về bác phía dưới lập tức xuất hiện mấy cái nhắn lại. Hoa, kinh nghiệm cùng Quan Nhạc đại đại chủ hành trung. Mới kịch muốn cùng Quan Tiền bối hợp tác cái gì kìa, tiết lộ một chút thôi, ngồi đợi. ha ha ha, tiểu hứa đồng học cười đến hảo vui vẻ, đây là nhìn thấy thần tượng. đoạn thời gian gần nhất, bởi vì dạ vũ giang hồ video cùng ta là diễn kỹ phải liên tiếp tuyên bố, hứa chân vây bác chú ý số đã đột phá 40 vạn. cái này vây bác hảo không phải nguyên lai like hứa chí viên cái kia, mà là ngô khắc minh cấp hứa chân khởi nghệ danh sau, tiểu phong một lần nữa thân thỉnh. có thể trong thời gian ngắn như vậy tính gộp lại như vậy cao chú ý độ, lấy hứa chân giả vị mà nói, đã tương đương không dễ dàng. hứa chân kỳ thật rất muốn cùng dân mạng lẫn nhau động một cái. Nhưng là công ty không cho phép, bởi vậy cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Chỉ chốc lát sau, đặc biệt nhắc nhở thanh âm vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, đã thấy, tống gốc thế mà cũng phát này đầu lại bù. Hắn còn phụ một chương chính mình tráng kiện thân song, một thân mồ hôi tao bao tự chủ, sau đó phối văn đạo, đương nhiên là tiểu Ngư Nhi càng đẹp trai hơn, hoa vô khuyết vừa đi. Hứa Chân hơi nết khoẻ môi lên khởi. Hắn vốn định điểm cái tán, nhưng nghĩ nghĩ, còn là rời khỏi Đại Hảo, đổi tiểu hào cho hắn điểm cái này tán. Ân, không nên để lại vết tích, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cùng lúc đó vừa mới phát xong người bù tông úc chính ngồi tại tái bắc sa mạc đại thạch đầu bên trên đầu gối bên trên đặt vào cương hộ, một mặt tiêu điều. a gần nhất cái này hí chụp đến a chính là quá không có tí sức lực nào thiết tâm lan tiểu tiên nữ mộ dung chín chú ý người ngọc một cái có thể đánh đều không có thật hoài niệm cùng hứa chân báo tố hí nhật tử tốt xấu cho ta tới cái đinh tuyết tùng chơi đùa cũng được a nhưng mà nhân gia đều đã đóng máy về nhà liền thừa ta thật nhăm chán gen gen gen đúng lúc này điện thoại di động kêu khởi tông úc vừa nhìn là nhà mình người lại diện Phản xạ có điều kiện run là cập. Điện thoại vang lên mấy thanh lúc sau, hắn mới bất đắc dĩ nhận, chấm rãi nói, uy, ca, tống, nhị, hoặc, ba. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại nên đón hắn quả nhiên lại là một hồi bao tố. Tống Úc Cao Mày đưa di động cầm xa chút, nói lầm bầm, làm sao vậy sao, lại làm sao vậy sao. Ta tại Đại Tây Bắc thành thành thật thật quay phim, cái gì cũng không có làm, lão nhân gia ngại lại sinh cái gì khi a Người thành thật, người đại diện giận quá mà cười, quắc, người thành thật có thể hay không đừng phát với bác. Mau đem vừa rồi kia điều vây bắt xóa. Lập tức, ngay, hiện tại. Tống Úc nghe xong này lời tức giận, tiêu lên, đại ca, là ngươi vừa rồi cho ta đổ làm ta phát. Hiện tại ngươi còn nói ta, ngươi đại diện cùng hắn đối với tiêu lên, ngươi đừng cùng ta nói nhảm. Nhanh lên cho ta xóa. Ta để ngươi phát ảnh chụp, ta không để ngươi phát người khác chụp ảnh chung. Tống Úc biết miệng, chân chu đem vây bắt cấp xóa, sau đó mới nói, xóa xong, làm sao vậy? Đến cùng cái gì tình huống? Vừa rồi kia trương chụp ảnh chung cũng không phải là ta chụp, hứa chân cùng quan nhạt đều phát. Ta phát một chút làm sao vậy? Người đại diện im lặng nhìn trời, mắt thấy vừa rồi kia điều động thái đã xóa bỏ, nàng lúc này mới nhịn hạ tâm đến, cùng tống Úc giải thích nói, vừa nhìn ngươi gần nhất liền không chú ý tin tức. Hạ Tuấn Ninh tuần trước vừa mới quan tuyên mới kịch, gọi Nhất Giang Xuân Thủy là một bộ dân quốc hí, nhưng là hắn trước minh nói rõ muốn diễn tuyệt đại song tiêu, tại sao lại đổi kịch đây? Hắn phấn ti gần nhất vẫn luôn tại nắm chặt, đến cùng là lộ nào thần tiên chen đi Hạ Tuấn Ninh diễn hoa vô khuyết? Ngươi nhìn nhìn lại ngươi vừa rồi phát này đầu với bác, người đại diện không nói nói, ngươi là kịch tổ đã sớm công bố qua Tiểu Ngư Nhi. Ngươi nói hoa vô khuyết vừa đi, ai là hoa vô khuyết? Này không phải một mắt liền rõ sao? Này bức ảnh chung quan nhạc có thể phát, hứa chân có thể phát, duy trì liền ngươi không thể phát, rõ ràng sao? À, Tống Úc nghe vậy ngẩn ngơ. Ngoa tào, giống như gây họa. Yeah, Kia, vậy làm sao bây giờ? Hắn lập tức hốt hoảng lên tới. Nếu như là chỉ liên quan đến chính mình chuyện, Tống Úc căn bản không quan tâm, dù sao hắn tại trước mặt công chúng luôn luôn chính là như vậy cái nhân thiết. Nhưng là, nếu là dính đến người khác, hắn thoáng cái liền ngồi không yên. Nếu như bởi vì chính mình buộc lên mu đần, dẫn đến bằng hữu danh dự nhận tổ thất, hắn chính mình đều không cách nào tha thứ chính mình. người đại diện thở dài, nói, ta trước cùng công ty bên kia báo cáo chuẩn bị một chút, nhìn xem có cần hay không xử lý. ngươi cũng không phải cái gì đại minh tinh, hy vọng không ai phát hiện đi. thực sự không được, dù sao tuyệt đại song tiêu tuyên phát công tác cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, nên tuyên truyền tuyên truyền thôi. hoa vô khuyết thay người này chuyện lại không thể vẫn luôn giấu giếm đi, luôn luôn tìm cái thích hợp cơ hội công bố ra. nghe được người đại diện như vậy nói, tổng quốc chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, hô, còn tốt. Hẳn không phải là cái gì đại sự. Liên tự mình này mấy trăm vạn chú ý lượng, hẳn là không người lưu ý đến. Đi. Nhưng mà có câu nói rất hay, sợ cái gì tới cái gì. Làm hứa chăn kết thúc một ngày kịch bản vây đọc, tiện tay mở ra điện thoại lúc, phát hiện chính mình mới vừa phát kia bức ảnh chung lại bị mắng bạo. Đủ loại ngôn từ quá mức kịch liệt, đến mức không có cách nào nhìn kỹ. Gì tình huống? Lại làm sao vậy? Hứa chăn một mặt đỡ đẫn, trở tay một cái điện thoại cho Kiều Phong đánh qua, hỏi, "Tiểu ca, về Bắc bên trên chuyện ra sao?" "A, cái này a." Lệnh người bất ngờ chính là Tiểu Phong thanh âm nghe tựa hồ tuyệt không sốt ruột, hắn thái độ vô cùng bình tĩnh nói: "Ngươi đem về bác tháo giơ đi." Hứa Chân: "Này gọi cái gì? Phiên bản hiện đại hết ngồi đại giếng." Tiểu Phong không nhanh không chậm nói: "Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta chính tại xử lý. Buổi tối hôm nay khả năng còn sẽ có một đám người tới má ngươi, bất quá không quan hệ, ngươi đừng nhìn là được rồi, dù sao sốt ruột không phải chúng ta." Hứa Chân không biết rõ hắn nói là có ý gì. Bất quá đã Tiểu Phong nói không cần phải để ý đến, hắn cũng liền thật không quản mấy chuyện. Vốn dĩ phân công chính là phân hậu, chính mình chỉ phụ trách quay phim. Chuyện còn lại đều từ người đại diện tới xử lý. Hứa Chân nghĩ nghĩ, thật tháo bỏ xuống với bác, sau đó ấn mở vòng khóa áp, tiếp tục bắt đầu buổi chiều học tập hoạt động. Nhắm mắt làm nơ. Các ngươi tùy tiện mắng, ta nhìn không thấy. Chương 67, Quan Phương đánh mặt, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 67, Quan Phương đánh mặt, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 67, Quan Phương đánh mặt, chúc mừng năm mới. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Mà bên kia, xa tại kinh thành Hạ Tuấn Ninh nhìn mạng bên trên dần dần lên men mang chiến, tức đến cơn hộ giận sôi lên. Tống Úc cũng là đông nhặt người. Bọn họ chính là thông đồng một mạch tại hạ bộ chơi ta. Hạ Tuấn Ninh ngậy chân mắng. Ngồi đối diện hắn người đại diện bất đắc dĩ nâng chán. Hạ Tuấn Ninh bị đổi rác này chuyện, nói đến cũng ám ủa. Vô luận là bởi vì hóa trang không kịp tân nhân thẹn quá hóa giận bỏ gánh, còn là uy hiếp kịch tổ đổi đi tân nhân bị đập rơi, đây đều là ném đại mặt, tại nghiệp nội luôn làm trò hề chuyện. Không riêng gì Đông Nhạc không muốn nhắc tới, Hạ Tuấn Ninh bên này càng thêm không nghĩ đề. Hai bên đều hy vọng cái này chuyện có thể im lặng đi qua, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng mà thật đáng tiếc, bởi vì Tống Úc phát chủ bệnh chung, tự nhiên đông ngang dẫn đến cái này chuyện ngoài ý muốn nổi lên mặt nước, không có cách nào bỏ mặc. Hạ Tuấn Ninh bên này không thể không bị ép ứng chiến. Hiện tại bọn họ là như thế nào tưởng đã không quan trọng, người đại diện thở dài giải, giải quyết vấn đề đi. Trước tiên đem phấn ti cảm xúc chấn an xuống tới, sau đó quan tuyên vứt bỏ diễn nguyên nhân. Nhưng cái này chuyện nói dễ, trên thực tế làm lên tới lại muôn vàn khó khăn. Hạ Tuấn Ninh phấn ti thể lượng quá lớn, vây bác chú ý đếm xem lấy ngàn vạn nhớ, hơn nữa trong đó sống phân chiếm so phi thường cao. vốn dĩ bình thường liền bỏ bê quản lý, nay loại thời điểm làm sao có thể hoàn toàn nghe quan phương. Xuống chi, có dạng gì nghệ nhân liền sẽ có dạng gì phân thi, Hạ Tuấn Ninh này loại tính tình, ngươi có thể trông cậy vào hắn phân thi đều là này loại cao tố chất, cao tình thương người. Không nên mơ mộng nữa. Hạ Tuấn Ninh đoàn đội bên này bận rộn nửa đêm, liên hệ hậu viên hội, liên hệ ký nữ, hy vọng đại gia có thể tỉnh táo một chút, nhưng mà lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhất là, làm nửa đêm 11 giờ, một cái Hạ Tuấn Ninh đại phẫn công khai hướng Đông Nhạc tuyên chiến sau, này chàng mãng chiến trực tiếp bị dẫn hướng đỉnh phong. Đông Nhạc không tranh không đoạt, năm tháng tính hảo thanh lưu giả thiết lần này xem như triệt để sụp đi đại phân biệt danh gọi là Ninh Ninh Ra Amiu, vậy bác chú ý số hơn 80 vạn. Nếu bàn về cơm vòng danh tiếng, nàng so hứa chân bản nhân còn muốn cao hơn nhiều. Nàng tại thấy bù bên trong viết, ta trước đó liền rất muốn nói, Ninh Ninh mặc dù là bởi vì Đông Nhạc kịch lửa cháy tới, nhưng người nào quy định diễn người ra kịch liền nhất định muốn lấy thân báo đáp. Các vị đứng tại đạo đức điểm cao chỉ trích người khác bàn phím hiệp nhóm, có thể hay không đừng đứng nói chuyện không đau eo. đã bao nhiêu năm, Ninh Ninh tại trường hợp công khai ủng hộ qua Đông Nhạc bao nhiêu lần, ta không nghĩ tưởng cái đến kỹ, Đông Nhạc nhưng từng đáp lại qua một lần. Nhà khác bình thường trong tối ngoài sáng trạc Ninh Ninh của sống thời điểm, là ai tại lần lượt bỏ đá xuống giếng, quay tay đứng nhìn. Lần này các ngươi đông nhạc tiến quân cổ trang kịch thị trường, Ninh Ninh bất kể hiểm khích lúc trước, giúp các ngươi săn ga, kết quả chính là như vậy cái kết cục. Cũng bởi vì trước kia nhận qua các ngươi ân huệ, cho nên cứ như vậy triệu chi tôi đến, vùng chi liền đi. Ninh Ninh bỏ xuống giá trị trăm vạn đại diện đi tuyệt đại song tiêu kịch tổ làm phong bế học tập, kết quả lại lâm trận bởi vì các ngươi tượng phụng tân nhân bị đổi vai. Cần phải thời điểm kêu đến lưu nhất đốn, không cần thời điểm đá một cái bay ra ngoài phải không? Nhà ta ninh ninh đến cùng là đang hừng một tiếng, còn là các ngươi ba mẹ qua đợi một con chó. Này đầu vê bác thoáng cái dẫn nổ Hạ Tuấn ninh phấn ti vọng. Mang đông nhạc, mang hơ chân, nổ đi, không cách nào tính toán phấn ti quần thể thoáng cái biến thành thùng thuốc nổ, bắt đầu bốn phía điên cuồng công kích. Xuy. tuyệt đại song tiêu nhà sản xuất lâm huệ mỹ nhìn thấy này đầu vẫy bù, nhịn không được cười ra tiếng. Này kích động tính thật là tốt ta, ta đều muốn đem nàng thuê tới làm văn án. Nàng đối một bên Tiêu Phong cười nói. Tiêu Phong giang tay ra, biểu thị bất đắc dĩ. Tình huống lần này cùng trước đó Đinh Tuyết Tùng lần kia hoàn toàn khác biệt. Đinh Tuyết Tùng kia là trống rông nói xấu, chính mình vô kế khả thi, mà lần này, hắn tại máy tính bên trên ấn mở một người ảnh chân dung, đánh chữ nói, có đây không? Rất nhanh, đối phương trở về hắn một chuỗi im lặng tuyệt đối. Tiêu Phong hơi nhếch khóe môi lên khởi, lôi kéo một chương hình ảnh đến khung chat bên trong, nói, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, quản quản ngươi ra phân thi, để cho bọn họ đừng lại bốn phía đi cắn người. Đối diện kia người mở ra xem, khi đến hung hăng cắn răng hàm, liền biết, liền biết Đông Nhạc người không phải cái gì đồ tốt. Tiêu Phong vừa mới phát bức ảnh kia, Thinh linh chính là lúc ấy Hạ Tuấn Ninh tại sở tiêu ô thử trang lúc, xuyên hoa vô khuyết quần áo chụp một tấm hình. Trước giờ chưa từng có tráng, xấu xí, béo. Hơn nữa từ cùng chính tại cùng thợ trang điểm tranh luận, hắn bộ mặt tức giận, diện mục gần như dữ tợn. Đối với dự vào mặt ăn cơm Hạ Tuấn Ninh mà nói, như vậy một tấm hình chạy ra đối với hắn sự nghiệp tuyệt đối là đả kích cực lớn. Không chắc kia đầu nhân đạo, ngươi cho ta một buổi tối, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt. Tiểu Phong thần sắc lạnh lùng nói, một buổi tối không có khả năng. Nửa đêm 12 giờ, ta muốn nhìn thấy kết quả. Đối diện Hạ Tuấn Ninh bên này đoàn đội thúc thủ vô sách. Hắn nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc bên cạnh Hạ Tuấn Ninh. "Để ngươi cuồng. Để ngươi đắc trí. Để ngươi cùng Đông Nhạc bên kia la lối om sòm. Liên đệ lần này cái này chuyện cấp ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu đi." Làm ngày 11 giờ 40 tối, ngay tại Ninh Ninh gia A Miêu V bắt phát ra ngoài hơn nửa canh giờ, Hạ Tuấn Ninh phấn ti đã triệt để công hãm Đông Nhạc truyền hình điện ảnh trang web, cũng đem Hạ Tuấn Ninh tao nộ Lâm trận đội rắc cái này từ điều soát đến hot sẹ ở bảng đứng đầu bảng. Khi thời chính mình lực lượng thật ảnh hưởng tới toàn lưới sau, Hạ Tuấn Ninh các đại phấn ti quần đều soát bình phong reo họ, vì nàng nhóm ngưng tụ lực chiến đấu lực mà lớn tiếng khen hay. Nhưng mà cái này từ điều vừa mới đăng đỉnh không đến 2 phút đồng hồ liền đột nhiên hư không tiêu thất. Phấn ti nhóm cho là chính mình hoa mắt bắt đầu đổi mới. Nhưng là không có hoa mắt chính là đột nhiên mất tích. Ngay tại lúc đó vô số phấn ti nhận được Hạ Tuấn Ninh quan phương về bác tuyên bố tin tức. Xét thấy trước đây vẫn luôn có người nghi ngờ tuyệt đại sòng kiêu kịch tổ tuyển diễn viên vấn đề hiện chính thức tuyên bố như sau. Sản xuất phương đông nhạc truyền hình điện ảnh xác thực từng mời Linh Linh vai diễn kịch bên trong hoa vô khuyết một góc. Ninh Ninh từ đối với kịch bản cùng cái này nhân vật yêu thích, tham dự giai đoạn trước bộ phận công tác. Nhưng tại chính thức quay chụp quá trình bên trong, bởi vì Ninh Ninh tại trước kia lúc từng chịu qua eo tổn thương, khó có thể hoàn thành kịch chúng quy định một ít độ khó cao đánh võ động tác. Trải qua cùng kịch tổ hiệp thương, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ phải từ bỏ hoa vô khuyết cái này nhân vật. Hạ Tuấn Ninh phòng làm việc tại này trịnh trọng tuyên bố, lần này diễn viên thay đổi, là đông nhạc truyền hình điện ảnh cùng bên ta hiệp thương sau cộng đồng làm ra quyết định. Đối với cấp yêu thích Ninh Ninh các vị bằng hữu cùng với công chúng mang đến bối rối, chúng ta thâm biểu lấy nãy đồng thời cũng hy vọng đại gia lý trí đối đãi sự kiện lần này không muốn bởi vì đối ninh ninh quan tâm mà ngộ thương đến người khác hạ tuấn ninh phòng làm việc đại biểu phấn thi hướng đông nhạc ảnh xem cùng hoa vô khuyết vai diễn người hứa chân chân thành tạ lỗi cuối cùng chúc tuyệt đại song tiêu kịch tổ quay chủ thuận lợi thu xem trường hồng một đầu không dài với bù như là một chậu nước lạnh tưới lên phấn ti nhóm đầu bên trên quan phương đánh mặt chính mình tự tay đánh chính mình phấn ti mặt đối với lưu lượng thần tượng mà nói đây chính là lớn nhất tự mình hại mình nay đầu ve bát phát ra lúc sau Hạ Tuấn Ninh chú ý số cơ hội là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt hạ xuống, tự phát khởi phấn hành vi cơ hội tạo thành phong trào. Ai truy tinh cũng là vì thoải mái, ngươi như vậy một bàn tay hung hăng đánh xuống, ai muốn mua ngươi cái này trứng? Màn hình phía trước, Hạ Tuấn Ninh đoàn đội người trợ mắt nhìn giống như thủy triều thối nhóm, lấy quan khởi phấn tuyên bố, chỉ cảm thấy tâm đều tại lấy máu. Liên biết, nay loại bản thân đối lý chuyện một khi bị chọc ra đến, bất kể thế nào xử lý đều là kết cục này. Như vậy cũng tốt so là minh tinh kết hôn, giai đoạn trước có lợi đồn truyền ra lúc. Phấn ti vội vàng bốn phía đi bác bỏ tin đồn. Sau đó chờ quan phương thực truy vừa đến, ngay sau đó chính là đại quy mô cởi phấn. Cái này căn bản là không cách nào tránh khỏi. Quan phương đánh mặt chí mạng nhất, nhưng mà chân tướng ở nơi đó bày biện, không đánh lại không được. Người gắng gượng chống đỡ không đánh, chẳng lẽ muốn chờ đông nhạc bên kia đem hiện trường ảnh chụp thả ra? Kia đến lúc đó cởi phấn nhưng cũng không phải là hiện tại cái này quy mô. Hạ Tuấn Ninh một đêm không ngủ, cả người đều đang phát run. Được rồi, coi như là cởi phấn, người đại diện vô lực căn đuổi, ngươi đều đến, cái này số tuổi cũng là thời điểm bắt đầu chuyển hình. Hạ Tuấn Ninh cúi đầu, không nói lời nào. Truyền hình, ngươi làm ta như thế nào chuyện? Ta nếu là có đường khác có thể đi, sẽ còn đi cho tới hôm nay này một bước sau. Chương 68, tranh bên trong thiếu niên, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 68, tranh bên trong thiếu niên, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 68, tranh bên trong thiếu niên. Vào lúc ban đêm, Hạ Tuấn Ninh sự kiện tại vệ bắc bên trên không ngừng lên men. Nhưng mà cái này chuyện ảnh hưởng lực chủ yếu vẫn là tập trung ở cơn vòng bên trong bộ. Hạ Tuấn Linh phấn ti mắng sai người. Quan vương thân tự hạ trang đánh mặt, này loại chuyện tại những nhà khác phấn ti xem tới đương nhiên là thích nghe nóng, đại khái nhân tâm. Nhưng đối với bình thường dân mạng mà nói, cái này căn bản liền không gọi dưa. Tỷ như nói tuyệt đại song tiêu kịch tổ thợ trang điểm Mao Phượng Bình, lúc này liền chính cầm một phong thư từ trước thở dài. Ai, mặc dù thực không nỡ, nhưng vẫn là chúc ngươi tiền đồ như gấm. Mao Phượng Bình cười khổ nói, tiểu cao, ngươi là ta này hai năm mang qua đồ đệ bên trong, có thiên phú nhất, cũng nhất chịu cố gắng người. Tin tưởng lấy ngươi tâm tính, vô luận đến cái nào ngành nghề cũng có thể làm rất khá. Nếu có một ngày ngươi tưởng trở về, lão sư tùy thời hoan nghênh ngươi, nơi này đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở." Nàng nói những lời này là thực tình. Hôm nay phòng làm việc bên này vừa vặn có một đơn cấp việc, tiểu cao rõ ràng đều dự định từ trước, nhưng vẫn là giúp đỡ vẫn bận sống đến nửa đêm. Thang đến dạng sáng một điểm, sở có công việc đều hoàn thành, nàng mới đem sớm liền chuẩn bị xong thư từ trước đem ra. Thật là cái rất tốt cô đương. Được sư tiểu cao chính là một cái 23-24 tuổi trẻ tuổi nữ hài, nàng nghe được Ma Phượng Bình như vậy nói, cũng là không khỏi có chút động dung. Vội vàng cung cung kính kính hướng nàng, túi người gửi tới lời cảm ơn. Tiểu cao tên đầy đủ Cao Văn Tĩnh, là Mao Phượng Bình phòng làm việc trợ lý thợ trang điểm. Nàng mấy năm trước bởi vì truy tinh mà tiến vào cái này ngành sản xuất, hiện giờ tại vòng tròn bên trong lăn lộn mấy năm, dần dần cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, không có hứng thú. Minh Tinh đúng là thấy không ít, nhưng là tưởng tượng bên trong hứng phấn, rung động lại hoàn toàn không có. Từng ngày đi sớm về trễ, mệt mỏi, điện thoại 24 giờ không thể tắt máy. Hơn nữa còn thường xuyên tại công việc bên trong bị người đến theo đi hét, như là sai sự nhà đầu từ tiểu kiều sinh quán dưỡng tiểu cao thật là chịu không nổi cái này khổ thế là tại cha mẹ cùng bên cạnh bằng hưu khuyên bảo cao văn tĩnh quyết định xuất ngoại đi đào tạo sâu 2 năm cầm cái nghiên cứu sinh trình độ về so đổi nghề xử lý đường chức nghiệp Nganh giải trí còn giống như là không quá thích hợp chính mình hơn nửa đêm làm nàng thành công từ trước đi ra ma phượng bình phòng làm việc đại môn lúc cao văn tĩnh cảm giác chính mình như là một đầu sông ra lồng chim nhỏ tự do đến cơ hồ nghĩ muốn bay lên trời đi bãi đỗ xe lấy xe trên đường nàng nhàn chán lấy điện thoại di động ra ấn mở với bác nghĩ muốn xoát quét một cái nhà mình yêu đậu có hay không tin tức mới. Ân, đúng vậy, Cao Văn Tĩnh gần nhất tìm được mục tiêu mới, dự định trọng thao cựu nghiệp bắt đầu truy tình. Này vị yêu đậu không phải cái gì đang hồng lưu lượng thần tượng, mà là nàng chính mình khai quật ra một vị tân nhân diễn viên. Phía trước một hồi tại tuyệt đại song tiêu kịch tổ lúc, nhà mình lao sư ma phượng bình bị kia cái gì cầu thí hạ tuấn ninh làm khó dễ đến quá sức, liền mang theo chính mình cũng bị mang cái cầu hết lâm đầu. Mà tới đối đầu, chính mình phụ trách hóa trang kia vị diễn viên quả thực quá hiền hòa, một chút chuyện đều không tìm, cực kỳ phát hệ. Cao Văn Tĩnh làm 2 năm trợ trang điểm, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy dễ nói chuyện chủ. Hơn nữa mấu chốt là, nhân gia lớn lên còn sói. Từ đó về sau, tiểu Cao liền phấn thượng này vị tiểu ca ca. Ân, mặc dù nói chính mình kỳ thật so với người ta đại đi, nhưng người nào còn không phải cái bảo bảo nha. Ta đi, tranh tinh nhóm đây là điên rồi đi. Tiểu Cao ấn mở vế bắt sau, phát hiện hứa chân mới tuyên bố kia điều động thái phía dưới thế mà tích lũy 999 mặt trái bình luận, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Mấy giờ không thượng với bác, đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu cao vội vã tìm được mấy cái ma kết tinh hảo, đem đầu đôi sự tình vớt rõ ràng, lập tức cảm giác phổi đều bị tức nổ tung. Hạ Tuấn Ninh, cái này không muốn mặt cầu đồ vật, chính ngươi hóa trang không dễ nhìn, chính mình bỏ gánh không làm bị bước đi, hiện tại ngươi còn lý luận, còn cổ động ngươi ra phấn ti tới mắng người khác, cái gì cầu thí eo bên trên có cũ tổn thương, ta xem ngươi lại eo bên trên có thị thượng. Khi dễ nhà ta ai chân không phấn ti đúng không? Tiểu cao khi đến răng ngà thầm cắm, nàng nổi giận đùng đùng phát động chính mình mặt thả MC20, hơn nửa đêm tại nhai bên trên lượn hảo mấy vòng rốt cuộc tìm được một nhà nhìn cũng không tệ lắm có nét dừng xe xong xách theo tiểu bao bao liền vào vào nhìn tốt ta ngươi ra phấn ti dám mắng nhà ta ai chân đúng không dù sao tỷ tỷ về sau cũng không có ý định tại cái này vòng tròn la lụn hôm nay liền làm ngươi xem một chút cái gì gọi là lấy một làm vạn sáng ngày hôm sau 5 giờ hứa trăn tự nhiên tỉnh lại hắn đẩy ra cửa sổ phòng ngủ theo thường lệ đầu tiên là thấp giọng niệm tụ một đoạn kinh văn sau đó thay xong thể thao quần áo giòn rén đi viện tử bên trong đánh một chuyên quyền hắn tối hôm qua ngủ ngon giấc Tiểu Phong nói làm hắn đừng quẩn vây bắt bên trên chuyện hắn liền thật không quản, về bắc vật này gỡ liền gỡ đi, luôn cảm giác đó là cái nơi thị phi, vừa mở ra chuẩn không chuyện tốt, về sau còn là trực tiếp giao cho kiều phong đi xử lý. buổi sáng 7 giờ 30 phút, hứa trăn kết thúc ngày thường rèn luyện sau, đi tới làng du lịch phòng ăn ăn điểm tâm. lúc này nhà ăn bên trong đã có không ít người đến, đến rồi, này đó người nhìn thấy hứa trăn, một cái cái mỉm cười hướng hắn vân an, bất quá bởi vì lẫn nhau không tính quá quen, hứa trăn cũng không có lựa chọn cùng người khác bua bàn, lấy được tự phục vụ đỡ ăn điểm sau, hắn tìm cái gần cửa sổ bàn nhỏ ngồi xuống, một bên ăn. Một bên không đi đầu góc dùng di động soát giải trí tin tức. Đây là Kiều Phong mới bố trí cấp hắn nhiệm vụ, làm một nghệ nhân, mỗi ngày soát một lần giải trí tin tức còn là có cần phải. Thế là, hứa chân tại Chu Hiểu Mạn Chỉ đạo Hạ, đào loát một cái tên là chim cánh cụt đầu đế áp, nghe nói là hiện tại chủ lưu nhất tin tức bình đại. Nhưng mà soát soát, một đầu liên tiếp xuất hiện tin tức lại không thể tránh né ánh vào hắn mi mắt. Hạ Tuấn Ninh sở tưu đi ô đường nghịch hàng hiệu, lại xấu xí lại béo phản quái thợ trang điểm. Cầu truy đến truy. Hạ Tuấn Ninh thảm tao lâm trận đội rắc nguyên nhân lộ ra ánh sáng. Hạ Tuấn Ninh sở tiêu đi ô Tạo hình bị Tân Nhân Miệu sát, vứt bỏ diễn hoa vô khuyết đến cùng là bởi vì bên hông vết thương cũ còn là bên hông thì thừa. Hứa Trân dần dần ngừng ngứa. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Hắn tiện tay hấn mở trong đó một đầu tin tức, lập tức Hạ Tuấn Ninh thân xuyên hoa vô khuyết đồ hóa trang tức đến nổ phổi cùng mau phượng bình tranh chấp hình ảnh cứ như vậy trướng mắt nhảy ra ngoài. Hứa Trân, Tiểu Phong nói biện pháp giải quyết liền này, trực tiếp giết con tin. Bi bi bi, ngươi làm như vậy đây là kết đại thù đi. Nhưng mà hắn còn chưa kiềm chất vấn, rất nhanh. Tiểu Phong liền cho hắn phát tới một cái tin tức, ấn mở chim cánh cụt đầu đề, "Nhanh." Hứa Chân Nghi hoặc đánh chữ nói, "Ta ấn mở, làm sao vậy?" Tiểu Phong rất mau trở lại phục nói, "Đếm ngược 30 giây chuẩn bị." "Cái gì đếm ngược 30 giây?" Hứa Chân còn chưa kịp hỏi lại, rất nhanh, hắn điện thoại di động giao diện bỗng nhiên biến thành màu xám, sau đó, một cái chiếm cứ nửa cái màn ảnh đếm ngược giao diện đột ngột nhảy ra ngoài. "Đếm ngược, 10, 9, 8, 7." Lúc này, chính là sớm 8 giờ hoàng kim thời gian. Vũ số chính tại đánh răng, an điểm tâm, trên tàu điện ngầm dân mặc nhóm đều tại cùng một lúc thấy được cái này đến ngược bài. Nếu như đến ngược quá dài, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đem cái này màn hình sien rơi. Nhưng là, 10 giây đồng hồ, vừa vặn tại nhân loại hiếu kỳ tâm có thể chịu đựng phạm vi bên trong. Đến ngược, 3, 2, 1. Nay một khắc, vừa rồi cái kia đến ngược bài đột nhiên biến mất, áp giao diện bên trên xuất hiện một cái video Một đoạn du dương sáo trúc tiếng vang lên, video hình ảnh bên trong xuất hiện một bức thủy mặc họa. Núi xanh, nước biếc, bẻ trúc. Bẻ trúc bên trên đứng một cái thiếu niên mặc áo trắng. Một giây sau, một giọt mực nước nhỏ ở tuyên chỉ trên, nguyên bản thủy mặc họa theo thiếu niên kia bắt đầu, nhất điểm điểm phụ lên, lên ra, từ họa tác biến thành chân thực. Bệ trúc bên trên thiếu niên quay đầu, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng. Hứa Chân nháy mắt bên trong hoàng hốt. Đây là chính mình. Không, không phải. Đây là tuyệt đại song tiêu bên trong kia vị Di Hoa cung thiếu chủ, Hoa vô khuyết. Chương 69, thế giới ngươi hảo, ta gọi hứa chân, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 69, thế giới ngươi hảo, ta gọi hứa chân, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 69, thế giới ngươi hảo, ta gọi hứa chân Ngày 29 tháng 3, cái này thường thường không có gì lạ nhật tử, tại ngày sau chú định sẽ bị mỗi một vị yêu thích hứa chân người sợ ghi khắc. 8 giờ sáng chỉnh, tại không có bất kỳ cái gì báo trước tình huống hạ, chim cánh cụt đầu đề bỗng nhiên lấy đầy bình phong hình thức phát hình bản mới tuyệt đại song tiêu phim thử nghiệm. Nay bộ bí mật khởi động máy, chưa hề thả ra qua bất luận cái gì tin tức phim truyền hình, liền như vậy lấy nhất trói mắt, hoa lệ nhất phương thức hiện ra ở trước mắt người đời. Bao la hùng vĩ sơ thủy, tinh xảo hình ảnh, làm người hoa mắt thần mê cao tiêu chuẩn đặc hiệu, cùng với người đều tuyệt sắc diễn viên đội hình. Tinh diễm vô số đang xem tin tức dân mạng, nhất là hình ảnh mợ mà lúc cái kia đứng tại vẻ trúc bên trên thiếu niên áo trắng. Hắn quay đầu một sát na, sơn thủy vì đó ảm đạm phai mở. Truyền thuyết bên trong chớp mắt vạn năm nói chung chính là như thế bốn. Màn hình bên ngoài, hứa chân kinh ngạc nhìn màn này. Hắn nhớ rõ này một màn, đây là hắn hơn nửa tháng phía trước vừa mới tại nhạn sơn ngoại cảnh căn cứ quay chụp. Nhưng là nay hình ảnh cùng lúc trước so sánh, đã đã làm thỏa đáng biến tập, điều sắc, bổ quang, đồng thời phối hợp du dương cổ phát bối cảnh âm nhạc, làm một con chúng. Hứa Chân không hiểu cảm giác này người là Hoa Vô Khuyết, không phải chính mình. Hắn nhìn video bên trong cái này Bạch Di thiếu hiệp, đột nhiên cảm giác được xa lạ như thế. Mà cùng lúc đó, tại làng du lịch nhà An bên trong, vô số đạo ánh mắt cùng nhau bắn về phía bên cửa sổ Hứa Chân. "Tiểu Hứa, là ngươi đi." Một cái ngồi tại hắn sát vách bàn nam diễn viên dương lên điện thoại, cười nói, "Cái này Hoa Vô Khuyết." Hứa Chân quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy chung quanh người cơ hồ tất cả xem chính mình, có chút câu nệ cười cười, nói, "Là ta." "Ha ha ha, cái này kịch nhìn không tệ a." Trung niên diễn viên miết miệng cười nói. Chờ thêm chiếu nhất định phải đi nhìn nhìn. Hứa Chân Lễ phép hương cái này người nói ta. Kế tiếp một ngày, hắn vô luận đi đến nơi nào, luôn có thể nghe thấy xung quanh có người tại nghị luận tuyệt đại song kiêu. Nay loại trình độ chú ý độ đương nhiên là bởi vì này đó người đều là trong vòng nhân sĩ, nhưng cái này cũng theo mặt bên nói rõ, này đoạn phim thử nghiệm đến tột cùng có nhiều hỏa. Trên thực tế, này đoạn phim thử nghiệm ngay lập tức đầu phóng lượng vượt qua 3000 vạn, trong đó có gần 500 vạn người hoàn chỉnh xem xong này đoạn dài đến 60 giây video. Đồng thời, có vượt qua 30 vạn người ngay lập tức lựa chọn phát lại. Đúng vậy, phát lại, bọn họ đối này đoạn khai bình quảng cáo tiến hành phát lại. sao mà phát rổ? một giờ sau, video phát ra lượng tích lũy đột phá một ngàn vạn lần, trực tiếp phá vỡ chim cánh cụt đầu để tháng đó video ngắn phát ra ghi chép, cùng với gần trong một năm một giờ phát ra ghi chép. này đoạn video phát hỏa, hỏa ra vòng. này loại trình độ nóng này mặc dù không đủ để trực tiếp tăng lên hứa chân giả vị, nhưng lại làm mấy trăm vạn dân mạng tại này một khắc triệt để nhớ ký hắn, đồng thời làm hắn có được nhóm đầu tiên không quá củng cố phấn thi. trước đây không lâu dã vũ giang hồ video. Ta là diễn kỹ phái mặc dù cũng tăng lên hắn chú ý độ, nhưng là diễn kỹ là không cách nào đem chú ý hữu hiệu chuyển hóa thành phân thi, có thể ngay lập tức làm người luôn hãm, vĩnh viễn là nhan giá trị. Trưa hôm đó, tại hứa chân buộc ba bên trong, một cái ID tên là Cao Thiên Nguyên tĩnh tĩnh người sử dụng phát một đầu bài buôn, sáng lập diễn viên hứa chân cái thứ nhất hậu viện quần. Nửa giờ sau, hạn mức cao nhất 2.000 hậu viện quần đã bị tăng mát, chủ nhóm bất đắc dĩ chỉ phải lại sáng lập một cái hai quần, sau đó tại thời gian ngắn bên trong lần nữa bạo man buốn. Mấy ngày kế tiếp, hứa chân không để ý đến chuyện bên ngoài mỗi ngày ở tại làng du lịch bên trong tiến hành tập trung huấn luyện. hắn mặc dù phát hiện người chung quanh đối với hắn chú ý độ tăng lên không ít, nhưng là nhật tử làm như thế nào qua còn là đến như thế nào quá. Tụng kinh, đánh quyền, thần độc, huấn luyện, hứa chăn thực Phật hệ. Thang đến một tuần sau, xa tại kinh thành Tiểu Phong đỗ nhiên cho hắn gọi một cú điện thoại tới, hắn mới rốt cục cảm nhận được chính mình giống như như trước kia có không giống nhau lắm. Gần nhất hết thể có bảy cái kịch tổ cho ngươi phát tới thử hí mời. Tiểu Phong trong điện thoại nói, ta đơn giản sàng chọn một chút, có hai cái ta cảm thấy rất có lực hấp dẫn, cần phải cùng ngươi nhắc tới nhắc tới. Một trong số đó là thần điêu kỳ tổ, mọi người đi cắt tinh gia luật đệ. Gia luật đệ ngươi biết là ai đi? Châu Bá thông đệ tử, Quách phụ trợ phu, đời tiếp theo cái bang bang chủ. Hứa Chân Thần sắc bình tĩnh nghe xong, gật đầu nói, "Ân, ta biết gia luật đệ." Tiêu Phong nói, "Cái này nhân vật phần diễn không nhiều, giả thiết cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng dù sao cũng là thần điêu kỳ tổ, là cái suất danh tiếng hảo cơ hội. Hơn nữa ta sử dụng tư nhân quan hệ cùng bên kia hỏi, bọn họ đạo diễn thật thượng thứ ngươi, ngươi cầm tới cái này nhân vật khả năng hẳn là khả cao." Dứt lời, Tiểu Phong tựa hồ là do dự một chút, lại nói: "Về phần một cái khác, nói thật ta cảm thấy đến cơ bản không đùa, nhưng là ta còn là đến cùng ngươi nói một chút." Bích huyết kiếm tịch tổ, Kim Xả Lang quân hạ Tuyết nghi. Hứa Chân nao nao. Hạ Tuyết Nghi: "Tiểu ca, ta tưởng diễn cái này." Hứa Chân cơ hồ không chút nghĩ ngợi thốt ra. "Đây là cha tiên sinh trước kia tác phẩm bên trong kinh điển nhất nhân vật ta. Vừa chính vừa ta khác loại hiệp khách, Hứa Chân nhìn qua sách không nhiều, yêu thích nhân vật cũng không nhiều, Hạ Tuyết Nghi chính là trong đó có thể đếm được trên đầu ngón tay một cái. Bên đầu điện thoại kia Tiểu Phong bất đắc dĩ cười cười nói, ngươi tưởng diễn, ngươi khẳng định tưởng diễn a, ai không muốn diễn hạ tuyệt nghi. đây là ẩn hình nam chính a, nhưng là để mắt tới cái này nhân vật người nhiều lắm, quang ta biết đến đối thủ cạnh tranh liền có mấy cái rất nổi danh diễn viên, bao quát các ngươi thiên hạ đệ nhất đao kịch tổ trung đảo, nghe nói hắn cũng dự định đi cạnh tranh hạ tuyệt nghi. nghe xong này lời, hứa chân lập tức khẩn trương lên, thị đế trung đảo, đơn thuần diễn kỹ, hiện tại chính mình nhưng không phải là người ta đối thủ, tiêu phong nói, ta gọi cái này cuộc điện thoại tới, kỳ thật chủ yếu chính là muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Thần Điêu cùng Bích huyết kiếm khởi động máy thời gian đều cuối năm nay, đương kỳ là xung đột. Ngươi chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái. Gia luật tề cầm tới khả năng phi thường cao. Về phần Hạ Tuyết nghi, hy vọng xa vời, chỉ có thể nói tận lực đi đua. Nói đến chỗ này, Tiểu Phong do dự liên tục, vẫn là không có khuyên hắn cưỡi lửa tìm ngựa, mà chỉ nói, ngươi là như thế nào tưởng? Này hai nhân vật kỳ thật ta cái người cảm thấy đều rất khó được. Ngươi là dự định cầm một cái ổn, còn là đi đụng một cái hiểm. Điện thoại đối diện hứa chăn chỉ chốc lát đều không do dự, nói, Tiểu Ca, phiền phất giúp ta cự tuyệt Thần Diêu bên kia đi. Ta tưởng đụng một cái hạ tiên nghi, cái này nhân vật ta yêu thích, liền biết. Tiểu Phong bất đắc dĩ nhếch miệng, nói, "Được thôi, ta đã biết. Vậy ngươi trước tiếp tục làm việc ngươi, đừng chậm trễ thiên hạ đệ nhất đao bên này quay chụp. Chờ có xem kính tin tức ta lại cùng ngươi liên hệ." Hai người dứt lời tắt máy trò chuyện. Chương 70, tới tự cổ trang nam thần hàng Duy đã kích, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 70, tới tự cổ trang nam thần hàng Duy đã kích, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Ngươi thật đúng là dự định làm cái kia tiểu hài tử tới cắt tin a. Hương Giang một tòa văn phòng bên trong, Hai trung niên nam nhân đang nhìn cùng một phần văn kiện. Trong đó nói chuyện kia người là hương giang ảnh nghiệp Bích Huyết kiếm chủ bị tổ tổ trưởng thang kiện, một cái khác, còn lại là kịch tổ thuê đạo diễn, Đỗ Thiên Sơn. Đỗ Thiên Sơn dùng ngòi bút điểm tay bên trong văn kiện, nói, cắt tinh mà thôi, có gì không thể, dù sao cũng là Giang Duy để cử qua người tới chọn. Nhưng là, đây cũng quá hoang đường. Tổ trưởng thang kiện đưa tay vướt vướt huyệt thái dương, nói, không đến 20 tuổi tiểu hài, diễn hạ tuyển nghi. Hắn so diễn viên nhận trí diễn viên còn nhỏ đâu. Đỗ Thiên Sơn ngẩng đầu lên, nói Nguyên tắc bên trong Hạ Tuyết Nghi chính là theo 18, 19 đến 25, 26 tuổi cái này tuổi trẻ. Ngươi muốn nói tuổi tác, ta cảm thấy đến mấy cái kia hơn 40 tuổi càng không thích hợp. Thang kiện niết miệng, nói, "Được thôi, ngươi nói có thể là được rồi. Tiêu cắt tinh an bài thế nào, ngươi muốn nhìn toàn bộ hành trình sao?" Đỗ Thiên Sơn nghĩ nghĩ, tại danh sách bên trên đánh mấy cái câu, nói, "Ta đánh câu này đó người ngươi cho ta phóng tới buổi sáng, ta thân tự xem, còn lại giao cho trợ lý nhóm xem là được rồi." Thang kiện tiếp nhận danh sách vừa nhìn, thình linh nhìn thấy hứa chân cái này tên cũng bị đánh câu rất là im lặng. Reng reng reng. Hai người chính trò chuyện, đống nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên. Thang Quyện tiện tay nhận, nói: "Ngài hảo, vị nào?" "A a, ngài hảo ngài hảo." "Đuối, đúng thế." Bích huyết kiếm bên này chính tại chiêu mộ diễn viên. "Cái gì?" Trần Tiên Sinh. Hàn Huyên không hai câu, Thang Quyện đống nhiên từ ghế bên trên đứng lên, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía một bên đạo diễn Đỗ Thiên Sơn, nói: "Trần Chính Hảo tiên sinh nghĩ muốn cắt tinh hạ tuyên nghi." Đỗ Thiên Sơn nhíu mày. "Ân, hảo, ta đã biết, ngài chờ một lát." Ta buổi trưa hôm nay lúc trước cho ngài hồi đáp. Điện thoại cút máy sau, Thang Kiện lại lần nữa ngồi về ghế bên trên, một mặt hưng phấn nói, Trần Chính Hảo. Hoa ảnh Trần Chính Hảo, hắn nói hắn tưởng diễn Hạ Tuyên nghi. Đỗ Thiên Sơn gật đầu cười, nói, vậy rất tốt ta. Nói xong, hắn chỉ chỉ vừa rồi tờ danh sách kia, nói, ngươi đem Trần Chính Hảo cũng liệt đến buổi sáng danh sách bên trong đi, ta thân tự mặt hắn. Thang Kiện nghe vậy mà ngơ, Còn cần đến cắt tinh sao? Hắn ngạc nhiên nói, Trần Chính Hảo đều nguyện ý hạ mình diễn Nam Hay, ngươi còn thế nào cũng phải đi cái này đi ngang qua sân khấu. Trần Chính Hảo là ai? Kia là hán ngữ truyền hình điện ảnh kịch giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cổ trang nam thần một trong, nghiệp nội long đầu hoa ảnh truyền thông vai chính tử. Nhân gia tưởng diễn hạ tuyên nghi, ngươi thế mà còn nghĩ an bài hắn cùng những cái đó hai ba tuyến tiểu minh tinh cùng nhau cắt tinh. Rộng thoáng một chút, cho người ta cái mặt mũi không tốt sao? Đỗ Thiên Sơn không để ý tới hắn ánh mắt, chuyện đương nhiên nói, vì cái gì không thử? Bởi vì danh tiếng. Danh tiếng cũng đều nói Hạ Tuấn Ninh là đại soái ca đô, hắn diễn hoa vô khuyết còn không phải cùng dạng lực xe. Thang kiện nhịn không được liếc mắt, Đỗ Thiên Sơn một mặt lạnh nhạt nói, nên tuyển người tuyển người, nên cắt tinh cắt tinh. Ta có thể đem hắn đặt tại cái thứ nhất, nhưng là cái này quá trình nhất định phải đi. Vạn Nhất Cắt Tinh có kinh hỉ đâu? Thang kiện không thể làm gì khác hơn lắc đầu, dùng bút đem Trần Chính Hảo tên viết đến danh sách bên trong, sau đó đánh cái dấu sao. Không có cách, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây bốn. Lúc này, tại kinh thành Bắc Ngoại ôm một tòa biệt thự bên trong, vừa mới hướng Bích huyết Kiếm kịch tổ đưa ra Cắt Tinh thân thịnh Trần Chính Hảo mới vừa rời giường không lâu, chính tại nhà mình phòng ngăn đại cửa sổ sắt đất phía trước ăn điểm tâm này người nhìn qua 30 tuổi tuổi trưởng, không cao không thấp, dáng người cân xứng. hắn ngũ quan mở ra đến xem cũng không tính hết sức xuất sắc, nhưng tổ hợp lại với nhau lại ngoài ý muốn dễ coi. Ba đỉnh ngũ nhãn, bốn cao tam thấp, phi thường phù hợp cổ điển mỹ học cật chế. Hơn nữa, khó được nhất là, trần chính hào trên người có một cố quý khí. hắn trên người mặc chỉ là một cái rất bình thường áo sơ mi trắng, ăn cũng bất quá là phổ phổ thông thông bánh mì trứng gà. Nhưng này đó đồ vật phối hợp hắn thản nhiên thân sắc, cùng với yêu nhã cử chỉ, quả thực như là một vị thân vương tại hưởng dụng nhất đốn giá cả đắt đỏ mỹ thực. Hảo ca. Ngươi có muốn hay không còn là suy nghĩ thêm một chút." Bang ăn đối diện, hắn người đại diện tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Hạ Tuyết nghi cái này nhân vật là nam số 2, không phải vai nam chính. Hương Giang ảnh nghiệp bên kia định vai nam chính là một vị tân nhân, ngươi nếu là diễn hạ tuyết nghi, kia không biến thành giúp bọn họ phụ người mới." Trần Chính Hào chậm rãi ngay nuốt lấy miệng bên trong đồ ăn, đợi đem này nuốt xuống sau, mới chậm rãi nói, "Ta diễn ai, ai liền là nhân vật chính. Cái nào tân nhân cảm thấy gánh nội ta phụng, cứ việc làm hắn đi thử." Người đại diện, "Tốt a, Trần Chính Hào xác thực là có tiếng đoạt kính của ma." Mặc kệ nhân vật lớn nhỏ, hắn đều có thể lấy chính mình đặc biệt khí chất cùng ưu dị diễn kỹ đem nhân vật chính danh tiếng hết thệ cấp đi. Nhưng là, đại ca, ngài hiện tại đã là một yến, còn cần đến cô ý đoạt người khác ưng kính. Ta trực tiếp diễn nam một hắn không thâm sao? Người đại diện vẻ mặt đau khổ nói, "Hào ca, nói thì nói như thế, nhưng là ngươi cũng phải cân nhắc củng cố chính mình nhân khí a. Hàng năm nhân vật bình chọn, ngươi đã liên tục 2 năm thua với Dương Bằng Phi. Hắn năm nay mới 26 tuổi, ngươi đã 32. Nhân gia hiện tại lại tại Đông nhạc hàng năm đại kịch bên trong diễn vai nam chính." Ngài nếu là lúc này tiếp cái nam phối, kia khí thế thượng liền thua một đầu a. Trần Chính Hảo không đáp lời. Chờ hắn bình tĩnh đem đĩa bên trong bánh mì ăn xong, lại uống một ngụm sữa bò, mới ngẩng đầu nhìn về phía người đại diện, nói, "Ta nói qua, ta chỉ diễn ta yêu thích nhân vật. Nhiệt khí, gia vị không tại ta phạm vi suy tính bên trong. Ta bây giờ nghĩ diễn hạ tiên nghi, ta liền muốn diễn. Người xem quán liền thích hợp xem, không cần nhìn, liền đi công ty tài vụ nơi nào đem tiền lương tháng này kết, tạm biệt không tiễn." Người đại diện: "Thật lạ." Là... Tất cậu: "Ha ha ha." Hào ca nhưng thật biết nói đùa, người đại diện cười đến so với khóc còn khó coi hơn, nói: đã như vậy, ta đây đi cho ngài hỏi thăm một chút lần này Cát Tinh đều có người nào đi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trần Chính Hào phất phất tay, sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm bốn. Bên kia, Hứa Trân đã được đến Bích Huyết Kiếm chủ bị tổ bên kia cho ra Cát Tinh thời gian, ngay tại một tuần sau, Cát Tinh địa điểm không có thiết lập tại Hương Giang, mà là thực hữu Hảo đặt ở Hành Châu, miễn đi hắn tàu xe mệt mọi thời gian, ngày nào đó cơm chưa lúc, Trình Thị Phi diễn viên trung đảo tại phòng ăn tìm được Hứa Trân, cười cùng hắn ngồi xuống một bàn nói, ha ha, không nghĩ tới hai chúng ta như vậy nhanh liền lại muốn cạnh tranh A. Lần này không ai có thể sẽ chịu theo ngươi là tân nhân đi, chúng ta đều bằng bàn sự, cầm thực lực nói chuyện đi. Hứa Trân mỉm cười nói, tân, chúng ta ta đã biết, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hai người lúc này đều đã biết được lần này cạnh tranh Kim Xà Lang quân một góc đối thủ chủ yếu có nào. Trần Chính Hảo, Trung Đạo, Quách Huy, Hàn Tam Tư, trước mắt đã biết cảnh diễn diễn viên có hơn 30 người, nghe nói đạo diễn Đỗ Thiên Sơn dự định thân tự phỏng vấn trong đó chín người, về phần còn lại, trên cơ bản liền đã coi như là trước tiên bị loại may mắn, hứa chân cũng tại chín người này danh sách hàng ngũ. bất quá tại mắt khác người xem ra, chỉ sợ tuổi còn trẻ, tư lịch còn thấp hứa chân cũng không thể được xưng tụng là một vị hữu hiệu đối thủ cạnh tranh. chương 71, tà khí lâm nhiên, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. chương 71, tà khí lâm nhiên, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. chương 71, tà khí lâm nhiên. Giang Nam Truyền hình Điện ảnh Thành Làng Du Lịch. Phong Bê tập huấn sắp kết thúc lúc, thiên hạ đệ nhất Đao võ thuật chỉ đạo Trần Hiểu Đông chính thức vào tổ. Này vị võ sư danh sương là hán ngữ ảnh đàn bát đại võ thuật chỉ đạo một trong. Cùng trước đây dạ vũ giang hồ võ thuật chỉ đạo đồng kỳ ngọc nổi danh. Nhưng mà thú vị chính là hai người ngạnh thực lực mặc dù tương tự, nhưng đồng kỳ ngọc tính khí nóng nảy, nhân duyên cực kém, mà Trần Hiểu Đông lại là có tiếng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo. Đã từng như làm lần, đồng kỳ ngọc bởi vì cùng đạo diễn sang đi lên, phất tay áo đi người hoặc là bị quăng đi người, sau đó thay thế hắn tới cứu trận đều là Trần Hiểu Đông. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Trần Hiểu Đông dần dần tại nghiệp nội được rồi cái nhân viên cứu hỏa giang hồ biệt hiệu. Giữa hai người mâu thuẫn cơ hội là mọi người đều biết trong tối ngoài sáng không biết đối phun qua bao nhiêu lần đúng đúng chính là như vậy tiểu hứa lĩnh ngộ đến rất nhanh mấu chốt chính là phát lực phải có một cái dừng lại quá trình trần hiệu đông vào tổ cùng ngày lập tức triệu tập mấy vị chủ yếu diễn viên nhằm vào bọn họ tự thân tình huống chế định kế hoạch huấn luyện nhưng bằng phi trung đào bọn người có phong phú cổ trang kịch quay trụ kinh nghiệm giáo lên tới phi thường bất lo mà hứa trân càng là bị hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng theo làm nóng người bắt đầu trần hiệu đông đều không ngừng khen hứa trân khen hắn dáng người thẳng tắp khen hắn bản lĩnh vững chắc khen hắn học được nhanh luyện được hảo hoàn thành độ cao thậm chí còn cố ý tìm được đạo diễn, hỏi có thể hay không cấp hứa chăn nhiều hơn vài đoạn đánh hí, làm cho hứa chăn bản thân đều có chút ngậm. Này gì tình huống? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình từng để cho đồng kỳ Ngọc An xong xẹp, cho nên này vị đại thúc xem chính mình phá lệ thuận mắt. Không được biết. Được rồi, nhân gia nguyện ý cấp liền cầm lấy đi, không cần thì phí. Mắt nhìn thấy Trần Hiểu Đông đối hứa chăn thiên vị đã đến cực kỳ tàn ác tình trạng, nhưng bằng phi cùng trung đạo ở bên cạnh nhìn, quả thực muốn chua chết được. Đại thúc, người cũng nhìn xem ta nha. Ta rỉ ổ đến ta đánh hí cũng vẫn được. Nhất là trung đạo Vô dĩ, hắn hứa hứa chân tuyên chiến cạnh tranh hạ tuyết nghi cái này nhân vật chỉ là một câu nói đùa, nói đùa, chính mình Đường Đường Thị Đế nào có bại bởi như vậy cái người trẻ tuổi đạo lý. duy nhất đối thủ cạnh tranh bất quá là cái kia không biết xấu hổ hạ thấp giành ăn trần chính hảo mà thôi. nhưng mà hiện giờ vừa nhìn, Trung Đào đống nhiên hậu chi hậu giáp phát hiện, có vẻ như chính mình đối mặt hứa chân cũng không phải là nắm vững thắng lợi. tối thiểu nhân gia hình tượng tốt hơn chính mình, đánh hí mạnh hơn chính mình a. Bích Huyết Kiếm xuất phẩm công ty là Trung Đào sở tại Hương Giang ảnh nghiệp, hắn vi thường rõ ràng này đám người nước tiểu tính. Dùng đầu góc đập hí, dùng chân trụ kịp bản. Hứa Chân Diễn kỹ cũng còn tính vượt qua kiểm tra, tối thiểu không khiến người ta ra diễn. Nói không chừng, liền có cái nào thần tiên đạo diễn đầu góc đắp sai, liền muốn hướng về phía hắn đánh hí lớn mật bắt đầu dùng tân nhân đâu. Nghĩ như vậy, trung đạo cả người khí chẳng không tự chủ được gầm trầm xuống. Ân, ba ngày sau cắt tinh, là một trận ác chiến a. Ta nhất định phải hảo hảo đào móc một chút chính mình ưu thế mới được. Đối với Hạ Tuyết Nghi cái này nhân vật mà nói, ta ưu thế ở nơi nào đâu? Ở chỗ ta am hiểu diễn phản phái. Cái này lý niệm cùng nhau đang cùng hắn cùng nhau luyện công nhâm bằng phi không khỏi run lập cập hắn thu đao vào vỏ nghi hoặc quan sát một chút bên người Trung đảo Đào ca đây là thế nào vì cái gì ta bỗng nhiên cảm thấy một cỗ sát khí tối hôm đó tại kết thúc một ngày huấn luyện sau Hứa Trân đi vào làng du lịch phía đông một chỗ sách nhỏ trong vọng dùm theo thường lệ mượn đọc một bộ bích huyết kiếm tìm một chỗ ngồi lặng yên lật xem lên tới Kim Xà Lang quân hạ tuyết nghi cái này nhân vật đối tại hắn hiện tại mà nói không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn vấn đề cũng không phải xuất hiện ở tuổi tác thượng Hứa Trân không phải mặt em bé. Hắn trên người tuổi tác đặc thù tương đối mơ hồ, có thể dễ dàng mà thông qua trang điểm tới điều chỉnh. Chủ yếu vấn đề xuất hiện ở nhân vật giả thiết thượng. Bất kể thế nào giả biện, như thế nào tranh luận, nhất định phải thừa nhận một điểm là Hạ Tuyết nghi là cái ác nhân. Nói hắn là bởi vì tuổi thơ lúc thảm án diệt môn tâm lý vận vẹo cũng hảo, là bởi vì bị thù hận che đôi mắt đến mức không cách nào quay đầu cũng được, Hạ Tuyết nghi đều là thật đã làm ác người. Cái này người, có chính mình làm người xử sự nguyên tắc, nhưng không có đạo đức điểm mấu chốt. Nay liền có chút khó làm. Hứa Chân có thể thông qua xem video, xem tiền bối tư liệu tới cho chính mình đeo lên một trương ác nhân mà nã, nhưng là hắn lại bắt không được cái này người linh hồn, trương người khắc khổ, đừng khuyên hắn người thiện, hứa chân làm một con chúng, thực yêu thích hạ tuyết nghi cái này nhân vật, nhưng hắn lại không hiểu hạ tuyết nghi, u, ngươi đảo thanh nhàn, tránh đến nơi này đọc tiểu thuyết đến rồi, ngay tại hắn xoan suýt đưa khẩu, chợt nghe có người nói chuyện với mình, nhìn lại, đã thấy là Jumi, Jumi tay bên trong ôm mấy quyển tạp chí, ngồi xuống hắn đối diện, hỏi, nhìn cái gì đấy, hứa chân đem tay bên trong tiểu thuyết dường lên, lộ ra trang địa, nói, bích huyết kiếm, a. Zumi có chút hăng hái nhếch lên vẻ miệng. Kim Xả Lang quân hạ tiên nghi, ngươi thật dự định đi cắt tính a. Nàng theo hứa chăn tay bên trong tiếp nhận kia quyển tiểu thuyết, cười nói, tỷ nói một câu ngươi đừng không thích nghe, ngươi lấy không được cái này nhân vật. Cung chân chính hảo cùng trung đảo cạnh tranh, ngươi còn no lắm. Hứa Chăn, đâm tâm lão tiết. Zumi nhìn thấy hắn một mặt án mệt biểu tình, che miệng nở nụ cười, nói, ai, không có việc gì, lấy không được liền lấy không được thôi, cắt tính sao, nào có như vậy thuận buồm xuôi gió. Người đem hết toàn lực đi cố gắng, đến lúc đó cho dù là lấy không được nhân vật cũng có thể cho người khác thêm cái chắn không phải. Hứa Tranh, hắn ngượng ngập chê cười nói, Mi tỷ, có thể hay không mời ngài chỉ cho ta cái cố gắng phương hướng. Jumi nghĩ nghĩ, nói, bình thường tới nói, ngươi hẳn là lấy ra chí ít thời gian nửa tháng tới viết cái này nhân vật tiểu truyện, đem hắn bình sinh thay vào đến ngươi chính mình trên người đi, nếm thử đi tìm hiểu cái này nhân vật tâm lý. Nhưng là, liền này mấy ngày khẳng định không kịp, ta đề nghị là, Jumi bất cảm, nói, ngươi chỉ bắt một ánh mắt. Kim Xà Lang Quân, hắn là một đầu nhắm người mà vệ gian đầu. Này mấy ngày ngươi cái gì cũng không cần quản, chuyên chú đi suy nghĩ một chút như thế nào đi diễn một đầu gián độc. Nói xong, Zumi cười nói, có một việc, tân nhân khả năng không hiểu nhiều. Chúng ta tại đánh giá một người diễn kịch như thế nào thời điểm, thường thường đánh giá không phải hắn bình quân điểm số, mà là mắt trị số. Có người rõ ràng bình thường trình độ vô cùng bình thường, nhưng liền có như vậy một hai cái nháy mắt bên trong, đâm chọt người xem đốt, liền sẽ có người đem cái này xem như hắn là diễn kịch phái chứng cứ. Ngươi hiện tại duy nhất có thể làm, chính là bắt lấy như vậy một cái nháy mắt. Hứa chân nghe vậy nao nao như có điều suy nghĩ bốn. ba ngày sau hứa trăn hướng thiên hạ đệ nhất đao kịch tổ xin nghỉ một ngày bước lên đi cắt tinh kim xả làng quân hạ tuyết nghi hành trình một bên chu hiểu mạn nhìn hắn một cái chỉ cảm thấy hứa trăn gần nhất giống như có chút lải nhải thường xuyên là một người ngơ ngác ngồi tại cửa sổ trước mặt nhìn chầm chậm cảnh sắc bên ngoài xuất thần. gen gen gen đi hướng hoành châu trên đường tiểu phong cấp hứa trăn đánh tới một trận video điện thoại chuẩn bị đến thế nào tiểu phong tại trong màn ảnh nói ta nhìn ngươi thế nào giống như có chút buồn bã hiểu sỉu hứa trăn hai mắt tựa hồ có chút không tập trung một lát sau Hắn mới nói: "Tiểu ca, ta không biết chuẩn bị đến như thế nào, ngươi giúp ta nhìn xem." Tiểu Phong hỏi: "Nhìn cái gì?" Hứa Chan nói: "Nhìn ta diễn một chút hạ tuyên nghi." Dứt lời, hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Mấy cái hít sâu sau, kia đôi mắt bỗng dưng một lần nữa mở ra. Lạch cạch. Một tiếng va giòn, video điện thoại đột ngột bên trong gay mất. Hứa Chan: "Gì tình huống? Ta còn chưa bắt đầu diễn đâu." Ngay tại lúc đó, bên đầu điện thoại kia Tiểu Phong ngơ ngác đứng tại một nhà trung tâm thương mại bên trong, tay bên trên điện thoại đã vô ý tuột xuống đất. "Tiên sinh, ngài điện thoại rớt." Một bên nhân viên quét dọn hảo tâm nhắc nhở đến. Tiểu Phong nghe nói như thế, mới quay đầu, mất hồn mất vía ngồi xổm người xuống đi nhặt mặt đất bên trên điện thoại. Ngoa Tào, ta vừa rồi đây là nhìn thấy cái gì? Này tiểu tử đây là cái gì tả tính ánh mắt? Kém chút đem ta dọa cho ra bệnh tim tới. Chương 72, tuyệt không phải lương phối, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 72, tuyệt không phải lương phối, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 72, tuyệt không phải lương phối. Giang Nam thành phố cách Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành bất quá 300 cây số, hứa chân cùng Chu Hiểu mạn trạng vạng tối xuất phát. Làm ngày hơn 9 giờ tối liền đi tới Huỳnh Châu, nghỉ ngơi một đêm sau, sáng ngày hôm sau 8 giờ, Hứa Trân đi tới Bích Nguyệt Kiếm kịch tổ cắt tinh địa điểm Vạn Thịnh Quốc tế khách sạn, cũng chính là lúc trước Thái thực tiễn lần đầu tiên mời hắn trêu ăn cơm. Trở lại chỗ cũ, Hứa Trân không hiểu cảm thấy vô cùng thân thiết. Tiến vào khách sạn đại sảnh sau, nhân viên công tác dẫn dắt hắn đi tới một gian phòng họp nhỏ bên trong, chờ đợi cắt tinh. Nhưng mà đi vào vừa nhìn, Hứa Trân lại bị bên trong chàng cảnh cấp hoảng sợ đến, chỉ thấy phòng họp nhỏ bên trong lúc này đã tới mười mấy người trong đó vượt qua một nửa người đều mặc cổ trang hoặc là quần áo luyện công, có thậm chí còn mang theo tóc giả. có khác mấy người mặc dù xuyên bình thường quần áo nhưng lại họa vô cùng tà mị thải trang, thô nhãn tuyến làm sâu sắc sắc nhãn ảnh, làm người vừa nhìn đã cảm thấy không rét mà run. còn có mấy cái tay biên đặt vào đao kiếm chờ đạo cụ, một người trong đó kiếm bên trên thế mà còn độ kim sơn. nay cái gì ngoạn ý nhi, kim xả kiếm. tiểu hứa, bên này. chính ngây người công phu, chợt nghe được có người triệu hoan hán, hứa chân theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy là trung đảo. trung đảo hôm nay không mặc cổ trang. Mặt bình thường áo giả dạ kiếu, quần thường, mặt bên trên mặc dù cũng bôi thật dày một tầng phấn lót, nhưng tối thiểu đại thể nhìn qua coi như bình thường. Cuối cùng là mò được người quen, Hứa Chân Vội vàng bước nhanh hướng hắn đi tới. "Đào ca, sớm a." "Ừ, sớm." Hai người cười lên tiếng chào hỏi. Đợi Hứa Chân tới gần, Trung Đào trên dưới đánh giá hắn một phen, nhìn không được hơi hơi nhíu mày. "Thợ trang điểm phí tâm tứ a." Hứa Chân trang dung nhìn qua rất nhạt, cách 5 mét trở lên khoảng cách xem, cơ hồ cùng bốn mặt hướng lên trời không có gì khác biệt. Nhưng theo hành mấy chục năm Trung Đào như thế nào không biết hắn đây là họa lõa trang cùng ngay thường so sánh hứa trăn đuôi lông mày khỏe mắt nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng khuôn mặt môi hình càng lộ ra góc cạnh rõ ràng chỗ rất nhỏ tí xíu biến hóa không để lại dấu vết xóa đi hắn mặt bên trên lưu lại ngây thơ làm hắn nhìn qua thành thùng không ít hứa trăn chính mình cũng đối hôm nay trang dung phi thường hài lòng nhưng là đại giới lại là nay bộ đồ trang điểm giá cả có thể so với hai người đi tới đi lui vé máy bay tiền thêm phí ăn ở vừa nghĩ tới chính mình hóa cái trang thế mà so cấp phật tổ mạ vàng thân còn đắt hơn hứa trăn đã cảm thấy tâm đều tại lấy máu nhưng mà không có cách nào vì tận lực không thương tổn làn ra hắn hiện tại dùng hết thể đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da tất cả đều là kiểu phong chuyên môn sai người mua cho hắn hàng cao cấp không theo đuổi nhãn hiệu nhưng lại theo đuổi hóa học thành phần thấp này loại đồ vật không có khả năng tiện nghi kẹt kẹt. không bao lâu hội nghị phòng bên trong lại tới một người đám người quay đầu nhìn lại không khỏi cùng nhau bị này người hấp dẫn ánh mắt trần chính hảo hoa ảnh truyền thông vai chính tử đang hờn một tuyến trần chính hảo hứa trăn xa xa nhìn qua này người, hơi cảm thấy kinh ngạc chị cảm thấy hắn chân nhân nhan giá trị so tấm ảnh bên trên muốn cao hơn nhiều. Luận Ngũ Quan, Trần Chính Hào không bằng cùng hắn nổi danh nhân bằng phi, càng thêm không bằng Hạ Tuấn Vinh trở lưu lượng thần tượng, nhưng lại rất có mị lực, vừa nhìn chính là cái có chuyện xưa người. Khách quan thượng không đủ tuấn mỹ, chủ quan thượng lại làm cho người cảm thấy xoáy khí, này loại cảm giác vô cùng đặc biệt. Trần Chính Hào vào cửa lúc sau, quay đầu nhìn một cái, cười hướng Trung Đào gật đầu một cái, sau đó tùy tiện tìm cái dựa vào cửa không chỗ ngồi xuống. Trung Đào cũng mỉm cười đáp lại, hai người lễ phép chạm đến là thôi. Cho đến giờ phút này, Hứa chân mới rốt cục tại cái này hội nghị nho nhỏ phòng bên trong ngửi được một tia mùi thuốc súng. Tranh chính cạnh tranh đại khái liền phát sinh tại giữa hai người này, này người khác là bồi chạy. Bất quá a, Hứa chân nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cắt tinh, chính là tràn đầy ngoài ý muốn. Quân không thấy, đoạt giải quán quân đứng đầu một cái cái ngã ra đường băng, một cái không đang chú ý tuyển thủ cười đến cuối cùng hồ. Đỗ đạo, bắt đầu sao? Cắt tinh phòng bên trong, bích huyết kiếm chủ bị tổ tổ trưởng thang kiện nhìn đồng hồ, nói, 9 giờ, ta đi gọi người đi vào. Đạo diễn Đô Thiên Sơn xác nhận một chút phía sau máy quay phim trạng thái, gật đầu nói, "Hành, bắt đầu đi." Theo danh sách trình tự, trước gọi số 1 Trần Chính Hảo. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác dẫn Trần Chính Hảo đi tới các tính phòng. Ngồi tại giám khảo bàn ngoài cùng bên phải nhất thang kiện chỉ chỉ bàn bên trên một chồng giấy ra châu Phong thư, cười nói, "Chính Hảo, tới chịu một phần." Hết thảy 37 cái phong thư, đối ứng năm cái biểu diễn đoạn ngắn. Ngươi rút chúng nào đoạn, liền diễn nào đoạn. Trần Chính Hảo thực lý giải gật gật đầu. Hắn đi đến bàn một bên, tùy tay cầm lên một phần, mở ra đến Hướng các vị giám khảo biểu hiện ra nói, số 4 đoạn ngắn, Hạ Tuyết Nghi An Ôn Nghi đưa qua canh hạt sen, phát hiện có độc. Đây là Hạ Tuyết Nghi tuyến thực đằng sau một đoạn chuyện xưa. Nói chính là Kim Xà Lang quân vì hướng Ôn gia báo thù, bắt đi Diony, lại không hiểu yêu kẻ thù này nữ hải, nghi muốn cưới nàng làm vợ. Ôn gia giả ý nói muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, vì hai người tổ chức tiệc cưới, ai ngờ lại tại tiệc cưới đêm trước, mượn Ôn Nghi tay hướng Hạ Tuyết Nghi đưa lên một bát có độc canh hạt sen. Thang truyện đem tay bỏ vào đồng hồ đến ngược bên trên, đối Trần Chính Hào nói, 60 giây thời gian chuẩn bị. Trần Chính Hào đơn giản xem một chút giấy bên trên nội dung, liền đem này để lại, đi tới sân biểu diễn chính giữa. Cái gì chuyện như vậy vui vẻ? Hắn cực kỳ buông lỏng ngồi tại chàng bên trong trên ghế xoay, mặt bên trên mang theo nụ cười hiền hòa, nói, thợ may đem ngươi áo cưới đưa tới." Một bên nữ phụ ta nói, "Nào có như vậy nhanh, hôm trước vừa mới lượng kích thước." Đến, đem canh hàn sen uống. Hai người thuận miệng hàn huyên vài câu này, đương nhiên, Trần Chính Hào sắc mặt tối sầm lại. Hắn môi khẽ run, tay cầm thật chặt ghế xoay đem tay, ngẩng đầu lên nói, "Ôn Nghi, ngươi..." Nói chưa lúc, Hắn mắt bên trong ôn nhu dần dần rút đi, thay vào đó là lệnh thấu xương cùng tuyệt vọng, liền ngươi cũng hại ta. Bên sân, đạo diễn Đỗ Thiên Sơn nhìn thấy này một màn, yên lặng tại danh sách bên trên Trần Chính Hào tên phía trước họa cái tiểu tam giác. "Ừm, không tồi." Thình danh chi hạ vô hư sĩ, Trần Chính Hào diễn kỹ sát thực có thể, sức cuốn hút rất mạnh. Chỉ chốc lát sau, cắt tinh đoạn ngắn kết thúc, Đỗ Thiên Sơn lại đơn giản hỏi hắn mấy vấn đề, như là đối cái này nhân vật như thế nào lý giải, đối với kịch bản có nhu cầu gì từ từ, liền thả hắn rời đi. Cái thứ hai tới xem kính chính là Trung Đạo sao chính là hắn rút chúng thế mà cũng là uống canh hạt sen cái này đoạn ngắn. nhưng mà làm hắn diễn dịch cái này đoạn ngắn thời điểm, phòng bên trong mấy vị giám khảo vẫn không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. ách, nói như thế nào đây? Trung đào cảm tình thực rồi rạo, lời kịch bản lĩnh vô cùng tốt, vài câu lời nói chi gian tình cảm chuyển biến xử lý đến tương đương xinh đẹp. nếu như chỉ nhìn hắn, đây không thể nghi ngờ là một đoạn phi thường lưu tú biểu diễn. nhưng là cùng trần chính hào vừa rồi cái kia đoạn ngắn so sánh xem, liền sẽ cảm thấy trần chính hào bị người yêu lừa, làm người nhìn hảo tâm đau. nhưng là Trung Đào cái này phiên bản, liền, a, này quả nhiên vẫn là cái người xấu. Tuyệt không phải lương phối a. Sớm phân sớm hảo. Chương 73, hứa chăn bí mật vũ khí, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 73, hứa chăn bí mật vũ khí, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 73, hứa chăn bí mật vũ khí. Trung Đào đi sau, đạo diễn Đỗ Thiên Sơn trực tiếp tại hắn tên bên trên họa cái xiên. Còn lại mấy người phụ tá đạo diễn không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không có cách nào. Có Trần Chính Hào tại, Trung Đào thật là tí xíu ưu thế đều không có. Gia vị Bên ngoài, tuổi tác cùng nhân vật độ phù hợp. Toàn phương vị miêu sát, căn bản cũng không có tương đối đường sống, bởi vậy chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Cái thứ ba cắt tinh diễn viên gọi Quách Huy, là một vị không nóng không lạnh tam tuyến diễn viên. Hắn danh tiếng mặc dù kém xa trước hai vị, nhưng là nghiệp nội có danh cổ trang nam thần, này màn hình quang hình tượng phi thường chịu biên tập kẻ yêu thích ưu hái. Quách Huy rõ ràng chính mình ưu thế, bởi vậy, hắn hôm nay trực tiếp xuyên qua nguyên bộ cổ trang đồ họa chàng qua tới cắt tinh. Thanh sam lố lạc, tóc dài phất phới, một đôi mắt phượng mang theo ý cười. Theo hóa trang tượng xem, thật sự được sưng tụng là phiên phiên trọc thế giai công tử ngàn vạn khuê phòng người trong động. Quách Vi vừa tiến vào cắt tinh phòng, Đỗ Thiên Sơn đám người liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, cái này khí chất quá xuất sắc. Chẳng trách lúc trước Đông nhạc truyền hình điện ảnh thà rằng nhận gánh phong hiểm, cũng hy vọng có thể từ hắn tới diễn Ngọc Lang Giang Phong cái này nhân vật. Hắn cái này hóa trang diễn Giang Phong thích hợp, diễn Hạ Tuyết Nghi đồng dạng kinh diễm. Quách Vi rút đến biểu diễn đoạn ngắn là số một, tại ngũ độc giáo ngục bên trong cùng Hà Hồng Dược tan tỉnh. Hắn là giã lộ xuất thân, diễn kỹ bình thường, nhưng này loại dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc. Phong lưu phòng khoáng cặn bã nam, khí chất lại bị hắn đắn đo đến rất đúng chỗ. Biểu diễn kết thúc sau, Đỗ Thiên Sơn dò hỏi hắn như thế nào Lý Giải Hạ Tuyết Nghi đối Ôn Nghi dùng tình sâu vô cùng, lại đối Hạ Hồng Dược bội tình bạc nghĩa cái này chuyện. Quách uy mỉm cười đáp, "Ừm, ta có thể hiểu được Hạ Tuyết Nghi lựa chọn." Hạ Hồng Dược xuất thân từ lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tà phái ngũ độc giáo, võ công cao cường, am hiểu dùng độc, tay bên trên lây dính không biết bao nhiêu máu tươi. Hạ Tuyết Nghi rời đi một nữ nhân như thế, là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, bởi vì nàng cường hành bá đạo, rời đi ai cũng có thể sinh tồn đi xuống nhưng lại ôn nghi không giống nhau nàng là cái cái gì cũng đều không hiểu cái gì cũng không biết quê trung thiếu nữ bởi vì đã từng bị Hạ Tuyết Nghi bắt đi mà bị người phỉ nộ Hạ Tuyết Nghi đối nàng lại yêu thích lại thương tiếc cho nên mới nghĩ muốn chiếu cố nàng cho nên ta cảm thấy đến Hạ Tuyết Nghi là một cái nội tâm mềm mại người Đỗ Thiên Sơn nhẹ gật đầu nói ân cảm tạ ngươi biểu diễn chúng ta sẽ tại ba cái công tác ngày bên trong thông báo ngươi cắt tinh kết quả Quách Phi tao nhã lễ phép hướng chúng nhân nói tạ sau vung ống tay háo rời đi cắt tinh phòng Phi cạn bạn nam đợi hắn đi xa sau trang bên trong một vị nữ đạo diễn nhỏ giọng thầm thì nói, "Ha ha ha." Mấy người còn lại nhịn không được cười ra tiếng. Kia nữ đạo diễn nô đầu ra đến, thấy Đỗ Thiên Sơn tại quây uy tên phía trước họa cái tiểu tăng rác, kinh ngạc nói, "Này còn dùng cân nhắc sao?" Hắn diễn chiếu Trần Chính Hào kém xa đi. Đỗ Thiên Sơn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói, "Nhưng là hắn có lời a." "Ha ha ha ha ha." Cắt tinh phòng bên trong mấy người không khỏi lần nữa cười vang. Kia nữ đạo diễn nói lầm bầm, "Hắn có lời, còn có phải là so với hắn càng có lời đâu. Ngươi muốn nói ra tiền?" ta cảm thấy đến cái kia gọi hứa chân tiểu hài nhi nhất có lời. Đỗ Thiên Sơn buông tay nói, không phải đâu. nếu không ngươi cảm thấy ta vì cái gì muốn thân tự mặt hắn. ha ha ha ha ha ha. nghe nói như thế, một bên thang kiện đám người cơ hội làn nện bàn cười to. Đỗ Thiên Sơn nghiêm trang nói, hứa chân là thật rất có lời. hắn hiện tại tay bên trong có tuyệt đại song tiêu thiên hạ đệ nhất đao hai bộ đại hí không chiếu lên, chờ chúng ta này bộ bích huyết kiếm truyền ra thời điểm, hắn bản thân giá trị nhất định so hiện tại cao rất nhiều. lúc này nhặt được chính là kiếm được. một bên thang kiện cười đến thẳng lau nước mắt. ừn đạo lý đều hiểu, nhưng nhìn Đỗ đạo diễn như vậy giản dị tự nhiên nói ra, chính là không hiểu muốn cười. Đỗ Thiên Sơn thấy đến mọi người cười đến như vậy vui vẻ, cũng theo đó mỉm cười, nói, "Ta chính là nói một chút mà thôi, các vị chớ để ý." Cắt Tinh A khẳng định vẫn là muốn bắt thực lực nói chuyện. Nếu là hắn diễn rõ ràng cùng Trần Chính Hào có khoảng cách, ta không thể là vì kiếm tiện nghi liền dùng hắn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng một bên thang truyện, nói, "Ngươi hỏi một chút công ty mặt khách hàng mục tổ, có hay không thích hợp hứa chân nhân vật. Cái này tiện nghi chúng ta không chiếm, nhìn xem người khác có thể hay không làm đi." Ha ha ha ha ha. ha. Hứa Chân phỏng vấn thuận vị bị xếp tại thứ tám cái. Làm hắn tiến vào cắt tinh phòng thời điểm, thời gian đã đi tới giữa trưa 11 giờ nữa. Các vị lao sư hảo, ta gọi Hứa Chân, năm nay 18 tuổi, tới tự Đông nhạc truyền hình điện ảnh. Hắn vào cửa sau, rất lễ phép mà hướng chúng vị diễn thử quan hỏi một tiếng hảo. Đạo diễn Đồ Thiên Sơn không ngẩng đầu, chính tại bá ba bá tại giấy bên trên viết lên một vị diễn viên cắt tinh đánh giá. Ngồi ở cạnh cửa vị trí thang kiện theo thường lệ lấy ra một xấp giấy da châu phong từ đến, nói, "Đến, chịu một chương đi." Hiện tại còn thừa lại 30 cái phong thư, đối ứng 5 cái biểu diễn đoạn ngắn. Hứa Chân từ đó rút một cái phong thư, mở ra, phát hiện bên trong là số 2 đoạn ngắn, Hạ Tuyết Nghi tại Ôn Gia lão đại thọ tiến thượng, đưa lên Ôn Gia lão lục đầu người làm hạ lễ. Hứa Chân nao nao. Hai một đoạn cùng nguyên tắc bên trong miêu tả không giống nhau. Ôn Gia lão lục là nhọn giết Hạ Tuyết Nghi tỉ tỉ, diệt hạ ra cả nhà kẻ cầm đầu. Nguyên tắc bên trong, Hạ Tuyết Nghi hẳn là tiện tay cứu được Ôn Gia một cái văn bối, ký đáo đưa cho hắn một cái thùng, làm hắn đưa về Ôn Gia đi. Kết quả Ôn Gia đám người mở ra xem phát hiện bên trong đặt vào bị tháo thành tám khối ôn lão lục cũng phụ thượng một phong hạ tuyết nghi thư nói do chính mình muốn hướng bọn họ báo thủ. nhưng mà chính mình rút đến cái này đoạn ngắn lại là đem sai người đưa thi thể đổi thành thân tự tặng đầu người đem tại quan tài bên trong phụ thư đổi thành chính miệng tới nói ân cái này cải biến hơi vi phạm với hạ tuyết nghi cẩn thận tính cách nhưng mâu thuẫn xung đột càng cường liệt không thể nói cái nào hảo cái nào hư hứa chân người tay bên trong cầm là vật gì chính tại hắn tập trung tinh thần xem kịch bản thời điểm tổ trưởng thang kiện hỏi hứa chân ngẩng đầu lên dơ lên tay bên trong sách theo màu đen vật thể nói lão sư đây là một cái bờ lưu tút tam ly một hồi cắt tinh thời điểm ta tưởng phóng một đoạn bờ g m bối cảnh âm nhạc có thể không thang kiện nghe vậy ngẩn ngơ cái gì cái gì ngọn ý nhi ngươi tưởng phóng một đoạn bờ g m chính tại viết lời bình đỗ thiên sơn cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên phúc ha ha ha ha ha một lát sau cắt tinh phòng bên trong vang lên một hồi thoải mái cười vang đỗ thiên sơn dợ khóc dợ cười nói hành phóng đi nhưng là đường phóng quá lớn thanh ảnh hưởng ta nghe ngươi niệm lời kịch thật là sống lâu thấy. làm như vậy nhiều trở về phòng vấn quan, còn lần đầu nhìn thấy có người sách theo ảm lý tới. thật tự mang bờ g mở nhân, hứa chân hướng đỗ thiên sơn sau khi nói cảm ơn, đem ảm lý phóng bên chân, điều hào âm lượng, bắt đầu chính mình biểu diễn. ân, này đoạn hí là hắn trước không có nghĩ tới. bất quá à, đã còn là hạ tuyệt nghi, như vậy diễn dịch phương pháp liền sẽ không có cái gì bản chất khác biệt. chính mình này đoạn thời gian rèn luyện duy nhất một lá bài tẩy, chính là muốn phối hợp với bờ mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. chương bảy đỗ thiên sơn lựa chọn. Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 74, Đỗ Thiên Sơn lựa chọn, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 74, Đỗ Thiên Sơn lựa chọn. 60 giây thời gian chuẩn bị sau, hứa chăn biểu diễn chính thức bắt đầu. Này một đoạn, nói chính là Hạ Tuyết Nghi độc thân đi vào Ôn gia bảo, lẫn vào Ôn gia lão đại Ôn Phương đặt thảo yến bên trong, cũng to gan lớn mật đưa lên Ôn lão lục đầu người làm thảo lễ. Dựa theo thời gian trình tự, này đoạn chuyện xưa thực dựa vào sau. Nhưng bởi vì Hạ Tuyết Nghi chuyện xưa là hậu nhân hồi ức, mà không phải tự nhiên phát sinh, bởi vậy Này đoạn chuyện xưa ngược lại là Kim Sả Lang quân tại kịch bên trong lần đầu tiên biểu diễn. Hạ Tuyết Nghi tại này một màn bên trong biểu hiện như thế nào, đem trực tiếp đặt vững người xem đối cái này nhân vật cơ bản ấn tượng. Nay vị tiểu huynh đệ nhìn nhìn không quen mặt ta, sương hôi như thế nào? Một vị trợ lý đạo diễn ngồi tại hứa chăn ngay phía trước, niệm kịch bản bên trong ôn lão đại lợi kịch. Hứa chăn nghe vậy, theo chính mình trên ghế xoay đứng dậy, mỉm cười chắp tay nói, "Ta họ Hạ, Hạ Tuyết Nghi, người đưa tên hiệu Kim Sả Lang quân." "Ha ha ha, Kim Sả Lang quân." Bên sân mấy vị khác trợ diễn cười vài tiếng làm bộ là thọ yến thượng mặc khát tân khách đối với hắn kinh thường. Hứa Trân khoẹt môi miết lên cười yếu ớt, không có một tia tức giận, khí độ thông dong lạnh nhạt. Hắn hiện giờ đi qua tuyệt đại song tiêu quái trụ cùng với thiên hạ đệ nhất đao phong bế võ luyện, đối với cổ trang kịch cần có cử chỉ, ý vị đã hết sức quen thuộc. Nay đoạn hí mặc dù không có trước đó chuẩn bị qua, nhưng Hứa Trân dựa theo chính mình lý giải tiện tay diễn đến, cũng là ra dáng. Giám khảo ghế bên trên, đạo diễn Đỗ Thiên Sơn nâng chính mình cẩm, chuyên chú nhìn Hứa Trân biểu diễn, yên lặng nhẹ gật đầu. Ân, vẫn được. Đông nhạt ánh mắt sắc thực không tệ. Hứa Chân mặc dù thực tế tuổi không lớn lắm, nhưng hắn này phần phong thái khí độ, ngược lại thật sự là có như vậy điểm giang hồ hiệp khách thần vận. Nhưng thực đáng tiếc, chính mình hôm nay muốn tìm chính là Hạ Tuyết Nghi, không phải Hoa vô khuyết. Hứa Chân trên người không có Hạ Tuyết Nghi cố này tà khí, cũng không phù hợp chính mình trong lòng cái kia quái đản cực đoan, vừa chính vừa tà kim xả lãng quân. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Đỗ Thiên Sơn chỉ nhìn không đến nửa phút, liền đã cấp Hứa Chân đánh ra một cái đại khái điểm số. 65 điểm tà hữu. Diễn kĩ vẫn được, hình tượng thượng giai, nhưng là cùng nhân vật độ phù hợp hơi kém. Kịch tổ nếu là thật nghèo đến điên rồi cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng. Bất quá biết viết kiếm kịch tổ hiển nhiên không tới kia phân thượng. Ngày hôm nay đúng lúc đuổi kịp ôn lão tiên sinh tỏ yến, tại hạ hơi chuẩn bị lễ mọn, còn xin vui lòng nhận. Trang bên trong, hứa chăn biểu diễn còn tại tiếp tục. Hắn tiện tay cầm lên một bên mở lù tút tam ly, làm bộ là ôn lão lục đầu người, đưa cho trước mặt trợ diễn. Trợ diễn khoẹt miệng giật một cái, tiện tay đem ấm ly bỏ vào giám khảo bữa tiệc phía trước, sau đó sốc nổi mở to hai mắt nhìn, dựa theo kịch bản tiêu lên, lao lục, lao lục. Người tới, mau tới người, đem người này bắt lại cho ta. Tại thực tế quay chụp bên trong, nơi này hẳn là sẽ có một đoạn đánh hí. Ôn Gia bảo một đám côn đồ ùa lên, nghĩ muốn bắt Hạ Tuyết Nghi, kết quả bị hắn lẻ loi một mình giết cái người ngã ngửa đổ. Sau đó, Hạ Tuyết Nghi phi thân nhảy lên trên đỉnh, trước mặt mọi người phát biểu một phen báo thù tên ôn, ngay sau đó thong dong bỏ chạy, này đoạn hí đến đây là kết thúc. Hôm nay điều kiện có hạn, không có cách nào chụp này đoạn đánh hí. Người bình thường khả năng liền trực tiếp nhảy đi qua, nhưng Hứa Chân vì tận khả năng nhiều mà lộ ra ra chính mình ưu thế đến, không có bỏ qua nơi này, mà là linh hoạt nhảy lên, hướng về phía sau một cái lỗ mèo. Vương Vàng đứng ở tràng bên trong trên ghế xoay, động tác nhẹ nhàng như gió, trôi chạy tiêu sái, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Thậm chí, ghế xoay tại hắn rơi xuống lúc sau đều không có di động mày may. Hoa, wow. mấy vị giám khảo khoảng cách gần nhìn thấy này một màn, không khỏi vì đó kinh diễm. Này tay công phu lợi hại, chỉ sợ liền rất nhiều võ thay đều làm không được cái này trình độ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Trợ diễn kêu lên, hứa chăn túi thấp đầu, khóe miệng hơi hơi câu lên, trầm giọng nói, "Ta nói, ta gọi Hạ Tiên Nghi, tên hiệu Kim Xá Lãng Quân." Hắn dáng người thẳng đứng ở trên ghế xoay, theo tay áo bên trong rút ra một cái quạt xếp, bá mã đem mở ra. Cùng lúc đó, hứa Chân chậm rãi giơ lên đôi mắt. Đang đang đang. Này một khắc, mấy có lẽ đã bị người quên lãng bở lưu tốt cảm lì bỗng nhiên phát ra một tiếng đột ngột tiếng vang. Quạt xếp mở, ánh mắt đến, âm thanh khởi. Giám khảo ghế bên trên, đạo diễn Đỗ Thiên Sơn rắn rắn chắc chắc dùng mình một cái. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ chính mình trẻ tuổi người. Giờ này khắc này, đối phương kia Trương Tuấn Mỹ mặt bên trên lại không có nửa điểm ý cười, hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt không lúc nhích. Đỗ Thiên Sơn trong mắt đột nhiên co rụt lại. Một tích tắc này kia, hắn trong lòng sinh ra chân thực sợ hãi, phản phất chính mình đối mặt không phải một cái tới cắt tinh diễn viên, mà là một sát thủ, một con rắn độc. "Ôn gia người, các ngươi nghe cho kỹ." Hứa Chân mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu tình, ngữ khí lạnh tấu xương, "Nay đưa lên lệnh để ấm Vương Lộc thi thể một bộ, vụ xin vui lòng nhận. Nay người năm đó ô ta thân tỉ, cũng đem ta phụ mẫu huynh trưởng một nhà năm miệng ăn đều sát hại. Huyết Hải thâm cửu, gấp 10 hoàn trả. Ta Hạ Tuyết nghi từ hôm nay trở đi, tất ô ngươi gia phụ nữ 10 người, giết ngươi ôn gia 50 người." không đủ này số, thế không làm người. cuối cùng này đoạn lời kịch niệm xong, cắt tinh phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả lật giấy thanh, viết chữ thanh đều không có. vài giây đồng hồ sau, hứa trăn bình phục chính mình cảm xúc, theo trên ghế xoay nhảy xuống tới, hướng dám khảo bữa tiệc túi người chào nói, ta biểu diễn kết thúc, cảm ơn các vị lao sư. lúc này vốn nên từ đạo diễn đỗ thiên sơn hướng diễn viên để một đến hai vấn đề, nhưng mặc kệ người khác như thế nào hướng hắn máy mắt, đỗ thiên sơn đều chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt hướng trăn, không nói một lời. một bên thang kiện đợi mười mấy giây đồng hồ, mắt thấy hắn không nói gì ý tứ chỉ đành phải nói, hảo, hứa chân, cảm tạ ngươi biểu diễn. chúng ta sẽ tại ba cái công tác ngày bên trong đem cắt tinh kết quả phản hồi cho ngươi. hứa chân hướng thang kiện nói cảm ơn, liền sách theo chính mình ảm lìu rời đi cắt tinh phòng bốn. như thế nào a đỗ đạo? chờ hứa chân đi xa sau, một bên thang kiện mới nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi như thế nào không hỏi hắn vấn đề. đỗ thiên sơn nghĩ nghĩ, không trả lời mà hỏi lại, nói, các ngươi cảm thấy hắn diễn như thế nào? bên cạnh mấy vị trợ lý đạo diễn liếc nhìn nhau, duy nhất kia vị nữ tính đầu tiên nói, ta cái người kỳ thật vô cùng thích hứa chân vừa rồi biểu diễn. Hắn hình tượng là hết thể diễn viên bên trong tốt nhất, diễn kỹ cũng biết tròn bên méo. Bất quá, thực đáng tiếc, hắn đối thủ cạnh tranh là Trần Chính Hảo. Khách quan đi lên nói, Hứa chân cùng Trần Chính Hảo so sánh đúng là có trên lệ rất lớn. Nghe nàng như vậy nói, phòng bên trong còn lại mấy cái giám khảo cũng nhao nhao gật đầu phụ hoa. Hứa chân sau cùng cái ánh mắt kia sát thực đem mấy người giật nảy mình, nhưng là nói tóm lại, hắn đủ loại bệnh vật còn là quá nhiều, thiết tấu chuyển đổi cũng hơi có vẻ ngây nô, không đủ mượt mà. Đỗ Thiên Sơn nghe đám người nghị luận, nhẹ nhàng dùng ngòi bút điểm một cái danh sách bên trên Hứa Trân hai chữ. Nhưng là. Cái này thế giới đi đâu có như vậy nhiều khách quan. Nửa ngày, Đỗ Thiên Sơn ngẩng đầu lên, nói, "Ta muốn dùng hứa chân. Ta chủ quan trực giác nói cho ta, này sẽ là một cái kinh điển nhân vật." Chương 75, Thanh danh vạn dội, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 75, Thanh danh vạn dội, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 75, Thanh danh vạn dội. Một bên thang kiện vạn không ngờ tới Đỗ Thiên Sơn sẽ nói ra những lời này đến. Không phải hứa chân cái này hại tử không tội, cũng không phải ta thực yêu thích hứa chân biểu diễn, mà là ta muốn dùng hứa chân. Cắt tính mới vừa vặn kết thúc. Hắn thế mà liền trực tiếp hạ kết luận. Đỗ đạo. Một bên nữ đạo diễn như như mày, nói, ngài lại thế nào yêu thích hứa chân, chúng ta cũng hẳn là thận trọng thảo luận một chút mới quyết định đi. Đây chính là hạ tuyết nghi, ta không thể toàn bằng chủ con a. Đỗ Thiên Sơn túi đầu tiếp tục tại giấy bên trên viết lời bình, nói, ngươi muốn thuyết khách xem, ta đây liền cùng ngươi tâm sự khách quan. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia nữ đạo diễn, nói, ngươi biết Trần Chính Hào bao giá cùng hứa chân kém gấp bao nhiêu lần sao? Nữ đạo diễn sững sờ, nói, cái này, cụ thể ta không đi tìm hiểu qua. Hẳn là kém thật nhiều a, Đỗ Thiên Sơn nói, kém 13 lần. Nay vừa nói, tại chàng mấy người một đám đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ngoà tạo, 13 lần. So kém số không còn nhiều. Đỗ Thiên Sơn cúi đầu, nói, hạ tuyết nghi quay trụ chu kỳ không dài, chỉ có 30 ngày. Ta âm thầm bên trong đi tìm hiểu qua, hứa chân bên kia cấp báo giá là 60 vạn, trần chính hảo là 800 vạn. Các ngươi biết kém ra tới hơn 700 vạn có thể làm bao nhiêu chuyện sao? Đỗ Thiên Sơn rối ra ngón tay đầu đến, từng cái đếm nói đầu tiên quay chụp sân bãi có thể theo sớm định ra hương rằng cổ trang đường phố đổi thành thành châu truyền hình điện ảnh thành. Thứ hai, ngoại cảnh có thể đi cả nước các nơi lấy cảnh thực. Cô lỗ. Hắn mới vừa nói xong này hai điểm, một bên chủ bị tổ tổ trưởng thang kiện liền không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọn. Đỗ Thiên Sơn tiếp tục nói, thứ ba, trang phát, phục sức có thể tìm chuyên môn đoàn đội đi thiết kế, không cần mặc công ty kho bên trong những cái đó, đặc hiệu cũng có thể tìm tốt một chút đoàn đội đi làm. Nói xong, hắn nhìn hướng hai mắt tỏa ánh sáng thang kiện, nói, còn có canh tổ trưởng trước đó không phải vẫn luôn nói gen tị tuyệt đại song tiêu cái tiêu thiểm bình phong quảng cáo sao? Một ngày mới 50 vạn, một ngày không đủ tới 3 ngày. Nửa ngày, thang kiện nói, "Ân. Như vậy tính toán, hứa chân sắc thực còn thật thích hợp. Trần Chính Hào mạnh hơn hắn, thế nhưng không cường ra bao nhiêu tới. Khác một vị giám khảo nói, kỳ thật hứa chân diễn cũng rất tốt, nhất là sau cùng cái ánh mắt kia, lúc ấy đem ta đều cấp dọa." Đối, hơn nữa võ hi hắn có thể tự mình hoàn thành, không cần tìm võ hay, cũng tỉnh không ý chuyện. Các vị giám khảo tới tập phần buổi, không có cách, mặc dù ta muốn dùng Hàn Hiểu nghệ hà tân nhân quá tiện nghi, 13 lần trên lệnh giá a, tại trình độ không có khác biệt trời vực tình huống hạ tiết kiệm này phần tiền dùng tại địa phương khác hắn không tâm sao, xin nhờ dự toán cũng không phải là vô hạn nhiều, chúng ta dù sao cũng phải tìm kiếm cái kia tối ưu phân phối phương án không phải. Đỗ Thiên Sơn nhìn thấy mấy người nho nhau, nhau bắt đầu tìm cho chính mình bậc thang hạ, đẩy sống mũi bên trên kính mắt lộ ra cơ trí quan mang, ưn ta chính là như vậy tính toán tỉ mỉ, cần kiệm công việc quản gia người. Nghĩ như vậy hắn lại cúi đầu xuống tiếp tục viết lên hứa trăn lời mình, hình tượng thượng gia diễn kỹ trung thượng nhất là võ hí xuất sắc, gần một năm bên trong danh tiếng có khá lớn tăng lên không, gian. Tổng hợp đánh giá là 85 điểm, để cử sử dụng. Ba ngày sau, hết thể cạnh diễn hạ tuyết nghi cái này, nhân vật diễn viên đều chiếm được thông báo, kịch tổ cuối cùng xác định nhân tuyển là đông nhạc truyền hình điện ảnh tân nhân Hứa Chân. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tham dự lần này cạnh tranh, ngoại trừ Trần Chính Hảo, trung đào hai vị một tuyến diễn viên bên ngoài, còn có chí ít 7, 8 vị hai ba tuyến trợ lên diễn viên. Mà cuối cùng chiến thắng, cư nhiên là cái năm gần 18 tuổi tân nhân Hứa Chân. Hứa Chân là ai? Cái này vấn đề trong vòng một đêm xuân sao? Không ít từng theo hứa chí viễn hợp tác qua diễn viên nhận ra hắn này khuôn mặt, bắt đầu tràn đầy phấn khởi cùng người chung quanh an lợi năm đó kia vị tiểu hí cốt. Cũng có người âm thầm bên trong cùng đông nhạc truyền hình điện ảnh người nghe ngóng, nhưng được đến cách nói lại là, đây là một vị tân nhân. Hai loại tuyết pháp sinh ra khác nhau. Lúc này nhất kinh ngạc phải kể là Trần Chính Hảo. Hắn mặc kệ cái này hứa chân đến cùng là ai, nói tóm lại, hắn không tin một cái không đến 20 tuổi trẻ tuổi người có thể có vượt qua chính mình kỹ thuật diễn trình độ. Thế là, tại Trần Chính Hào yêu cầu hạ, Bích huyết kiếm tiết mục tổ đem hứa chăn cắt tinh đoạn ngắn thông qua hòm thư phát cho hắn. Trần Chính Hào ấn mở đến, Lạng Yên nhìn lên cái này đoạn ngắn. Ngay từ đầu còn không có cái gì, nhưng đương hắn nhìn thấy hứa chăn cùng với kia thanh chói hai bối cảnh âm ngẩng đầu lên khi, hắn không tự chủ được nắm chặt con chuột. Được rồi, cứ như vậy đi. Nửa ngày, Trần Chính Hào vẻ mặt lạnh nhạt khép lại chính mình nổ kẹp phục máy tính. Một bên trợ lý không hiểu nói, "Hào ca, người mới này diễn kỹ rõ ràng không bằng người đi." Trần Chính Hào trầm mặc chỉ chốc lát, nói, "Luận thực lực tổng hợp, hắn xác thực không bằng ta." nhưng hắn cũng có hắn xuất sắc địa phương. Nay loại trình độ cao thấp liền không có cách nào tranh luận. Nói xong, hắn buông lỏng một chút cà vặn, cởi bỏ áo sơ mi cổ áo nút thắt, nói: "Giúp ta ước một chút huấn luyện viên thể hình đi, ta hôm nay muốn đi hảo hảo ra một chút mồ hôi." Ngày mùng ngày 8 tháng 4, Thiên Hạ đệ nhất đạo kịch tổ chính thức khởi động máy. Khởi động máy nghi thức thượng, Tiêu Phong vẫn như cũ không có thể đến trận, chỉ là cấp hứa chăn phát đi một đầu khởi động máy đại cắt chúc phúc tin tức. Hắn lúc này chính tại Đông Nhạc tổng bộ bận bữu chuyện khác. Cổ trang kịch sự nghiệp bộ rốt cuộc đã đến vị thứ hai ký kết nghệ nhân, Lâm gia. Tiểu Phong muốn là hướng công ty tranh thủ, hy vọng có thể từ hắn đến mang Lâm Gia. Nhưng công ty cao tầng cân nhắc liên tục, có thể là cân nhắc đến Kiều Phong mới vừa từ tình Quang bên kia mang nghệ nhân trốn đi an cũ, cuối cùng vẫn đem Lâm Gia sai khiến cho đường người đại diện. Ta gọi Diệp Thi Kiệt, lần đầu gặp gỡ, sau này ta ngươi chính là đồng bạn hợp tác. Đông Nhạc tổng bộ hội nghị phong bên trong, Lâm Gia nhìn trước mặt này vị phong thái hiểu điệu người đại diện tỷ tỷ, liền vội vàng đứng lên cùng nàng bắt tay chào hỏi, lộ ra vô cùng nụ thuận tươi cười. Ai, vốn cho rằng có thể cùng Hứa Trân trở thành đồng môn, kết quả còn là thiên tính toán không bằng người tính a. Người đại diện Diệp Thi Kiệt lật xem Lâm Gia tư liệu, nói: Ngươi năm nay hy ước không ít ta. Một bộ cổ trang, một bộ dân quốc, à, nhìn một chút. Nàng khẽ nhíu mày, nói: Ngươi phía trước một hồi đi cắt tinh bích huyết kiếm bên trong ôn nghi. Lâm Gia gật đầu nói: À, đúng vậy, nhưng là cắt tinh kết quả còn chưa có đi ra, phỏng đoán hai ngày nay không sai biệt lắm. Diệp Thi Kiệt bất đắc dĩ cười cười, nói: Đầu tiên là tuyệt đại song kiêu bên trong hoa nguyện đồ, sau là bích huyết kiếm bên trong ôn nghi. Tì nói: Về sau ngươi ít diễn điểm này loại có tranh luận nhân vật được hay không? Phân diễn lại không nhiều, nhân thiết lại không tốt. Nhu đồ gì đâu? Ngươi hiện tại chính tại sự nghiệp thượng thăng kỳ, nhân vật còn là phải hảo hảo lựa chọn, người xem rất dễ dàng đem nhân vật giả thiết thay vào đến ngươi trên người. Lâm Gia Nhu thuận gật đầu, nói, "Hảo, thì ta đã biết." Ân. Chờ thêm mấy năm, hứa chân cũng sẽ không tổng diễn vai phụ, đến lúc đó ta cũng không cần. Nghĩ như vậy, Lâm Gia bỗng nhiên mở ra, vội vàng đem cái này không hiểu ra sao ý nghĩ theo đầu góc bên trong rõ ràng đi ra ngoài. "Phi phi phi, suy nghĩ cái gì đâu, làm sự nghiệp quan trọng. Ngươi quản nhân gia diễn nhân vật chính còn là diễn vai phụ." trước quản tốt chính ngươi lại nói ong ong ong lúc này nàng thăm dò tại túi bên trong điện thoại bỗng nhiên chấn động lên lâm gia cầm lên vừa nhìn phát hiện là bích huyết kiếm tiết mục tổ vội vàng hướng người đại diện xin lỗi tiếp khởi điện thoại nói uy ngài hảo ân ân ngài hảo a cảm ơn đạo diễn cái gì nữ chính lâm gia không khỏi từ ghế bên trên đứng lên nàng cầm điện thoại ngạc nhiên nhìn về đối diện người đại diện nói kịch tổ hy vọng để ta tới vai diễn nữ số một ôn thanh thanh nhưng là ta cắt tinh chính là ôn ni đầu bên kia điện thoại, bích huyết kiếm kịch tổ nhân viên công tác nói, là như vậy, lâm nữ sĩ, ôn thanh thanh bên kia cắt tinh tình huống không phải thực lý tưởng, đạo diễn tổ bên này cân nhắc chi hạ, cho rằng ngài càng phù hợp cái này nhân vật yêu cầu, xin hỏi ngài tại đương kỳ phương diện thích hợp sao? có cần hay không cùng ngài đoàn đội câu thông một chút, nữ sĩ, lâm gia chính tại ngây người công phu, bên cạnh nàng người đại diện diệp thi kiệt đã đem điện thoại tiếp tới, nói, ngài hảo, bích huyết kiếm kịch tổ đúng không? ta là lâm gia người đại diện, tiểu gia đương kỳ bên này không hỏi đề tài, kế tiếp sự tình ngài trực tiếp liên lạc với ta đi. Phiên phước ngài nhớ một chút ta liên hệ phương thức. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại cụ máy. Nghĩ gì thế? Diệp Thi Kiệt một mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Gia, nói, tỉ nói, đây là Ôn Thanh Thanh a. Bích huyết kiếm kịch tổ nữ số 1. Này còn dùng cân nhắc sao? Khẳng định là tiếp a. Lâm Gia một mặt ngốc trệ ngẩng đầu đến, nói, Ôn Thanh Thanh là Hạ Tuyết Nghi khuê nữ đi. Người đại diện Diệp Thi Kiệt nói, ngươi này lời nói đến, này gọi Hạ Tuyết Nghi là Ôn Thanh Thanh nàng cha. Ôn Thanh Thanh mới là nữ chính. Lâm Gia, vì cái gì, ta lần này lại theo mụ hỗn thành quên nữ? Rõ ràng ta là tưởng diễn tức phụ tới. Chương 76, Vây quét đông nhạc truyền hình điện ảnh. Chương 76, Vây quét đông nhạc truyền hình điện ảnh. Chương 76, Vây quét đông nhạc truyền hình điện ảnh. Kỳ nghỉ hè đương. Như vậy nhanh. Cuối tháng 4, làm thiên hạ đệ nhất đạo chính tại Như Hỏa Như Đồ quay chụp lúc, hồi lâu không thấy người đại diện Kiều Phong rốt cuộc đi tới Giang Nam truyền hình điện ảnh thành, cũng mang đến một cái tin tức nặng ký. Tuyệt đại song tiêu muốn tại năm nay tháng 6 trước tiên chiếu lên. Hứa Chân nghe được cái này tin tức sau hết sức kinh ngạc, hỏi: Nguyên lai like không phải nói thủ phát dự tính sẽ tại nghỉ Đông Tả hữu sao? Như thế nào đột nhiên trước thời gian như vậy nhiều? Tiêu Phong nói, hai phương diện nguyên nhân đi. Một là trước tiên công ty dựa vào Hạ Tuấn Ninh phấn ti mắng ngươi chuyện này, trước tiên đem treo lơ cấp thả ra. Tin tức nhiệt độ đều là có thời hạn, nếu như năm nay này bộ kịch không thọ chiếu, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cái này nhiệt độ. Lại có chính là, Tiêu Phong nhìn qua rõ ràng hớn hở ra mặt, nói, nhờ ngươi hưng phúc, phía trước một hồi vì cạnh tranh Hạ Tuyết Nhi này cái nhân vật. Công ty bên này dùng tuyệt đại xong tiêu ống kính giúp ngươi làm ra một đoạn cái người biểu hiện ra phát cho biết huyết kiếm kỳ tổ. Kết quả nhân gia nhìn cái này đoạn ngắn, đối ngươi đảo không nói cái gì, ngược lại đối cái này kịch cảm thấy rất hứng thú, dứt khoát nghị muốn mua được đến Hương Giang bên kia đi chuyển hình ra. Tiêu Phong cùng hắn giải thích nói, ngươi biết ta? Hương Giang ảnh nghiệp lương tựa đài truyền hình đã có thể quay chuột phim truyền hình, lại có chính mình chuyển ra bình đại, không giống chúng ta bên này, chế tác là chế tác, chuyển ra là chuyển ra. Hứa Trân nghe vậy giật mình, trước đó chính mình làm người xem không có lưu ý qua. Hiện giờ trải qua kiểu phong như vậy nói chuyện mới phát hiện, nguyên lai, like, quốc nội bên này truyền hình điện ảnh kịch chế tác cùng chiếu lên là phân biệt rõ ràng hai bộ hệ thống. Nói ví dụ chính mình sở tại Đông Nhạc truyền hình điện ảnh, chính là một nhà chuyên môn chế tác truyền hình điện ảnh kịch công ty. Chú tư, đã được duyệt, xây tổ, nhận người, quay chủ đệ trình. Nguyên bộ quá trình sau khi hoàn thành, mới có thể đem chụp hảo phiến tử làm thương phẩm đặt tới trên thị trường đi bán. Mà người mua còn lại là các đài truyền hình lớn cùng với mạng lưới phát ra bình đài. Hứa chắn hỏi, vậy bọn hắn bên kia phát xong sau đâu? Thượng sao truyền ra muốn cái gì thời điểm? Tiểu Phong lắc đầu nói, cái này liền khó nói chắc. Ta phòng đoán a, công ty đại khái sẽ tại tuyệt đại song tiêu chiếu lên đồng thời tổ chức xem phim hội, tìm hiểu một chút các đại truyền hình đài mục đích. Nếu như Hương Giang bên kia thu xem tình huống đặc biệt tốt, khẳng định sẽ có rất nhiều người đoạn, khả năng ngay sau đó kỳ nghỉ hè đương liền sẽ tại quốc nội truyền hình kênh chuyên ra. Nhưng nếu như không quá lý muốn, kia liền không nói được rồi. Lên không được sao cũng có thể. Nghe xong này lời, Hứa Chân không khỏi hơi cảm thấy khẩn trương. Không thể tại truyền hình kênh chuyên ra, kia liền không có cả nước phạm vi bên trong ảnh hưởng lực này bộ kịch chất lượng coi như giảm bớt đi nhiều a. Tiểu Phong thấy thế, cười hướng hắn vẫy vẫy tay, một mặt thoải mái mà nói, ngươi yên tâm, đông nhạc xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm, đông nhạc này khối biển chữ vàng còn là dễ dùng. mặt khác công ty đều có thật nhiều phim truyền hình trụ bán không được nát tại tay bên trong, đông nhạc nhưng một bộ đều chưa từng có. Huống chi tuyệt đại song tiêu chất lượng như vậy tốt, Hương Giang ảnh nghiệp một chút liền chọn chúng, những đài truyền hình khác không có tương không chúng đạo lý. vấn đề bất quá chỉ là thành tích tốt hư chuyện, Hứa Trân nghe hắn như vậy nói, cũng không có an tâm bao nhiêu. Hắn luôn cảm giác kiểu Phong nói này phiên lời nói có chút tà tính, bao nhiêu người cũng bởi vì loạn lập phở lật mà bị hiện thực hung hăng đánh mặt. Còn la điệu thấp một chút, buồn bực phát đại tài hảo Bốn. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hứa Chân rõ ràng phát hiện Đông Nhạc bên này hạ rất lớn khí lực đối tuyệt đại song tiêu tiến hành tuyên truyền. Hắn mỗi sáng sớm soát giải trí tin tức thời điểm, luôn có thể soát đến mấy cái cùng chính mình có quan hệ marketing hào văn chương. Cái gì cổ trang hiệp khách kiểm kê, cái gì đếm kỷ những cái đó chớp mắt vạn năm bài tí thi thiếu hiệp. Thấy Hứa Chân đều không có ý tứ suất tin tức Thời gian cứ như vậy tại Khẩn Trương quay phim bên trong đội vàng mà qua. Ngoảnh một cái hơn một tháng đi qua, thời gian đi tới tháng 6. Đông Hải nhất đao tại Giang Nam truyền hình điện ảnh thành phần diễn sắp chụp xong, vẫn luôn đối hứa chăn bảo trì nuôi thả trạng thái Tiểu Phong lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Tiểu Phong đỉnh lấy một đôi nồng đậm quần thâm mắt hỏi. Hứa Chăn nhìn trước mắt Tiểu Phong, hơi cảm thấy kinh ngạc. Hơn một tháng không thấy, Tiểu Phong cùng lần trước tới thời điểm so sánh rõ ràng ngậm, đôi phế, mang tính tiêu chí đại bối đầu cũng không có mơn mê. Hơi dài tóc trực tiếp cụp xuống che khuất nửa bên con mắt trạng thái tinh thần nhìn qua rất là hỏng bét hứa chân thấp phòng hỏi tin tức xấu là cái gì tiểu phong buồn bã hiểu sỉu nói được rồi ta còn là trước cùng ngươi nói tin tức tốt đi tin tức tốt là dạ vũ giang hồ tại đại mã kia bên cạnh chiếu thứ nhất tuần phòng bán vé phá ngàn vạn hàng tại địa phương cùng đương kỳ điện ảnh người thứ nhất hứa chân lập tức hai mắt tỏa sáng hắn biết ngày mùng ngày 5 tháng 6 dạ vũ giang hồ toàn cầu lần đầu cũng biết bởi vì bộ phim này nữ chính là đại mã người cho nên lần đầu địa điểm chọn tại mẫu quốc của nàng nhưng mà hắn lại không nghĩ tới Bộ phim này phòng bán vé thế mà sẽ tốt như thế. Xem ra, đại mã nhân dân thực yêu thích hoa hạ võ hiệp kịch sao. Sau đó thì sao, tin tức xấu là cái gì? Hứa chăn lại hỏi. Tiều Phong thở dài. Hắn đưa tay gỡ một cái chính mình tóc mái, đem con mắt lộ ra, dầu gì không vui nói. Đêm qua, tuyệt đại song tiêu tại hương giang bên kia chuyển ra. Thủ phát giả tỉnh xếp tại đồng thời đoạn thứ tám danh. Hứa chăn đối hương giang bên kia không quá quen, nghe hắn như vậy nói, chỉ phải truy vấn, cái này thành tích là tốt hay là không tốt? Tiều Phong miệng nói đồng thời đoạn hết thẻ chín bộ phim truyền hình, ngươi cứ nói đi. hứa chan, va, cái này thành tích. theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng thật lợi hại đâu. hắn nghe được đột nhiên xuất hiện này tin dữ, trong lúc nhất thời khó tiếp thụ, chậm hồi lâu mới nói, không nên đi, như thế nào như vậy thằng à. tiêu phong nhịn không được liếc mắt, hữu khí vô lực nói, à, còn không phải đám kia không biết xấu hổ, liên hợp lại vây quét đông nhạc. có hai cái đài kịch là thật lợi hại, cái này không có cách nào nói cái gì, còn có hai cái đài, cố ý điều chỉnh bọn họ nhà hỏa kịch chuyển ra thời gian, một hai phải cùng chúng ta đồng thời đoạn còn lại ba cái, mẹ nó không biết xấu hổ đột nhiên bắt đầu phát lại kinh điển. liên này loại cha mẹ đặc thích xem gia đình luân lý kịch ngươi hiểu được đi. tất cả đều là đã từng cầm tới ăn tết độ quán quân kịch, toàn bộ vào cái này thời đoạn tới phát lại. nay mẹ nó muốn không phải cố ý ta dựng ngược căn phân. nay một phen lời nói nghe được hứa chăn không hiểu ra sao. bọn họ vì cái gì muốn vây quét đông nhạc ga? hán kinh ngạc hỏi. tiêu phong cưỡng chế lửa giận nói, còn không phải bởi vì đông nhạc thu mua cả nguyên truyền hình địa ảnh. cả nguyên mấy năm gần đây mặc dù không được, nhưng trước kia thế nhưng là tam đại cổ trang kịch chế tác công ty một trong. Những nhà khác sợ Đông Nhạc có càn nguyên thành viên tổ chức, tại cổ trang kịch này khối đứng vững góp chân. Cho nên liền thừa dịp Đông Nhạc bộ thứ nhất cổ trang kịch chuyên gia, nhất định để tuyệt đại song tiêu nhào thành chó không thể. Tiêu Phong càng nói càng tức giận, nhịn không được nhảy chân mắng, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai. Cái nào công ty tham dự lần này vây quét, ta nhớ kỹ các ngươi, xem ra về sau có cơ hội không hung hăng làm các ngươi một cái. Chương 77, đập nồi dìm thuyền. Chương 77, đập nồi dìm thuyền. Chương 77, đập nồi dìm thuyền. 2 vòng lúc sau 30 tập tuyệt đại song tiêu tại Hương Giang chiếu lên hoàn tất, dạ tịnh xếp hạng cuối cùng khóa định đồng thời đoạn thứ 6 danh. Mặc dù bằng vào quá cứng chất lượng, tuyệt đại song tiêu thành công đệ xuống một bộ điều hồ sơ kỳ hỏa kịch, cùng với một bộ phát lại gia đình luân lý kịch, nhưng là từ kết luận thượng xem, cái này thu xem thành tích vẫn như cũ là bổ nào vào vô cùng thê thảm. Làm cái này thành tích tại nghiệp nội truyền ra sau, này độ nguyên bản bị các phương truyền thông người xem trọng, nhiều nhà truyền hình kênh cố ý mua sắm tinh phẩm cổ trang kịch, nháy mắt bên trong luân lạc tới cơ hồ không người hỏi thăm tình trạng. Dù sao, so với chính mình ánh mắt Đại gia càng tin tưởng thị trường, không có cái nào truyền hình kinh giám mạo hiểm cái này hiểm. Ngày thứ hai, tại Đông nhạc truyền hình điện ảnh cuộc họp sớm thượng, mỗi một vị cao tầng đều bắt được vừa mới ra lò thu xem số liệu. Hội nghị phòng bên trong không khí dị thường áp lực. Thật xin lỗi, thái tổng, thật xin lỗi, các vị. Lần này sự là ta lỗi, ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Tổng giám đốc Thái thực tiễn còn chưa lên tiếng, tuyệt đại song tiêu nhà sản xuất Lâm Huệ Mỹ liền trước tiên theo Châu ngồi bên trên đứng lên, thật sâu hướng đám người máy hồi lâu chưa từng tu bộ tóc mái che khuất nàng hơi hơi phiếm hồng hốc mắt nước mắt càng không ngừng tại hốc mắt bên trong đảo quanh lâm huệ mỹ biết lần này đông nhạc truyền hình điện ảnh tao nộ hoạt thiết lô chính mình là lớn nhất tội nhân toàn bộ kịch 27 cái chủ yếu diễn viên bên trong ngoại trừ hưu nghị khách mời rằng duy một cái một tuyến đều không có là chính mình cư cư cố chấp chọn như vậy một đám thanh xuân tịnh lệ trẻ tuổi diễn viên cũng là chính mình bảo thủ xa thải hạ tuấn linh bắt đầu dùng không có chút nào tư lịch lưỡi chân nếu không phải như thế này bộ kịch không có khả năng phát nhai đến nước này đang hồng nghệ nhân tự mang lưu lượng Vô luận phim truyền hình chất lượng như thế nào, chắc chắn sẽ có người mua trứng. Mà bây giờ tuyệt đại song tiêu đối mặt chính là không ai mua trứng quấn bách cục diện. Tiểu Hựu ngươi ngồi xuống trước, bây giờ còn chưa đến luận tội thời điểm đâu. Thái thực tiên thở dài, bất đắc dĩ song nàng khoát quát tay, nói, chúng ta còn là thảo luận trước một chút kế tiếp nên làm sao bây giờ? Nói xong, hắn nhịn không được đưa tay vướt vướt mi tâm, nói, gần nhất còn có đài truyền hình tới hỏi giá sao? Lâm Hựu Mỹ ngồi về tới chính mình chỗ ngồi bên trên, cảm xúc xa xôi nói, có người hỏi, nhưng tất cả đều là địa phương đài, không có truyền hình kênh hiện tại tuyệt đại song tiêu có hai lựa chọn, một là tại quốc nội địa phương đài lại truyền ra một vòng, nếu như hiệu quả tốt, còn có cơ hội thay đổi danh tiếng, nhưng là liền sợ còn có người tới vây quét chúng ta. Hai là văng bá. nay vừa nói, văn phòng bên trong vốn là nặng nề không khí thoáng cái trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Văng bá. Trước mắt, mạng lưới video thu phí bình đài mới vừa sinh ra không mấy năm, công chúng tán thành độ cũng không cao. Bình thường mà nói, chỉ có này loại không có cách nào tại đài truyền hình truyền ra, hoặc là đài truyền hình không muốn kịch mới sẽ lựa chọn văng bá. Đối với đại chúng mà nói, vóng bá liền mang ý nghĩa làm mậu, mang ý nghĩa chất lượng đáng lo. Hơn nữa, một khi lựa chọn vóng bá, về sau sẽ rất khó có cơ hội leo lên truyền hình bình đại. Tổng giám đốc Thái Thực Tiễn đương nhiên rất rõ ràng cái này đạo lý. Hắn do dự hồi lâu, mới nói, mạng lưới bình đại bên kia cho ra chính là cái gì báo giá? Lâm Huệ Mỹ thanh âm trầm thấp nói, mấy đại bình đại cấp báo giá đều không khác mấy. Lấy chim cánh cụt video làm thí dụ, bọn họ cấp tuyệt đại song kiêu đánh giá là tối cao cấp nhất, có thể lựa chọn 2000 vạn mua đứt, cũng có thể lựa chọn giữ gốc chia. Nghe được cái này mới Thái Thực Tiễn lần nữa rơi vào trầm mặc. Tuyệt đại song tiêu chế tắc kinh phí là 3.000 vạn. Nói cách khác, nếu như lựa chọn mua đức, kia chính là tất thua thiệt 1.000 vạn. Không cam tâm, ta chất lượng như vậy tốt tinh phẩm kịch, hao phí như vậy nhiều tâm huyết, dựa vào cái gì muốn ta nhận mệnh thua thiệt tiền? Thái Thực Tiễn nhìn Lâm huệ Mỹ mới vừa đưa qua video chia hình thức. Mua đức, giữ gốc chia, thuần chia, giữ gốc mức càng thấp, chia tỷ lệ càng cao. 3. Đột nhiên, Thái Thực Tiễn manh đem tay bên trong văn kiện hướng bàn bên trên hất lên. Vong Bá, hắn bỗng nhiên từ ghế bên trên đứng lên. Đằng đằng sát khí kêu lên, thượng cái gì địa phương đại, trực tiếp vong bá. Không bán nước, không giữ gốc, liền đi chia, 100% thuần chia. Lão tử cũng không tin, như vậy tốt kịch sẽ không ai xem. Ban một bên mặt khác các cao tầng bị hắn đột nhiên xuất hiện bạo phát hạ nhảy một cái, một cái cái ngạc nhiên ngẩng đầu lên. 100% thuần chia. Lão thái đây là dự định muốn đập nồi dìm thuyền. Vậy vạn nhất phát ra tình huống không tốt làm sao bây giờ, chẳng lẽ giai đoạn trước đầu nhập cứ như vậy tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Lâm Huệ Mỹ vốn dĩ cũng biệt khuất đến muốn mạng. Nhưng nhìn thấy nhà mình lãnh đạo đột nhiên không quan tâm mà làm ra điên cuồng nhất quyết định, ngược lại là bình tĩnh lại. Thái tổng, mặc dù ta cũng duy trì vọng bá, nhưng là thuần chia thật không được." Lâm Huệ Mỹ cao mày nói, "Mặc dù ta so với ai khác đều càng tin tưởng tuyệt đại song kiêu chất lượng, nhưng là vọng bá lượng cái này đồ vật, thật không phải là chất lượng càng tốt liền càng cao." "Ngươi đây là cầm 3000 vạn tại danh bạc." "Chúng ta đông nhạc tiểu gia miếu nhỏ, không chơi nổi như vậy lớn." Thái thực tiện không hề ngồi xuống đến, vẫn như cũ đứng tại chính mình chỗ ngồi bên cạnh, nói, "Đông nhạc không chơi nổi, ta có khả năng Pháp vụ một hồi đi cho ta mô phỏng một cái đánh cược hiệp nghị. Thái thực tiễn kêu lên, ta liền đánh cược tuyệt đại song tiêu cuối cùng chia thu vào có thể tới 3.000 vạn. Thắng tính công ty, thua coi như ta. Lão tử mẹ nó còn cũng không tin, ta đưa lên internet phát, các ngươi còn có thể vây quất nổi. Đông nhạc truyền hình điện ảnh cái này kinh thế hai tục hội nghị cũng không có bao nhiêu người biết. Mọi người chỉ biết là theo tháng 6 trung tuần bắt đầu, chim cánh cụt video đung nhiên đánh ra đại quy mô phiêu bình phong quảng cáo, lấy tối cao quy cách tới tuyên truyền này bộ sắp đăng nhập vong bá bình đài mới kịch. Tuyệt đại song tiêu. Tống Quốc Cùng hứa chân hai người bút sở tơ cơ hồ treo đầy chim cánh cụt video hết thể giao diện. Bút sở tơ bên trên, Tiểu Ngư Nhi anh tư bừng bừng phấn chấn, hoa vô khuyết phong thần tu lãng, nhan giá trị, trang dùng, phục sức, thiết kế tiêu chuẩn toàn phương diện đổi mới mọi người đối với phim mạng nhà biết. Đỉnh cấp chế tác đoàn đội thủ bút vừa xuất hiện, ngáy mắt bên trong hấp dẫn vô số trang web người sử dụng, nhất là nữ tính người sử dụng trong mắt. A, đúng. Sửa vâng bá. Xa tại kinh thành một tòa cao cấp chung cư bên trong, Hạ Tuấn Ninh một bên uống vào giảm son cafe đen, một bên là xem hôm nay giải trí tin tức phía trước một hồi vứt bỏ diễn sự kiện đối hắn nhân khí tạo thành thương cân động cốt đả kích. Bất quá cũng may, Hạ Tuấn Ninh dù sao cũng là hoa ảnh truyền thông kiếm lợi nhiều nhất nghệ người chi nhất, công ty nghĩ muốn nảy cái cây dụng tiền không ngã, liền không thể đối với hắn bỏ đi không để ý tới. Đủ loại quan hệ xã hội thủ đoạn đều xuất hiện, cuối cùng là kịp thời dừng tổn hại, trợ giúp hắn ổn định cục diện. Nhưng mà, cục diện mặc dù ổn định, nhưng Hạ Tuấn Ninh đối đông nhạc truyền hình địa ảnh, đối tuyệt đại song kiêu kỳ tổ, cùng với đối hứa chân hận ý lại một chút cũng sẽ không cắt giảm. Mắt thấy này bộ kịch không có chính mình gia nhập liên minh Luân lạc tới chỉ có thể vong bá tình trạng, Này mấy ngày đối với Hạ Tuấn Ninh mà nói quả thực như là qua Tết đồng dạng. Ha ha, xem đi, không có ta, các ngươi cũng chỉ có thể là này phó đức hạnh. Bùn loãng Ba gián không tưởng Phát ngay bổ nhào vào chết. Mà cùng lúc đó, đến hàng vạn mà tính trẻ tuổi người thì vội va cuống cuồng canh giữ ở màn hình phía trước, từng lần từng lần một soát tân chim cánh cụt video giao diện. Ngày 27 tháng 6 mượn 20 giờ, tuyệt đại song tiêu trước 5 tập sắp online. Chương 78, người xem tiểu hứa. Chương 78, người xem tiểu hứa chương 78, người xem tiểu Hứa. Vào lúc ban đêm 8 giờ, kết thúc một ngày quay chụp lúc sau, Hứa Chân, Tiểu Phong cùng Chu Hiểu mạn tại làng du lịch bên trong tìm một gian tiểu phòng chiếu phim, thông qua đại bình phong hình chiếu nhìn lên tuyệt đại xong tiêu phim chính. Mặc dù làm nhân sĩ nội bộ, bọn họ đã sớm có thể cầm tới video tài nguyên, nhưng bởi vì đoạn thời gian gần nhất tương đối bận rộn, ba người cũng còn chưa có xem cuối cùng biên tập ra tới cái này phiên bản. Ân, cũng bình thường khán giả cùng nhau truy kịch, tiện thể nhìn xem video trang web bên trên đánh giá cùng phản hồi, cũng là một cái rất có nghi thức cảm giá truyện. Ai Như thế nào chuyện, như thế nào vào không được. 8 giờ đúng, tại video tài nguyên online nháy mắt bên trong, Chu Hiểu Mạn lập tức điểm kích phát ra, nhưng làm thế nào cũng tăng thêm không ra. Nàng ngay từ đầu tưởng rằng làng du lịch mạng lưới không được, nhanh lên hoán đổi thành di động số liệu, nhưng mà vẫn chưa được. Thang đến rẩy vò tròn vẹn 5 phút đồng hồ sau, màn hình bên trên vòng tròn vòng mới rốt cuộc chuyển xong, tập 1 chính thức bắt đầu phát ra. Màn hình phía trước ba người vội vàng ngồi ngay ngắn. Nhưng bọn họ nhìn thấy thứ nhất màn, không phải quảng cáo, không phải đầu phim khúc, không phải Giang Phong cùng Hoa Nguyệt nô tại hẻm núi bên trong đào vong. Mà là màn hình phô thiên cái địa màn hình tính ra hàng trăm màn hình như quần cuộn dòng lũ dâng trào mà đến rất nhanh liền đem toàn bộ màn hình lớn ngăn cản cái kín không kẽ hở a a a a a đến rồi đến rồi đến rồi mong đợi rất lâu rốt cuộc cô lai hứa chân ta đến rồi nước mắt chảy ta thật rốt cuộc không phải sống tại geler bên trong nam nhân đua tốc độ đường truyền thời điểm đến 200 m vẫn chưa được a tập ta chọn vẹn 3 phút đồng hồ chân một chân một kia trang diện thật gọi một cái xe như nước chảy ngựa như dòng hứa chân túi đầu nhìn một chút điện thoại bên trên thời gian 8 giờ 6 phút, này mới trôi qua 6 phút đồng hồ, liền có nhiều người như vậy phát màn hình. Hơn nữa, liếc mắt nhìn qua, như thế nào cảm giác thật nhiều người đều nhắc tới ta. Ngồi tại bên cạnh hắn chu hiểu mạn nhìn thấy này một màn, không khỏi há to miệng. Ta đi. Đây là, muốn hòa tiết tấu. Nàng bình thường không ít tại chim cánh cụt video bên trên truy kịch, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào bộ kịch vừa mới thả ra, liền có thể có như vậy nhiều màn hình. Vừa mới video soát không ra, chẳng lẽ là bởi vì đồng thời quan sát nhân số quá nhiều, dẫn đến hệ thống băng. Màn hình nếu không trước đóng đi. Hứa Chân nói, nếu không này cũng không nhìn thấy màn hình a. Chu Hiểu mạn nhẹ gật đầu, tắt đi màn hình bên trên màn hình, sau đó lấy ra laptop tới giám thị thời gian thực bình luận tình huống. Khoảng chừng nửa phút đầu phim khúc sau, đầu tiên đập vào mi mắt là Ngọc Lang Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô chuyện xưa. Nguyên tắc bên trong kỳ thật cũng không có liên quan tới này hai người chuyện xưa tuyến, nhưng bởi vì Giang Phong vai diễn người là nhìn đế rằng duy, biên kịch cố ý mở rộng cái bản, cho hắn hai tăng thêm một đoạn hí. Hứa Chân không có nhìn qua này đoạn, không biết cụ thể tăng thêm cái gì. Chỉ nghe nói Lâm gia tại Sở Tiêu đi ô bật cười n lần, đến mức chịu đạo diễn một trầu thỏa mãn. Đinh đinh. Chưa được vài phút, Hứa Chân mới vừa nhìn thấy Giang Phong cấp một cái thanh lâu cô nương chủ thân, chợt nghe điện thoại di động vang lên một tiếng. Cầm lên vừa nhìn, đã thấy là tông Úc tại tuyệt đại song kiêu kịch tổ tiểu quân bên trong Lâm gia, nói, "Trước miết chân, ha ha ha ha ha. Ngươi đây là muốn chết cười ta." Hứa Chân, cái gì trước miết chân? Hắn ngẩng đầu lên tiếp tục xem kịch, chỉ thấy vừa mới cái kia bị chủ thân cô nương ỷ lại vào giang phong, không phải muốn lấy thân báo đáp. Giang Phong bất đắc dĩ nói, "Cô nương, ta vì ngươi chuộc thân là bởi vì kính trọng lệnh tôn nhân phẩm, không đành lòng nhìn thấy hắn hậu nhân chịu đục, ta đã vừa mới nói rất rõ ràng." Cô nương kia mắc cỡ đỏ mặt, nói, "Nhưng, nhưng ta đã tâm hệ công tử, đời này không phải ngươi không gả." Giang Phong lướt mắt, nói, "Không phải ta không gả, ha ha. Cô nương, ngươi có phải hay không không biết ta là ai?" Vai diễn Giang Phong thị đế đại nhân một mặt dám tối nói, tại hạ bất tài, người đưa tên hiệu Ngọc Lang Giang Phong. "Ngươi không ngại đi hỏi thăm một chút, này giang hồ bên trong coi trọng ta cô nương không có một vạn cũng có tám ngàn." chẳng lẽ ta còn có thể đều cưỡi về nhà sao? Phúc. hứa chăn kèm chút không đem mới vừa uống vào nước trà cấp phun ra ngoài tự giới thiệu nói chính mình là ngọc lang giang phong thị đế bản giang phong cư nhiên lại như vậy cái nhân thế sao? sau đó rất nhanh không biết xấu hổ ngọc lang giang phong liền bị đánh mặt tiểu cô nương xấu hổ giận dữ chi hạ cho hắn hạ độc lấy oán trả ơn nghĩ muốn hạ độc chết cái này tiện hóa ngay tại hắn miệng sùi bắp mép mắt thấy liền muốn không được thời điểm hai vị nữ tử áo trắng đỗng nhiên theo thanh lâu bên ngoài dí vào điểm danh muốn tìm vừa mới cái kia bị giang phong chuộc thân tiểu cô nương màn hình phía trước hứa chắn rất nhanh nhận ra hai người, Di Hoa Cung Nhị cùng chủ Liên Tinh, cùng với Lâm Gia Vai diễn Hoa Nguyệt Nô, tú bà nơm nớp lo sợ đem hai người lĩnh lên trên lầu, đẩy cửa vừa nhìn, đã thấy một người đàn ông xa lạ nằm tại mặt đất bên trên, sắc mặt trắng bệnh, bất tỉnh nhân sự, mà vốn nên là bị giải cứu đối tượng Tiểu Cô Nương lại chính cầm một cái chân vàng, một mặt hung quang nghĩ muốn đâm chết này người. Lâm Gia Vai diễn Hoa Nguyệt Nô nhìn thấy này một màn, vội vàng hai bước xông về phía trước, huy trưởng đem cái kia Tiểu Cô Nương đánh tới một bên. Nhị Cung Chủ, cái này người sắp không được. Hoa Nguyệt nâu túi đầu xem xét nghiệm mặt đất bên trên gian phòng, một mặt lo lắng nói, ta cho hắn phục một hạt tố nữ đan hành sao. Liên Tinh khuôn mặt thanh lãnh nói, tố nữ đan chính là ta Di Hoa cung giải độc bí dược, có thể nào tùy tiện cấp này loại lai lịch không rõ nam nhân? Đúng lúc này, màn hình bên trong cho Giang Phong một cái khoảng cách gần cả tả. Tuấn mắt Tu Mi, môi son đóng chặt, thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, hiện lộ ra mấy phần thần tình thống khổ. Không thể không nói, Giang Duy nhan giá trị thật là trải qua được ống kính đối mặt kiểm nghiệm. Tại thợ quay phim cố ý lựa chọn sử dụng tốt nhất góc độ thưa, này một màn đặc tả quả thực đem màn hình phía trước không ít người xem đều cấp xoáy đến, mà lúc này màn hình bên trong liên tinh cung chủ cũng là nao nao, vừa rồi còn lãnh ngược băng xương thần sắc động nhiên khởi một tia gợn sóng. chính ngươi muốn cứu hắn, ta nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. liên tinh nghiêng đầu đi, đứng chắp tay, nói, ngươi nếu muốn dùng di hoa tiếp ngọc tới vì hắn hóa khai dược lực, ta cũng không biết. phất ha ha ha ha ha xuất hiện ngạo kiều liên tinh cung chủ, liên tinh ngươi quá làm cho bản cung thất vọng, bản không nghĩ tới ngươi thế nhưng là người như vậy, mặt năng lực phát động, tự động trừ độc chương trình mở ra. Chu Hiểu mạn bút ký bên trên, một sóng lớn màn hình đánh tới, lần nữa đem màn hình cấp che cái cực kỳ chặt chẽ. Mạc Ngồi ở ghế sofa bên trên hứa chân thì nhìn qua hào không giao động. Hắn hiện tại chỉ muốn hỏi, vừa mới Tống Ngọc nói trước biết chân là có ý gì? Cái này cũng không có xoa bóp kịch bản a. Sau đó rất nhanh, kịch bản liền cho hắn đáp án. Hoa Nguyệt Nô được đến nhị cung chủ ngầm đồng ý, lấy ra một hạt tiểu viên thuốc cấp Giang Phong uy xuống dưới, sau đó vượt qua hắn thân thể, đưa bàn tay để tại trên lưng của hắn, ý đồ dùng nội lực giúp hắn hóa khai dược lực. Mà lúc này. Ở vào nửa hôn mê trạng thái Giang Phong đống nhiên há to miệng, mơ mơ màng màng nói, "Trước miết chân." Lâm gia vai diễn Hoa Nguyệt nô sửng sốt một chút, hỏi, "Cái gì?" Giang Phong nói, "Trước miết chân, lại nuôi lưng." Hoa Nguyệt nô. Chương 79, trọng tân định nghĩa phi mạng. Chương 79, trọng tân định nghĩa phi mạng. Chương 79, trọng tân định nghĩa phi mạng. Nay một màn vừa ra, không riêng gì hứa Trần, Chu Hiểu Mạn mấy người bọn hắn, liền mang theo toàn bộ tuyệt đại song tiêu bình luận khu đều cười điên rồi. "Phốc ha ha ha." Giang Phong, "Ngươi nhân thế bằng, bằng." Vốn dĩ coi là sẽ là một đoạn ngược luyến tình thâm. Kết quả ngươi cho ta chỉnh này một màn. Đây rốt cuộc là cỡ nào sâu tận xương tùy ký ức, mới có thể để cho hắn sắp chết còn nhớ rõ trước miết chân. Nhìn ra trước miết chân muốn hỏa. Ghế sofa bên trên, Hứa Chân yên lặng đem chén trà của mình phóng về tới bàn trà bên trên. Như thế nào cảm giác, bọn họ này tổ người cùng ta chụp không phải cùng một bộ phim truyền hình đâu. Này phong cách có chút ngoài dự liệu a. Bất quá cười về cười, 20 phút đồng hồ đi qua, Hứa Chân trên cơ bản đối này bộ kịch chất lượng yên tâm. Hậu kỳ chế tác đối một bộ kịch ảnh hưởng là tương đối lớn hắn không biết hương giang bên kia phát ra phiên bản như thế nào tối thiểu trước mắt nhìn thấy này bộ vong bá bản vô luận là biên tập phối nhạc còn là đặc hiệu tiêu chuẩn đều tương đương chi cao hơn nữa chuyện xưa cũng thẳng thắn dứt khoát không chút nào kéo dài tại kế tiếp kịch bản bên trong giang phong bị mang về di hoa cùng một chỗ trong biệt viện từ hoa nguyệt nô tỉ mỉ chăm sóc hắn nhìn nhân ra tỷ nữ dung mạo xinh đẹp làm việc vừa tỉ mỉ rất là vừa ý hắn không biết chính mình lúc này thân tại di hoa cùng còn tưởng rằng nơi này là cái gì hương dạ tiểu phái thế mà to gan lớn mật đi hướng yêu nguyệt liên tinh đòi hỏi hoa nguyệt nô Kết quả liên lụy đến Nguyệt nô bị giam vào địa lao bên trong, thảm tao cực hình. Tại tập một sắp kết thúc lúc, Giang Phong nằm sắp tại địa lao cửa sổ, mãn nhãn tự trách nói, thật xin lỗi, là ta mệt ngươi chịu khổ." Mà Lâm Gia vai diễn Hoa Nguyệt nô thì máu me khắp người đạo tại địa lao bên trong, vùng thong đôi mắt, thanh âm khản khản dịu dàng ngoan ngoãn nói, "Không trách công tử, là ta, là ta si tâm vọng muốn." Nhìn thấy này một màn, hứa chân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lâm Gia này một đoạn diễn tốt. Hắn đã từng tại Dạ Vũ giang hồ ki tổ, cùng với ta là diễn kỵ phế sân khấu bên trên hai độ cùng Lâm Gia đáp hí nhưng vô luận là sát thủ giả vũ, còn là như sương như mưa lại như gió bên trong phương tử gì đối phương đều diễn tả được. người là đẹp đánh hí cũng là xinh đẹp, nhưng tại cảm xúc diễn dịch phương diện lại hợp với mặt ngoài, liền hứa chân này tân thủ nhìn đều cảm thấy ra diễn. nhưng mà vừa mới này một đoạn ống kính lại đổi mới hứa chân đối lâm gia nhận biết. vốn cho rằng hoa nguyệt nô bất quá là cái dùng để diễn kịch vai phụ, không nghĩ tới bởi vì thị đế giang duy gia nhập liên minh dẫn đến này cái nhân vật ngoài ý muốn có một đầu truyện sửa tuyến. đồng thời bởi vì lâm gia bản nhân cùng nhân vật độ cao phù hợp cái này dịu dàng ngoan ngoan thiện lương. Lại điểm đạm đáng yêu Hoa Nguyệt Nô bị nàng diễn dịch đến cực kỳ xuất sắc, Hứa Trân thậm chí cảm thấy đến, tuy rằng cái này nhân vật phần diễn không nhiều, nhưng theo tiêu chuẩn đi lên nói, lại đủ để được sương tụng là Lâm gia tác phẩm tiêu biểu. Kế tiếp kịch bản chính là như nguyên tắc như vậy. Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô hai người thừa dịp yêu Nguyệt bế quan thời cơ, theo mật đạo thoát đi Di Hoa Cung. Hai người cùng chung hoàn nạn, dần dần sống hảo cảm, kết làm phụ thê, cuối cùng lại bởi vì thư đồng sông đàn bán mà chết thảm, chỉ để lại một đôi vừa ra đời không lâu bé trai. Ngay sau đó, Giang Phong nghĩa Vinh Viễn Nam Thiên nghe hỏi chạy đến. Ông đi bị lưu lại kia nam nhân anh, xâm nhập ác nhân cốc tìm kiếm sông đàn báo thủ, nhưng bất hạnh bị các vị ác nhân độc phiền. Ngắn ngủi hai tập nhiều một chút, trưởng bối nhóm chuyện xưa liền toàn nói xong. Tiết tấu khẩn thấu, chế tác chi hoàn mỹ, làm người vô an tán dương. Ta hôm nay trước hết nhìn đến đây, hứa Chân theo ghế sofa bên trên đứng lên, đối hai người nói, dù sao trước năm tập cũng không có ta phần diễn, ta trước đi làm bài tập. Kiều Phong nhẹ gật đầu, vì nhà mình nghệ nhân tự điều khiển lực cảm thấy hết sức vui mừng. Nhưng mà hứa Chân đi, tuyệt đại đa số người xem cũng chưa đi. Theo thời gian trôi qua, Tại chim cánh cụt video hậu trường, tuyệt đại song tiêu trước năm tập phát ra ghi chép một đường đi cao, thậm chí mãi cho đến dạng sáng 3 4 giờ đồng hồ, phát ra số liệu còn tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp không ngừng kéo lên uốn. Ngày thứ 2 8 giờ tối. Thái Thực Tiễn, Lâm Huệ Mỹ chờ đông nhạc truyền hình điện ảnh cao tầng ai cũng không tan tầm, một đám đều tự giác lưu tại công ty tổng bộ, chờ chim cánh cụt video bên kia cho bọn họ phản hồi 24 giờ bên trong phát ra số liệu. Cái này số liệu mặc dù không có nghĩa là thành tích cuối cùng, nhưng ý nghĩa lại cực kỳ trọng yếu. Reng reng reng. 8 giờ 15 phút Trung điện thoại di động vang lên, Lâm Huệ Mỹ vừa nhìn dây số, đằng theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, nhận điện thoại, nói: "Ngài hảo, Hàn quản lý." "Không có không có, còn ở đơn vị đâu?" "A, đã thống kê ra tới phải không?" "Cảm ơn Hàn quản lý ngay lập tức." Hội nghị phòng bên trong mặt khác người một cái cái trông mong mà nhìn chằm chằm vào Lâm Huệ Mỹ biểu tình, sợ nàng sẽ bỗng nhiên nhíu mày. "Cái gì?" Nhưng mà sau một khắc, Lâm Huệ Mỹ trợn cất cao âm điệu, đem mấy người còn lại đều cấp hạ nhảy một cái. "800 vạn." Lâm Huệ Mỹ mở to hai mắt nhìn, kêu lên: Cái này 800 vạn là một tập lượng còn là 5 tập lượng. Nghe được 800 vạn cái này số lượng, Thái Thực Tiễn đầu tiên phản ứng không phải kinh hỉ, mà là chấn kinh. Đông nhạc trước đó cũng có mấy bộ tiểu thành bản chế tác màn kịch ngắn lựa chọn võ bá. Nhưng là, một bộ 20 tập phim nhiều tập, thẳng đến tất cả đều phong song, tích lũy phát ra lượng cũng chính là 500 vạn tà hưu. Mà hiện giờ, Tuyệt Đại Song Kiêu vừa mới online 24 giờ, phát ra lượng liền đạt đến 800 vạn. Đây là muốn phát hỏa sao? Thái Thực Tiễn vội vàng điều lấy điện thoại ra máy kế toán, cực nhanh tính toán phân thành số liệu. 800 chia cho 5 nhân với 25 chẳng khác nào 4.000 Nói cách khác, ngày đầu phát ra thành tích nếu như có thể bảo trì đến cuối cùng Quang chia liền có thể có 4.000 vạn Cái này cũng chưa tính quảng cáo Chỉ điểm, DVD, nguyên thanh đại đĩa chờ các cái khác các hạng thu vào Khấu trừ tiền thuế lúc sau thuần thu vào nhất định có thể trở về bản. Thái thực tiễn hưng phấn đến hai tay hơi hơi phát run Ổn định a, Nhất định phải ổn định Chiếu cái này xu thế đi xuống Lao tử tại kinh thành bắc ngoại ô bộ kia biệt thự cũng không cần bán Nhưng mà ngay sau đó Lâm Huệ Mỹ câu nói tiếp theo lại trực tiếp đem thái thực tiến đầu cấp tăng động. Đơn tập 800 vạn. Lâm Huệ Mỹ bắt điện thoại di động, âm thanh kêu lên, đơn tập phát ra lượng phá 800 vạn, Nam tập 4000 vạn. Đầu bên kia điện thoại nói, không đúng vậy, Lâm tổng, đơn tập tối cao phát ra lượng phá 800 vạn, Nam tập tích lũy phát ra lượng tổng cộng là 2852 vạn. Đối phương ngữ khí hưng phấn nói, mặc dù không tới 4000 vạn, nhưng là cái này số liệu đã phi thường kinh người. Chúc mừng ngài, tuyệt đại xong tiêu ngày đầu đơn tập phát ra lượng, tích lũy phát ra lượng song song đánh vỡ toàn lưới tối cao ghi chép. Chúng ta bây giờ đang cùng mẫu công ty bên kia thân tình, dự định theo hôm nay 12 giờ trưa bắt đầu, đối tuyệt đại song kiêu tiến hành một lần toàn kênh mở rộng. Thái thực Tiễn, hắn bỗng nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, liền vội vươn tay kéo lại cái bàn, này mới miễn cưỡng ngồi vững vàng. Chúng ta nhà kịch, mặc dù bị ép đổi thành võ bá, nhưng là thế nhưng phá vỡ toàn lưới ghi chép. Hắn vội ý thức đưa tay gỡ một cái chính mình đầu tóc. Hắc, may có các ngươi vây quét ta a. Nếu không, ta cũng không biết tuyệt đại song kiêu phóng tới mạng bên trên thế mà có thể lấy được như vậy tốt thành tích. Chương 80 Nương tâm không như sắt. Chương 80, Nương tâm không như sắt. Chương 80, Nương tâm không như sắt. Ngày 29 tháng 6, Tuyệt đại song tiêu online ngày thứ 3. Mới vừa ăn xong cơm tối, vẫn chưa tới 7 giờ, phía trước tuyệt đại song tiêu kịch tổ thợ trang điểm, hiện hứa chân hội fan hâm mộ đại phấn Cao Văn Tĩnh liền không khách khí chút nào chiếm đoạt phòng khách bên trong 70 tốc đại tivi, chuẩn bị tốt sữa chua, hạt dưa cùng điểm tâm nhỏ, vì truy kịch làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hôm nay muốn online chính là tuyệt đại song tiêu thứ 8 tập cùng thứ 9 tập. Thông qua hôm qua che lơ, Cao Văn Tĩnh đã biết được hứa chân sắp tại thứ 9 tập kịch bản bên trong đăng trạng đây chính là nhà ta yêu đậu quốc nội truyền hình điện ảnh kịch thủ tú a hơn nữa còn là ta tự tay cho hắn làm trang phát ngắm lại liền khiến người tim đập thình thịch cao văn tinh uốn tại ghế sofa bên trên dùng cao thiên nguyên tính tính cái này ai đi tại nhiều cái quần bên trong phát cùng một cái tin tức tỷ muội nhóm đếm ngược một giờ chuẩn bị chiến đấu có chim cánh cụt video hoàng kim hội viên nhanh lên mở ra điện thoại phần mềm có kim cương hội viên nhanh lên mở tivi khách hàng bưng nội binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ a chân truyền hình điện ảnh kịch thủ tú thành tích như thế nào liền xem chúng ta tin tức phát ra sau không đến 2 giây đồng hồ từng cái quần bên trong lập tức bị liên tiếp chuẩn bị sẵn sàng soát bình phong tốc độ nhanh chóng quả thực siêu việt người mắt đọc cực hạn mụ ta tỉ lại theo ta đoạt TV phòng ngăn bên trong Cao Văn Tĩnh muội muội Cao Văn Hinh Lê dép lê chạy tới cùng lão mụ tố cáo nàng cái kiêu kịch rõ ràng có thể dùng điện thoại xem nàng thế nào cũng phải dùng TV chúng ta non nửa năm phim truyền hình hôm nay liền muốn phát sóng nàng lấy lớn hiếp nhỏ lão mụ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đại nữ nhi vừa muốn mở miệng đã thấy Cao Văn Tĩnh đã tay chân lanh lẹt lật ra chính mình máy tính bảng hướng phía trước một đường nói Ê, tấm phẳng cho ngươi này mặt trên cũng có thể xem đài truyền hình tiết mục muội muội không vui kêu lên như vậy nhỏ màn hình nào có xem TV thoải mái a Cao Văn Tĩnh bĩm môi cấp muội muội phát cái tin tức Cao Văn Hinh đồng học hôm qua toán học bài thi bên trên ra trưởng ký tên là ai cho ngươi ký nhìn thấy này cái tin tức mới vừa lên sơ nhị muội muội rắn rắn chắc chắc giùn lợp cẩm tiểu cô nương một mặt hai thoáng nghiêng đầu đi nhìn một chút lã vọng buông cần Cao Văn Tĩnh lao tỷ ngươi ngươi ngươi Ngươi làm người không tử tế. Cao Văn Tĩnh Dương Dương đắc ý hừ một tiếng. Đâu thèm này tiểu thí hải như thế nào tưởng. Nàng uống vào nước trái cây, gặm hạt dưa, liếc qua khóc chít chít chạy tới quan tâm nàng muốn tấm phẳng muội muội, thuận miệng hỏi, ngươi muốn nhìn chính là cái gì kìa. Muội muội lườm nàng một chút, tức giận nói, ta tuần trước liền đã nói với ngươi, một bộ dân quốc kịch, gọi nương tâm tự thiết, vai nam chính là nhà ta ninh ninh. Cao Văn Tĩnh nhịn không được liếc mắt. Hảo chết không chết, cư nhiên là Hạ Tuấn Linh kịch, trả lại ngươi nhà ninh ninh. Phun, không muốn nói yêu đầu, còn là bạn tốt. Hai tỉ muội thế là các tự tại ghế sofa bên trên tìm nơi hẻo lánh ổ hảo, uống sữa chua uống sữa chua, uống nước trái cây uống nước trái cây, chờ đợi muộn 8 giờ hoàng kim thời gian đến. Rất nhanh, Hạ Tuấn Minh mới kịch nương tâm tự thiết tại cả chua truyền hình bên trên phát sóng. Cao Văn Hinh làm một tuổi vừa mới 14 tuổi hoa quý thiếu nữ, vì nhà mình yêu đậu, còn là kiên trì nhìn lên này bộ dân quốc gia đình luân lý kịch. Chuyện xưa ngay từ đầu, còn là cái tiểu đậu đinh nữ chính liền chết cha, sau đó mẹ kế muốn đem nàng bán được thanh lâu đi. Sắt Vách nhà hàng xóm tiểu ca ca nghe nói cái này chuyện, giận không kìm được. Vào lúc ban đêm liền muốn mang theo nữ chính bỏ trốn. Kết quả lại bị mẹ kế phái người tới bắt được, lôi kéo chi hạ, cái này tiểu ca ca bất hạnh bị người hầu thất thủ đánh chết. Cao Văn Hinh xem đến nơi này, nhịn không được một hồi đầu nhân đau. Nàng thật sự là không nghĩ ra, giống như này loại nữ chính cả một đời bính không thượng nửa chuyện tốt, làm gì cái gì ngâm nước nóng, phàm là đối với nàng hảo đều phải xui xẹo, này loại chuyện xưa vì cái gì sẽ có người thích xem. Chịu ngược đãi còn sao? Bởi vì Hạ Tuấn Ninh vai diễn vai nam chính vẫn luôn không lên sân khấu, Cao Văn Hinh thật sự là nhảm tráng chỉ phải vụng trộm liếc qua TV bên trên tuyệt đại sóng tiêu, nhưng mà vừa nhìn chi hạ, nàng vẫn không khỏi đến ngây mẩn cả người. ái cha cha, tiểu ngư nhi là tống quốc diễn a. Cao Văn Hinh năm trước đã từng truy qua tống quốc một bộ thanh xuân sân trường kịch. Mặc dù này vị tiểu ca ca không sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ đốt, nhưng kia bộ kịch sắc thực đẹp mắt, hơn nữa vai nam chính nhân thiết cũng thực thảo hỉ. Nhất định phải nói lời nói, Cao Văn Hinh đối cái này diễn viên vẫn còn có chút hảo cảm. Nhìn thấy năm đó sân trường nam thần đóng vai cổ trang, nàng không khỏi cảm thấy vô cùng mới lạ. Nay đoạn chuyện xưa vừa vặn nói đến. Tiểu Ngư Nhi tại Bích Xà Thần Quân cưỡng ép hạ đi tới Nga Mi Hậu Sơn, tìm kiếm giả dối không có thật tiến Nam Thiên Bảo Tàng. Nhưng mà, trên nửa đường, Bích Xà Thần Quân bản nhân lại cùng khác hai vị cao thủ chiến đấu cùng một chỗ, ba người cuối cùng đồng quy vu tận. Tiểu Ngư Nhi nhìn cuốn tại độc trên người mình rắn, chính không biết như thế nào cho phải, đột nhiên, Hậu Sơn lại tới một cao thủ. Ngay tại trái sói phải hổ tuyệt cảnh hạ, Tiểu Ngư Nhi linh cơ khẽ động, dựa vào độc trên người mình rắn, dối xứng chính mình là cái gì vạn xà chi thánh, vạn kiếm chi tôn. Đánh khắp Tam Sơn ngũ nhạc vô đối thủ, kinh thiên động địa ngọc diện vương. Con chỉ chỉ mặt đất bên trên kia ba cái cao thủ thi thể, nói bọn họ đều là chính mình xử lý, đem mới tới cao thủ hủ đến sửng sốt sửng sốt. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn thấy tiểu ngư nhi này phó chúng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn bộ dáng, Cao Văn Hinh nhịn không được nện đất cười to. Một bên Cao Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn muội muội một chút. Ngươi không phải muốn nhìn nương tâm tự thiết sao? Cao Văn Tĩnh hỏi. Muội muội, thân mẹ nó nương tâm tự thiết. Này danh tự cũng quá xấu hổ đi. Cao Văn Hinh rứt khoát đem tấm phản hướng bên cạnh ghế sofa bên trên ném một cái, một mặt trấn định nói, này tập không có ta nhà Ninh Ninh ta trước nhìn nhi đừng. Cao Văn Tĩnh hơi nét khẽ môi lên khởi. nàng lập tức bất kể hiểm khích lúc trước cùng muội muội an lợi khởi tuyệt đại song tiêu, nói, phía trước ngươi chưa có xem, ta kể cho ngươi nói a. nay một đoạn nói đúng lắm. Giang hồ bên trong đột nhiên lưu truyền khởi một chương yến nam thiên tàng bảo đồ. yến nam thiên ngươi biết là ai đi? rất nhanh, tuyệt đại song tiêu thứ 8 tập kết thúc, thứ 9 tập bắt đầu. mặc dù muội muội biết, nương tâm tự thiết bên kia, Hạ Tuấn Ninh chẳng lấy chốc sẽ đăng trạng, nhưng là, bên này thật sự là vung đuôi mù a. biên kịch cái này đoạn chương cầu. Hết lần này tới lần khác đem thứ 8 tập tạm tại Nga Mi trưởng môn thần tích đạo trưởng cùng đến đây tầm bảo võ lâm nhân sĩ rằng có, thể cùng tổ địa cùng tồn vong nơi này, này làm sao có thể nhịn được không nhịn. liền xem một chút, liền nhìn xem nơi này kết thúc như thế nào. Như vậy nghĩ, thứ 9 tập đã bắt đầu, tiểu ngư nhi ý đồ hóa giải hai bên mâu thuẫn, bị hai nhóm người tập kích. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một luồng kính phong tạo qua. Tại trang chúng người như là không bị khống chế té ngựa về phía sau, đao kiếm trong tay đẳng binh khí nhao nhao rơi vào mặt đất bên trên. Sau một khắc, một cái thân ảnh màu trắng từ trên trời giăng xuống, rơi xuống đám người trong gian. Tập 95 phút 22 giây, hết thề canh giữ ở màn hình phía trước người xem đều thấy được. Cái kia kỳ nhiên ngọc lập thân ảnh quay đầu hướng về phía thần tích đạo trưởng mỉm cười. Sau đó, thần tích đạo trưởng không nói lời gì một kiếm đâm tới, lại bị thiếu niên mặc áo trắng này tay không đoạt đi binh khí. tại hạ di hoa cung đệ tử, hoa vô khuyết, kia thiếu niên như thế nói. Nô. Ghế sofa bên trên, cao văn huynh nhịn không được đưa tay che miệng lại. nàng lơ ngác nhìn màn hình bên trong cái kia lệnh nhã xuất trần hoa vô khuyết. Mẹ nha. Mới nói cho ta, này là từ đâu tới thần tiên ca ca. Chương 81, Giang Nam tam phục trời quá nóng. Chương 81, Giang Nam tam phục trời quá nóng. Chương 81, Giang Nam tam phục trời quá nóng. Ngày 29 tháng 6 buổi tối, phát sinh ba kiện quái sự. Một là Hạ Tuấn Ninh phát hiện, chính mình rõ ràng có mới kịch chiếu lên, nhưng vệ bổ chú ý số lại ngăn không được một đường hạ ngã. Hai là Kiều Phong phát hiện, chính mình mỗi đổi mới một lần tuyệt đại song kiêu phát ra giao diện, dưới góc phải biểu hiện nhiệt độ liền sẽ đề cao một mạng lớn. Thế là, hắn liền đi theo ma tựa Như liên soát một buổi tối. Ba là hứa chăn phát hiện, theo tối 8 giờ 50 tả hữu bắt đầu, đều không ngừng có người tại các loại quần bên trong chính mình, hoặc là vô nào thổi, hoặc là âm phù khen, trong đó còn bao gồm đặng đại diễn, sợ kiêu hùng chờ đại lão. Làm cho hắn chỉ phải đưa di động giao cho Chu hiểu Mạn, làm nàng trước hỗ trợ lừa dối, chính mình thì trốn đến phòng tối bên trong đi lên mạng khóa. Sau đó, tại ngày thứ 2 8 giờ sáng đồng hồ, hết thảy quấy sự đều có đáp án. Làm hứa chăn theo thường lệ ấn mở chim cánh cụt đầu đề, nghĩ muốn soát soát giải trí tin tức thời điểm, một cái to lớn tiệm bình phong quảng cáo bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Kia là một chương tiểu ngư nhi cùng Hoa Vô Khuyết hai người Busterter. Hai người dựa lưng vào nhau, một cái ngẩng đầu, một cái cúi đầu. Busterter chính giữa thì dùng bắn nổ kiểu chữ viết, "Chúc mừng tuyệt đại song kiêu 12 giờ đơn tập phát ra lượng phá ngàn vạn, lần nữa đánh vỡ toàn lưới ghi chép." Hứa Chân nhìn này tâm Busterter, không khỏi ngây ngẩn cả người. "12 giờ phát ra lượng phá ngàn vạn, lần trước ghi chép, tựa như là 24 giờ phá 800 vạn đi. Thời gian rút ngắn chỉnh chỉnh gấp đôi." Mà lấy Hứa Chân tâm tính, này một khắc cũng không khỏi đến tim đập rộn lên. Ta ngày, đây là thật phát hoan đi. Nhìn thấy chính mình tác phẩm được đến đại gia yêu thích, này một khắc, Hứa Chân Chân thật cảm nhận được làm diễn viên vui vẻ. Có thể được đến người khác tán thành, hào vui vẻ. Chưa hôm đó, tại Thiên Hạ đệ nhất đạo sở Tiêu Diêu. Ba vị vai nam chính cái người đoạn ngắn đã toàn bộ quay chụp hoàn tất, hiện giờ đã tiến vào sau cùng hợp phách giai đoạn. Đặng Đạo, ngài cơm trưa. Một cái quen biết kịch vụ giúp Đặng Đại diễn đem cơm hộp linh đến, tiến đến hắn ngồi xuống bên người, nói, ngài đây là nhìn cái gì đấy, tuyệt đại song tiêu. Đặng Đại diễn tiếp nhận cơm hộp, đem máy tính bảng đẩy về phía trước, cười nói, đứng vậy a chúng ta tiểu hứa diễn phim truyền hình, đến ủng hộ một chút. Kịch vụ nghe vậy, tùy theo cười nói, cái này kịch gần nhất nhưng phát hỏa, ta tức phụ cũng tại truy xem đâu, còn la hét làm ta tìm tiểu hứa muốn ký tên. Hai ngày nay, Thiên hạ đệ nhất đao kịch tổ đám người đối hứa chăn đều phá lệ thân mật. Không chỉ có là bởi vì này bộ kinh hỏa, cũng bởi vì, tuyệt đại song kiêu là đông nhạc truyền hình điện ảnh kịch. Nó phát hỏa, liền mang theo đông nhạc tại cổ trang kịch này khối danh tiếng cũng càng vang dội. Đây đối với thiên hạ đệ nhất đạo kịch tổ mà nói cũng là có chỗ tốt lớn lao. Đạp đại diễn bàn nan bên trên bày ra hai cái màn ảnh máy tính bảng bên trên đặt vào tuyệt đại song kiêu, điện thoại bên trên thì đặt vào dạ vũ giang hồ treo lơ. Nhìn một chút, hắn cười híp mắt xoay đầu lại, đối một bên kịch vụ nói, tiểu triệu a, ta hỏi ngươi một đạo đề tài. Ngươi nói, tuyết trúc thêm hoa vô khuyết chờ tại cái gì? Kịch vụ 3. lão đại, ta toán học không tốt, như vậy khó đề tài ta coi không ra. Kịch vụ nhẫn nhịn lườm ngày, mới nói, ách, đầu chó hoa vô khuyết. Đặng đại diễn lại nói, đầu chó hoa vô khuyết sẽ là ai chứ? Kịch vụ muốn thổ huyết, hắn vốn định cùng Đặng đại diễn cùng nhau ăn cơm chưa tới, mắt thấy này lao đầu không nói tiếng người chỉ phải hợp hực sách theo chính mình cơm hộp đi. Đặng Đại Diễn nhìn thấy không kiếm đến chi âm, tiếc lối lắc đầu. Đặng Đạo, ngài nói chính là rượu Tăng Vô Hoa đi. Nhưng mà lúc này, một thanh âm khác trợn theo bên cạnh vang lên. Đặng Đại Diễn quay đầu nhìn lại, đã thấy là Trình Thị Phi diễn viên trung Đạo. Đặng Đạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi xem qua Sở Lưu Hương. Trung Đạo sách theo chính mình cơm hộp, ngồi xuống Đặng Đạo bên người, nói, sách ta ngược lại là chưa có xem, nhưng là ta nhìn qua kịch bản. Cờ cờ tờ vờ gần nhất chính tại kế hoạch quay một bộ số lượng điện ảnh, gọi Sở Lưu Hương truyền kỳ. Diệu tăng vô hoa là bên trong chùm phản diện, Phật môn danh sĩ, kinh tài tuyệt diễm, mở màn lúc là sở lưu hương hảo hữu, nhưng cuối cùng lại phát hiện hắn cư nhiên là cả sự kiện phía sau màn hát thủ, đó là cái tương đương xuất sắc nhân vật. Trung Đào đẩy ra đũa, cười nói, cờ cờ tờ vơ kỳ sao, cấp cắt C không cao, nhưng là sẽ tại 6 kênh một lần lại một lần phát lại, là cái suất nhiệt độ hảo cơ hội. Ta chính muốn đi thử xem có không có cơ hội diễn sở lưu hương đâu. Quản chi là muốn để ngươi thất vọng, Đại Đại diễn cười nói, ngươi không phải ta trong lòng sở lưu hương. Trung Đào vươn hướng cơm hộp đũa lập tức dừng lại. Một lát sau. Hắn cứng đờ xoay đầu lại, cười xấu hổ nói, "Ngài là này bộ kịch đạo diễn a?" Đặng Đại diễn nhẹ gật đầu, nói, ân, tuần trước mới vừa được đến mời, ta đã đồng ý." Trung đạo vừa mới còn hăng hái thần sắc lập tức tiết xuống dưới, buồn buồn nói, "Vậy ngài trong lòng sở lưu hương là ai?" Đặng đạo vừa ăn vừa nói, "Ta trước mắt tương đối vừa ý chính là Trần Chính Hảo. "Gì a?" Trung đạo tay bên trên đũa nước ra rồi một đầu tinh tế khe hở, "Lại là Trần Chính Hảo. Trung đạo tâm thái là sụp đổ, "Bao nhiêu lần? Chính mình chọn chúng nhân vật hắn đều là tới đoạt." vốn cho rằng hiện tại chính mình giá vị không bằng hắn, ha ha, thật là một cái thương tâm chuyện xưa. Hẳn là có thể để cho ta yên tĩnh một đoạn thời gian đi. Kết quả, cái này không biết xấu hổ còn là dở trò. Chỗ nào đều có hắn. Trung Đào lập tức cảm giác tay bên trên cơm hộp không thơm. Đặng đại diện mới mặc kệ Trung Đào tổn thương hay không tâm, phối hợp tiếp tục nói, nam chính tạm nhất định là Trần Chính Hạo, mặt khác mấy cái nhân vật cũng đều có nhân tuyến thích hợp. Trước mắt chính tại âm thầm bên trong tiếp xúc, chính là rượu tăng vô hoa này thối, không dễ tìm cho lắm. Đại đạo lắc đầu, cao mày nói một là bởi vì cần phải cạo đầu, hai là bởi vì là phản phái, rất nhiều người không yêu tiếp, đã muốn hình tượng hảo, diễn kỹ hảo, khí chất tốt, gia vị lại không thể quá cao, rất khó làm à? hiện tại ngược lại là có không ít người đầu sơ yếu lý lịch tới, nhưng là ta không có quá vừa ý, thực sự không được chỉ có thể cắt tinh. nói xong, hắn dùng đuôi chỉ chỉ máy tính bảng bên trên hoa vô khuyết, nói, ngươi nói, tiểu hứa thế nào? ta cảm giác hắn cái này khí chất đạo rất thích hợp vô hoa, ta chính là sợ hắn hiện tại chợt hỏa, tay bên trên hí ước quá nhiều, không chịu cạo đầu. trung đào hưu khí vô lực cười cười nói, hẳn là sẽ không đi, tiểu hứa này người thật giống như không phải đặc biệt để ý kiểu tóc, không bằng ngài hỏi một chút hắn a. Đang đại diễn nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, ai, ngươi nói như vậy được hay không? Đằng sau không phải có một đoạn, Trần đại sư làm Đông Hải nhất đao đi Phật tiền nghề kinh sao? Ta dứt khoát đổi thành làm hắn kết thúc hồng trần, cắt tóc làm tăng thế nào? Đang đại diễn mặt mày hớn hở nói, như vậy vừa đến, tiểu hứa dù sao đã trọc, khả năng liền càng muốn đi cắt tinh rượu tăng vô hoa đây. Chung đạo. Hắn chẹn họng nửa ngày, mới nói, đặng đạo, ngươi nghiêm túc sao? Đặng Đại Diễn nhìn hắn biểu tình, có chút trột dạ cười ngây ngô nói, "Ha ha ha, chỉ đùa một chút, làm sao có thể sao?" Ngay tại lúc đó, tại Hoành Châu một khách sạn bên trong, Đinh Tuyết Tùng chính tại làm một cái gian nan quyết định. Hắn hai ngày trước nghe nói cờ cờ tờ vờ kế hoạch quay sở lưu lương truyền kỳ chính tại chiêu mộ vai diễn rượu tăng vô hoa diễn viên, hắn không cùng công ty thương lượng, bụng trộm liền đưa sơ yếu lý lịch. "Hiện giờ công ty không cho ta hảo tài nguyên, ta chỉ có thể tự mình cho chính mình tranh thủ." Như vậy nghĩ, Đinh Tuyết Tùng giơ một cái sáng loáng dao cạo râu đi tới phòng vệ sinh nhìn gương bên trong thật vất vả dưỡng lên tới tóc, hắn hung hăng siết chặt nằm đấm, quyết định muốn tại thử kính rượu tăng vô hoa trước đó, đem đầu tóc cạo. Lần trước cùng hứa chân cạnh tranh tuyết trúc này cái nhân vật thời điểm, nhân ra cũng là bởi vì đầu trọng chiếm được tiên cơ. Lần này ta cũng muốn đập nồi dìm thuyền, không thể lại do do dự dự, có bỏ mới có được. Mười phút sau, sờ chính mình sáng loáng đầu trọc, đinh tuyết tùng chỉ cảm thấy chính mình đau lòng đến không thể thở nổi. hô, đừng khó qua, tóc cạo còn có thể mọc ra đến, như vậy hảo cơ hội về sau nhưng sẽ không còn có. gen gen gen lúc này, chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Đinh Tuyết Tùng thoáng nhìn thấy màn hình bên trên dây số, lập tức đằng theo nằm thi trạng thái bên trong đứng lên, nhận điện thoại, tinh thần sung mãn kêu lên, ngài hảo, ta là Đinh Tuyết Tùng. đúng đúng đúng, ta đưa sơ yếu lý lịch, nghĩ muốn cắt tinh rượu tăng vô hoa. đúng vậy, cắt tinh thời gian xác định chưa. cái gì? không nhìn thấy kính. Đinh Tuyết Tùng trừng trong mắt, một mặt khó có thể tin. tại sao vậy? hắn run rẩy sờ soạn một cái chính mình đầu trọng, nói, trước đó không phải nói muốn chiêu mộ vô hoa sao? đầu bên kia điện thoại nói, là như vậy. Đinh Thiên Sinh, kịch tổ bên này trước mắt đã tìm được nhân tuyển thích hợp, bởi vậy sớm định ra cách tinh khâu hủy bỏ. Rất xin lỗi, quấy gì ngài? Hy vọng về sau có thích hợp nhân vật ngài lại đến tham dự. Nửa ngày, Đinh Tuyết Tùng cúp điện thoại, chỉ cảm thấy toàn bộ người như là đã mất đi linh hồn. Không thử kính, không thử sáu. Kệ kệ. Không biết qua bao lâu, khách sạn cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Tuyết Tùng, kinh hỉ hay không kinh hỉ? Người lần trước làm ta giúp ngươi rước Đường Nhi Lão sư, ta cho ngươi hẹn đến, ngươi trường nào thì đi làm tóc. Ngươi đến là Đinh Tuyết Tùng mới người đại diện tiểu hàn. Nàng vào cửa, không nhìn thấy người, Tả Hữu chuyển tầm vài vòng, mới tại góc phòng bên trong tìm được một bãi bùn nháo tựa như đinh Tuyết Tùng. "T, ngươi, ngươi như thế nào đem đầu tóc cạo?" Tiểu Hàn nhìn đầu chọc đinh Tuyết Tùng, một mặt khiếp sợ hỏi. Đinh Tuyết Tùng nhìn thấy nàng, như là cái sắc không hồn ngẩng đầu lên, nói: "A, tóc nha. Giang Nam tiết trời đầu hạ a, thật sự là quá nóng, ta liền đem đầu tóc cạo." Tiểu Hàn ngạc nhiên nói: "Nhiệt ngươi mở điều hòa a, ngươi khóc cái gì?" "Ta khóc sao?" Đinh Tuyết Tùng mặt không thay đổi vớt một cái nước mắt, quật cứng nói: "Không có, ngươi nhìn lầm." Đây là mồ hôi. Đúng vậy, nam tử hán đại trợ phu, chảy máu chảy mồ hôi, không chảy lệ. Thượng một chương vì sao sẽ có như vậy nhiều liền này? Được rồi, cái gì cũng không nói, trước phát mệnh. Chương 82, bị học tập ngăn trở bước chân. Chương 82, bị học tập ngăn trở bước chân. Chương 82, bị học tập ngăn trở bước chân. Bên này Đinh Tuyết tùng bởi vì không cầm tới vô hoa này cái nhân vật mà khóc đến ruột gan đứt từng khúc, mà bên kia, hứa chân ngược lại có chút không quá tưởng tiếp này bộ hí. Là bởi vì không nghĩ cạo chọc sao? Làm sao có thể? Không bằng nói hắn hiện tại cơ bản cũng là cái đầu trọng. Giang Nam tiết trời đầu hạ thật sự là quá nóng. Hơn nữa cổ trang kịch khăn chuồn đầu cần dùng nhựa cao su đính vào đầu bên trên, bởi vậy Hứa Trân đều là thường thường liền dùng tông đơ đem đầu tóc cất đẩy. Vì thế còn gặp Kiều Phong Hảo một trận đoán giận. Như vậy Hứa Trân vì cái gì không nghĩ tiếp sở lưu hương truyền kỳ đâu? Bởi vì 6 tháng cuối năm lập tức liền muốn nghệ thi nha. Bình thường thi đại học tại hàng năm mùa hè, nhưng là nghệ khảo lại là theo năm trước cuối năm liền phải bắt đầu rồi. Mặc dù Hứa Trân này một hồi vẫn luôn tại năm chặt thời gian học tập nhưng cuối cùng vẫn là không đổi kịp bình thường cao trung sinh tiến độ. Càng đừng đề cập nghệ khảo phương diện, hắn ngoại trừ mấy bộ sách tham khảo, cơ bản liền không như thế nào chuẩn bị qua. đã quyết định muốn thi đại học, hứa chăn liền tính toán nghiêm túc đi chuẩn bị kiểm tra, cũng không thể nói một đàng làm một nẻo. vì thế tiêu phong quả thực là sầu bắt đầu. nhà minh nghệ nhân thật vất vả mới bằng vào tuyệt đại song tiêu có một chút danh khí. kết quả này nha thế mà không muốn phát triển, suốt ngày đến muộn chỉ mới nghĩ học tập. ngươi không thừa dịp hiện tại hí ước sung túc, nhanh lên chọn một bộ hảo kịch, chẳng lẽ còn muốn chờ thi đại học kết thúc về sau lại tập hợp lại sao? Cơ hội chớp mắt là qua, ai sẽ chờ ngươi? Nhưng mà không có cách, hứa chăn cái này người có đôi khi đặc biệt chủ. Hơn nữa nhân ra lý do cũng thực đầy đủ, hắn từ hôm nay 5 tháng 1 bắt đầu, không tính khách mời dạ vũ giang hồ, đã lần lượt trụ tuyệt đại song tiêu, thiên hạ đệ nhất đao hai bộ đại kịch. Kế tiếp bốn mùa độ còn muốn vào tổ đi quay chụp bích huyết kiếm. Trung gian liền một tí tẹo như thế đứng không, ngươi lại cho ta tiếp một bộ kịch, ta còn khảo không kiểm tra. Chẳng lẽ hy ước không ngừng, đại học liền không thượng, cả đời làm cái mụ chữ. Tiêu Phong lẫm lại cảm thấy cũng có chút đạo lý, nhưng hắn không có cam lòng vẫn là đem sở lưu hương truyền kỳ kịch bản cho hắn đóng dấu ra tới như tên trùng nói khác ta cũng không cùng ngươi thì thầm cuối cùng liền nói này một bộ kịch ngươi biết sở lưu hương truyền kỳ vai nam chính là ai chăng nói ra ngươi nhất định cảm thấy hứng thú hứa trăn một bên tại bản nháp giấy bên trên chép lại vương an thạch biến pháp chủ yếu nội dung một bên nói là ai ta cũng không biết ta đang hùng một tiếng ta liền nhận biết một cái nhâm bằng phi diễn sở lưu hương cũng không thể là hạng hai đi tiểu phong nói là trần chính hảo nay vừa nói hứa trăn ngòi bút lập tức dừng lại tiểu phong thấy thế vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói đối chính là phía trước một hồi cùng ngươi cạnh diễn hạ tuyết nghi cái kia trần chính hảo hắn mặc dù không tranh qua ngươi nhưng nhân gia cũng không phải thua ở diễn kỹ thượng, trong lòng ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi hứa trăn nhẹ gật đầu hắn đương nhiên thừa nhận chính mình kỹ thuật diễn không bằng trần chính hảo lúc trước diễn tuyệt đại song tiêu lúc chu hiểu mạn cho chính mình chuẩn bị video tư liệu bên trong liền có thật nhiều trần chính hảo đoạn ngắn như thế tính ra đối phương thậm chí có thể được sưng tụng là hắn nửa cái lao sư cũng đã từng học tập đối tượng chính diện báo tô hí không hiểu có chút chờ mong hứa trăn nghĩ nghĩ để bút xuống, đơn giản lật lên xem bàn bên trên cái kia cái bản. Diệu Tăng vô hoa quay trụ chu kỳ dài bao nhiêu? Hắn hỏi. Tiêu Phong cười nói, "Hắc, ngươi nói đúng dịp không phải, đúng lúc là cuối tháng 9 đến trung tuần tháng 10, cùng bích huyết kiếm một chút không xung đột." Dứt lời, hắn lập tức không có khe hở dính liền lấy ra một bộ khắc cái bản, nói, "Nếu như ngươi nguyện ý hơi chút tiết nửa tháng hí, còn có thể chịu không lại chụp một bộ tam thiếu gia kiếm." Hứa chan. "Tiểu ca ngươi thật là phiền." Vừa rồi rõ ràng nói chỉ nhắc tới này một bộ, kết quả quay đầu liền lại lấy ra bộ hai ta không nên nhìn ngươi tại nơi này cho ta hảo thuật. Ngày 12 tháng 7, thiên hạ đệ nhất đao kịch tổ thuận lợi đóng máy. Ngay tại 2 ngày trước, tuyệt đại song tiêu đại kết cục cũng đăng nhập chim cánh cụt video, cuối cùng phát ra lượng khóa định 3.25 ức. Cái này số liệu không chỉ muốn ưu thế áp đảo phá vỡ vong bá kịch các hạng ghi chép, đồng thời cũng đổi mới công chúng đối với vong bá kịch nhận biết. Nguyên lai like, mạng bên trên cũng là có khả năng sẽ sinh ra chất lượng tốt tên vợ kịch. Đồng lý truyền hình kênh bên trên đương nhiên cũng có khả năng sẽ phát ra nát ảnh. vô luận là mạng lưới còn là kênh truyền hình đều chỉ là một cái đơn thuần phát ra bình đại, bản thân cũng không mang theo tốt xấu thổ tính. Tuyệt đại song tiêu đạt được thành công lớn, không thể nghi ngờ cũng vì tương lai mặt khác truyền hình điện ảnh kịch phát ra cung cấp càng nhiều lựa chọn. Số 12 đêm đó, đông nhạc truyền hình điện ảnh tổng giám đốc thái thực tiến theo kinh thành đi tới giang nam thành phố, tự thân vị thiên hạ đệ nhất đào kịch tổ tổ chức đóng máy yến. Mặc dù kịch tổ bên trong coju mi, nhưng bằng phi trở một tuyến đại ca, nhưng hết thể nhân tâm bên trong đều rõ ràng, kỳ thật hứa chân mới là này chàng đóng máy yến ẩn hình nhân vật chính. Đông nhạc truyền hình điện ảnh bộ thứ nhất cổ trang kịch đại hoạ toàn thắng. Hứa Chân không thể bỏ qua công lao. Hắn mặc dù chỉ là nam số 2, nhưng số liệu biểu hiện đến phi thường rõ ràng, mỗi khi có hắn lên sân khấu thời điểm, kia một tập phát ra lượng liền sẽ kịch liệt kéo lên. Trong đó điển hình nhất chính là Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi tại bến đỏ phân đó khác một tuần dịch, cùng với Hoa Vô Khuyết đơn độc sơn quân miếu kịp bản. Liên mang theo, một cái tên là Hoa Ngư đảng thần bí tổ chức cũng bắt đầu tại mạng bên trên lặng lẽ vùng lên. Nay lúc trời tối, Hứa Chân khó được đất nhiều uống mấy chén. Một mặt là bởi vì thái thực tiễn thật cao hứng, lẫy ngạo năm chén, hắn ngựa ngủ không bồi. Một phương diện khác, Hứa chân ngoại ý muốn phát hiện Đông Hải Nhất Đao tổ mấy vị kia thần tăng thế mà một cái cái tất cả đều là hải lượng, mấy cái lao ra từ thoát khỏi tăng bảo, lập tức biến thân lỗ chí thâm, mắt nhìn thấy liền muốn nổ lên liễu rủ đi. Hứa chân thật sự là chịu không được, đành phải nửa đường mượn cớ chạy ra ngoài, dự định đi trong toa lét tránh một hồi. Đi tại hành lang bên trên thời điểm, hắn còn cảm giác toàn bộ người đều làm động. Ai, Hứa chân? là người sao? Hứa chân chính tại buồn rửa tay một bên xúc miệng, chợt nghe có người triệu hoán chính mình, hắn quay đầu nhìn lại, sửng sốt hảo vài giây đồng hồ mới rốt cục kịp phản ứng, nói: "Tô đạo, đã lâu không gặp. Người tới cư nhiên là Dạ Vũ Giang Hồ đạo diễn, Tô Văn Bân." Nay vị thật đúng là đã lâu không gặp, nhoáng một cái đều mau qua tới nửa năm." Tô Văn Bân nhìn thấy quả nhiên là Hứa chân, cười vỗ vỗ hắn bả vai, nói: "Ha ha, ngươi như thế nào tại nơi này?" Cùng bằng Hưu ăn cơm. Hai người hàn huyên vài câu, Tô Văn Bân hăng hài nói: "Dạ Vũ Giang Hồ tại Đại Mã bên kia hạ chiếu, ngươi biết à?" Cuối cùng phòng bán vé 2.3 ức đã thu hồi ra vốn. Chờ 6 tháng cuối năm tại quốc nội truyền ra, bán bao nhiêu chính là thuần kiếm vừa chân trước đây cũng nghe Tiểu phong nói qua này chuyện, hiện giờ nghe đạo chính chủ nói lên, cười nói, trận đầu báo cáo thắng lợi, chúc mừng tô đạo a. hai người kém bối phận, mà lại nói không thượng có cái gì giao tình, hiện giờ ngẫu nhiên gặp phải, đơn giản hàn huyên vài câu cũng liền tách ra. chỉ chốc lát sau, tô văn bân giải quyết hảo vấn đề cá nhân, trở lại phòng, một cái đi theo bằng hữu hỏi, vừa rồi cái kia là ai a? nhìn khá quen, tô văn bân thấp giọng nói, trước kia hợp tác qua một cái tiểu hữu, ngồi tại hắn khách một bên bằng hữu thì nói lẩm bẩm, lão tô, ta vừa rồi cùng ngươi nói chuyện. Ngươi còn không cho ta hồi đáp đâu. Ta ca khúc mới em vi tưởng tìm một cái cổ trang hóa trang hảo nam diễn viên. Ngươi cho ta để cử một cái a. Tô Văn Bân vỗ chán một cái, kêu lên, ái trà trà. Vừa rồi vốn dĩ đi ra ngoài là tưởng gọi điện thoại, phong cái nước liền quên đi. Ngươi mới vừa nói ngươi ca khúc mới gọi cái gì tới. Cái kia bằng hữu mặt mang không vui nói, ta 10 phút phía trước mới vừa cùng ngươi nói xong, gọi nhất chản ly sầu là một bài quốc phong ca khúc. Trước đó ta cùng ngươi nói cái kia quách duy ngươi có biết hay không? Giúp ta đáp điều tiếng a. Chương tám mươi cục bên trên diệu nói. Chương 83, Diệu Cục bên trên Diệu nói. Chương 83, Diệu Cục bên trên Diệu nói. Tô Văn Bân này lúc trời tối đại khái là thật uống nhiều quá. Hắn nếu như không có uống nhiều, nên rõ ràng, cho dù chính mình này vị bằng hữu danh sưng là quốc phong ca khúc gánh kỳ nhân, MV vẫn như cũ là MV, phàm là có tí xíu danh khí diễn viên cũng sẽ không nguyện ý tiếp. Nếu như hắn không uống nhiều, nên nhớ rõ, quay phim năm đó danh sưng là MV tiểu vương tử, gần 2 năm thật vất vả mới hết khổ, hắn không nguyện ý nhất nghe được chính là lại có người tìm đến hắn chụp MV. Nếu như hắn không uống nhiều, nên rõ ràng Đầy ban người nói cái gì phòng bán vé quá ước đại lão bản, võ hiệp điện ảnh đại ca chỉ là tại miệng ba hoa, trước mắt chính mình, bất quá chỉ là cái mới vừa bước ổn một bước tân nhân đạo diễn, hoàn toàn không phải cái gì vòng bên trong đại lão. Kết quả, cũng bởi vì một bình rượu đế xuống bụng. Tô Văn Bân tại bằng hữu giật dây chi hạ, thế mà vô bộ ngược nói, này chuyện ngươi bao tại ta trên người. Không phải liền là cổ trang hóa trang hảo nam diễn viên sao, yên tâm, đừng nói một cái, mười cái tám mười cái ta cũng có thể tìm tới cho ngươi. Nếu như thời gian có thể rút lui trở về 2 giờ phía trước, Tô Văn Bân nhất định sẽ hung hăng quất chính mình hai cái tát, làm viên này hổ lô đầu trực tiếp dú đầu sắt chán. Uy, tiểu quạ da. Tô Văn Bân tại bàn ăn bên trên lấy ra điện thoại, bấm quẹt truy dãy số, say khất cười nói, ta là ngươi bân ca, cùng ngươi hỏi thăm một việc nhi. Hắn nhìn thoáng qua bằng hữu bên cạnh, nói, chú nhất chắc ngươi nghe nói qua chứ, đúng đúng đúng, năm trước Kim Khúc thưởng đoạt được người. Ha ha, ngươi thích hắn ca. Hảo, ta giúp ngươi chuyển đạt, ha ha. Ngấp, nhất chắc gần nhất dự định ra một chương quốc phong album, Tô Văn Bân ở rượu nói hắn muốn tìm cái cổ trang hóa trang hảo nam diễn viên tới quay mv ta này không ngay lập tức liền nghĩ đến ngươi sao ngươi gần nhất có thời gian hay không a đầu bên kia điện thoại quách uy trầm mặc nửa ngày mới nói ngượng ngùng tô đạo ta phía trước một hồi tại tây bắc thảo nguyên bên kia chụp mọi cảnh không quen khí hậu treo một lúc lâu nước muối gần nhất chỉ sợ là không thể lại quay phim phiền phức ngài thay ta cùng chu tiên sinh nói lời xin lỗi ngài xem như vậy ta cho ngài để cử mấy cái tân nhân được không chúng ta công ty chủ đánh cổ trang này phương diện người thích hợp còn thật nhiều Điện thoại không mở công phóng, quy huy thanh âm cũng không tình lớn. Nhưng là, đầy bàn tất cả mọi người nhìn thấy Tô Văn Bân tươi cười cứng ở trên mặt. Cách hơn nửa ngày, hắn mới giật giật khoe miệng, miễn cưỡng nói, "Ân, thân thể quan trọng. Tiểu Quách ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đề cử cũng không cần, cảm ơn ngươi hao tâm tổn trí." Cúp điện thoại, Tô Văn Bân chỉ cảm thấy bao gian bên trong nguyên bản ẩm ị không khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh. Tất cả mọi người tại nhìn hắn. Tô Văn Bân vừa mới trả lại đầu tiểu tình lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, đầu óc lại bắt đầu vận chuyển bình thường. "Ngọa Tào, ta mới vừa mới đến đấy đã làm gì?" Này không phải chính mình đem mặt đụng lên đi cấp người đánh sao? Lúc này mặt khác người có lẽ còn có chút xem náo nhiệt tâm tình, nhưng Chu Nhất Trác Tiểu Tình cũng đã tỉnh lại. A, cái kia, lao tôi. Chu Nhất Trác lúng túng giơ chén rượu lên, kêu lên, này, trách ta. Hôm nay mấy ca ra tới uống rượu, nói chuyện gì công tác a? Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Tô Văn bân túi thấp đầu, yên lặng giơ chén rượu lên, do dự một chút, lại buông xuống, cười nói, ta hôm nay có chút uống bất động, nếu không ta lấy trả thay rượu. Ha ha. Ban một bên những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Này đó người có cùng Tô Văn Bân quan hệ xa, có cùng hắn quan hệ gần. Những cái đó gần tự nhiên là thay hắn nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, nhưng xa hơn một chút thì không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. A, để ngươi cuồng. Để ngươi mới vừa có chút ánh nắng liền sáng lạ, mới đạo một bộ hảo điện ảnh liền tìm không ra bắc. Ken ken ken. Chính đương không khí vô cùng xấu hồi lúc, chợt nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, lại thấy đứng ngoài cửa một béo một gầy hai cái người xa lạ. Béo hơn 30 tuổi, bề ngoài xấu xí, gầy nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Lớn lên vừa nhìn liền không giống như là người qua đường. Ai nha, ngượng ngủ gáy dậy a. Cái kia mập mạp đi vào cửa đến, tay phải giơ ly rượu, tay trái xách theo bình rượu, cười nhẹ nhàng nói, vừa rồi nghe tiểu Hứa nói Tô đạo cũng ở chỗ này, ta liền sờ đến đây. Tô đạo đến đây lúc nào giang nam a? Tô Văn Bân nhìn lấy trước mắt này người, đứng lên, miết lượng cười nói, tiểu Kiều à, thật là đúng dịp. Người tới chính là Kiều Phong cùng Hứa Chăn. Kiều Phong vừa mới nghe Hứa Chăn nói tại toilet gặp Tô Văn Bân, vội vàng xách theo rượu, mang theo tiểu Hứa tới Xuyên môn. Tô Văn Bân mặc dù không phải cái gì thay to mặt lớn, nhưng là hắn từng theo nhà mình nghệ nhân hợp tác qua. Hơn nữa, lúc trước Đinh Tuyết Tùng nội hàm hứa chân đoạt giáp thời điểm, Tô Văn Bân đã từng tăng giờ làm việc, giúp đỡ làm ra Tuyết Trúc này cái nhân vật treo lơ. Về tinh về lý đều phải mang theo nhà mình Tiểu hài tới kính nhân ra một chén rượu. Tô Văn Bân lúc này hào hứng có chút không quá cao, nhưng vẫn là cưỡng để tinh thần, cho chính mình đổ đầy một chén rượu, cười nói, ừn, ta cũng là hai ngày trước vừa tới, sớm biết tiểu kiều ngươi ở bên này, hẳn là hẹn ngươi ra tới uống hai chén a. Nói chuyện lúc. Việt Phong phía sau Hứa Chân cũng đi theo hắn cùng đi vào phòng. "Ai, này vị sẽ không là cái kia, hòa Vô quyết đi." Ai ngờ hắn mới vừa vào cửa, bao gian bên trong lập tức liền có người nhận ra hắn tới. Hứa Chân quay đầu nhìn lại, không nhận biết này người, nhưng vẫn lễ phép hướng hắn gật đầu cười một tiếng, nói: "Ân, là ta." Hắn dứt lời nhìn về phía Tô Văn Bân, nghĩ muốn chờ hắn dẫn tiến. Nhưng mà, không đợi Tô Văn Bân nói chuyện, kia người bỗng nhiên lại nói: "Ai, nhất chắc, ngươi không phải mới vừa chính nói muốn muốn tìm cái cổ trang hóa trang diễn viên giỏi cho ngươi quay MV sao?" "Này không, đưa tới cửa." Này vị thế nhưng là gần nhất vang dội toàn lưới cổ trang mỹ nam a. Tô Văn Bân, Ngoa tạo, ngươi nha có phải hay không tại chơi ta? Ngươi cũng biết nhân gia gần nhất vang dội toàn lưới a. Liên quách uy này loại mặt hàng đều không đáp ứng, ngươi làm ta tìm hư chân. Chớ ta vừa rồi một cái tát kia đánh không đủ đau phải không? Tô Văn Bân mặt tại chỗ liền xanh biếc, hắn vừa muốn giải thích, một bên Chu nhất chắc đã giành nói, ha ha ha, lão mạnh ngươi không muốn khôi hải nhà hải tử. Ta chụp cái phá em vi còn cần đến hoa vô khuyết xuất mã. Này không phải rết gà dùng đao mộ châu sao? Tô Văn Bân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn không khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn hướng Chu Nhất Trác. Lao Chu này người, mặc dù có đôi khi dễ dàng náo chịu, nói chuyện không nhìn trường hợp, nhưng tối thiểu còn là hướng về ta. "Tiểu Hứa, ta giới thiệu cho ngươi một chút ta, Tô Văn Bân vô vô Chu Nhất Trác bả bà vai." Nói, "Này vị ngươi gọi Chu ca, Chu Nhất Trác là cái âm nhạc người. Chúng ta hai lên đại học thời điểm ở nước ngoài cùng nhau cùng thuê 4 năm phòng, là xuyên qua một cái quần hào huynh đệ." Chu Nhất Trác tại vòng âm nhạc danh tiếng tương đương văn rồi, nhưng bình thường tại trước mặt công chúng cũng rất ít lộ diện, là lấy Hứa chân cũng không nhận biết. Hứa Trân lễ phép hướng Chu Nhất Trác hỏi hảo, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Phong. Tiểu Phong làm sao không rõ hắn là có ý gì, cười nói: Ngươi không cần nhìn ta, chính ngươi làm quyết định là được rồi. Hứa Trân nhẹ gật đầu, vì vậy nói: Chu ca, ngài Em Vi nếu như cần ta, ta nguyện ý chủ. Chu Nhất Trác, Tô Văn Bân, hai người ngu ngơ hồi lâu. Rốt cuộc, Tô Văn Bân vẫn là không nhịn được giải thích nói: Tiểu Hứa, cái kia, Em Vi cái này đồ vật, ngươi biết ta, thù lao không phải thực cao. Hứa Trân nói: Không có việc gì, Chu ca không phải ngài bằng hữu sao? Tô Văn Vân. Nay một khắc, hắn chân thật cảm nhận được, chính mình đúng là uống nhiều quá. A, đầu hơi choáng váng, con mắt có chút toan lạ như thế nào chuyện. Chương 84, nhất mỹ nghệ Thí sinh. Chương 84, nhất mỹ nghệ Thí sinh. Chương 84, 84, nhất mỹ nghệ Thí sinh. Cuối tháng 7, Hưng Châu truyền hình điện ảnh thành khô nóng mấy hồ đã đến mắt trần có thể thấy tình trạng. Kia sáng bởi vì nhiệt độ quá cao mà xuất hiện rất nhỏ vân bèo, đường cái bị phơi ra nhựa đường bị, đế giày mỏng người nếu như tại trên đường đi chầm rãi thậm chí sẽ cảm thấy bổng chân. A ngày vì đóng, đất là lô. Ta vì bánh bao hấp, truyền hình điện ảnh thành bên trong một cái che nắng đình hạ, Chu Hiểu Mạn dơ màu hồng phấn quạt điện nhỏ đối với mặt ố, ố ố thổi, toàn bộ người nóng đến như là một đầu nướng chín đỏ khoai lang. Mà tại trước người nàng cách đó không xa sở Tiểu Di Âu bên trong, Hứa Trân chính mang theo tóc giả, xuyên một thân màu đen trang phục, tại đại mặt trời phía dưới gỡ tay bên trong đơn áo, cùng Chung Quanh quần diễn nhóm kịch liệt chém giết. Đúng vậy, Hứa Trân cuối cùng vẫn tiếp nhận nhất trản ly sầu MV quay chủ. Tuy nói cái này MV đối với hắn diễn nghệ kiếp sống cũng không có bao nhiêu trợn rút, nhưng tối thiểu cũng không có cái gì chỗ xấu. Dù sao, đây chỉ là một bộ không đến 4 phút phim ngắn, tổng cộng không dùng đến một cái tuần lễ liền có thể chụp xong. Ai? Che nắng đình bên trong, Diêu Phong thở dài, càng không ngừng dùng khăn giấy sát mồ hôi trên trán, đồng thời vụng trộm tìm góc độ cọ Chu Hiểu Mạn quản. Hắn đối với hứa chăn tiếp cái này em vi ngược lại là không có ý kiến. Tô Văn Bân là cái thực có bản lĩnh tân duệ phái đạo diễn, cơ hội thích hợp, đối với hắn thả phóng nhất hạ thiện ý không có chỗ xấu. Nhưng vấn đề là, A Chan A, ngươi thật không suy tính một chút tam thiếu gia kiếm. Giữa trận nghỉ ngươi lúc Tiểu Phong tận tình khuyên bảo nâng sớm liền chuẩn bị xong kịch bản, nói, nhân ra kịch tổ bên kia nói, có thể vì ngươi điều chỉnh quay chụp kế hoạch, đem chu kỳ áp súc đến 2 tháng trong vòng, không cần ngươi ý hí. Hứa Chan tại dâm mát ruộng bên trong giơ bình nước, từ ngực từ từng ngụ uống hai ngụm, lắc đầu nói, "Tiểu ca, ta thật không tiếc, 6 tháng cuối năm Sở Lưu Hương thêm Bích huyết kiếm đã là ta cực hạn. Hơn nữa, cái này kịch bản đối nguyên tắc cải biến quá lớn, theo võ hiệp kịch biến thành một đám nữ nhân tranh thủ tình cảm chuyện xưa. Nay loại loạn sửa nguyên tắc kịch bản ta không thích." Tiểu Phong thở dài, rốt cuộc nhận mệnh từ bỏ dãy rựa. "Được thôi, Mặc dù này bộ kịch đầu tư thực cao, thành viên tổ chức cũng rất tốt, nhưng nghề hài nhà mình nghệ nhân không thích đâu. Tiểu Hứa Đồng Học đã thực nhân viên gương mẫu, năm nay nghiền ép liền dừng ở đây đi bốn. Mà bên kia Chu Nhất chắc cùng Tô Văn Bân hai người thì thân tự đến MV hiện trường đóng phim. Tô Văn Bân là chủ động xin đi đảm nhiệm này bộ phim ngắn đạo diễn, đồng thời còn mang đến hắn thủ hạ thợ quay phim, ánh đèn sư trở nguyên bộ thành viên tổ chức. Dù sao, hứa chân đều xem tại trên mặt của mình tới quay MV, chính mình sao có thể bạc đại nhân ra? Mà Chu Nhất Trác càng là cái có quyết đoán hạng người. Hắn phát hiện bên này đã có hào nam chủ, hào đạo diễn, hào ca khúc ba lá vương bài, vậy không bằng dứt khoát tập hợp đủ 7 viên long, khu cụ, tập hợp đủ các loại nguyên tố, trực tiếp triệu hồi ra một trường kinh điển album được rồi thôi. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Kết quả là, này album chế tác kinh phí bỗng nhiên liền tiêu. Trang phát, tạo hình này đó tiền trinh không đề cập tới, chú nhất chắc thậm chí còn vận dụng bậc cha chú giao thiệp, hẹn đến nghiệp nội đỉnh cấp người chế tác Lý Văn Âm, đến mức hứa chăn tại quay chụp MV thời điểm, không hiểu cảm giác mạng bền trên cha được tư liệu có mất bất công. Ai nói MV liền nhất định làm mẫu? Nhất tràn ly sầu kịch tổ liền rất tốt sao? Cùng điện ảnh, phim truyền hình quy cách nửa điểm không kém a. Quả nhiên, mọi thứ đều là thay nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ngày thứ hai, MV nữ chính vào tổ. Nay vị nữ diễn viên tên là A Y Mộ, bác Cương người, tướng mạo xinh đẹp tú mỹ, mang theo ba phần hôn huyết cảm giác. Hứa chân vừa thấy được này, nữ hài liền cảm giác nhìn quen mắt, tưởng chỉ chốc lát, rất nhanh nhớ lại. À, đây là đầu năm nay các đại nghệ thuật loại viện trường học trường học khảo lúc bị phóng viên chụp tới, cũng đặt ở tin tức trang đầu bên trên nhất mỹ nghệ thí sinh lúc ấy hứa chân vừa tiến vào thiên hạ đệ nhất đao kỳ tổ tại giải trí tin tức bên trên thấy được nàng đến mấy lần như thế nói đến này vị cô nương tương lai rất có thể sẽ là chính mình học tỷ a rất nhanh kỳ tổ mặt khác người cũng nhận ra a y mộ nho nhau, nhau có chút hăng hái cầm lời này để tài tiến lên cùng với nàng bắt chuyện chỉ bất quá này cô nương không biết là hướng nội còn là như thế nào nhìn qua giống như có chút thẹn thùng không quá nguyện ý sâu trò chuyện lời này để tài a y mộ ngươi cuối cùng báo trường học nào a kinh ảnh còn là trung hí tô văn bân cười híp mắt hỏi tiểu cô nương mặt đỏ lên sấu hổ nói, tô đạo, ta văn hóa khoa không qua tuyến, thì rớt. tô văn bân, nhất mỹ nghệ thí sinh thất bại văn hóa khoa. a, ta thật đúng là hết chuyện để nói. MV quay chụp rất đơn giản, không có quá phức tạp kịch bản, cũng không cần bao nhiêu diễn kỹ. chuyện xưa đại khái nói chính là, nam nữ chủ là một đôi hữu tình người, nhưng mà nữ chính lại bởi vì mỹ mà bị một cái vương gia chọn trúng, trở thành hắn vũ cơ. nam chính vì đem nữ chính chuộc về, chủ động vì vương gia hiệu mệnh, trở thành dưới trướng hắn đắc lực nhất sát thủ. nhiều năm qua núi đao biển lửa, giết người như é. ngay nào đó. Vương gia bỗng nhiên đáp ứng Nam chính, chỉ cần hắn lại hoàn thành một hạng nhiệm vụ, liền đem Nữ chính làm ban thưởng ban cho hắn. Nam chính mừng rỡ như điên, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà làm hắn máu me khắp người trở lại Vương phủ lúc, chờ đợi hắn lại là sớm đã mai phục tại này vô số đào phụ thủ. Kết cục sau cùng chính là Nữ chính tránh ra khỏi Vương gia, chói buộc muốn cùng Nam chính đồng sinh cộng tử, nhưng Nam chính lại đem Nữ chính ôm tại ngực bên trong, đưa lưng về phía cuối cùng nhất đao. Liền, cơ bản không có bất luận cái gì lo gì có thể nói. Đối với này loại đơn giản thu bạo tiết mục, Hứa Trân hiện giờ đã là xe nhẹ được quen. Căn bản không cần có bất kỳ mô bạn tới tham chiếu. Đạo diễn Tô Văn Bân đứng tại giám thị khí phía trước, nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, không khỏi âm thầm sợ hai thán phục. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, tiểu hứa tiến bộ cơ hội là mắt trần có thể thấy a. Nhất là cuối cùng trước khi chết cái này ánh mắt sức cuốn hút, cách màn hình đều làm người động dung. Nay phần công lực, nhưng mà năm đó chụp dạ vũ giang hồ thời điểm vạn vạn không có. Làm hứa chân chính mình đứng tại màn hình nhìn đằng trước này đoạn phát lại lúc, cũng là hết sức hài lòng. A quả nhiên, tựa như mi thì nói, sức cuốn hút tinh túy liền ở chỗ ánh mắt, đem ánh mắt cảm giác tìm đúng. Cả đoạn hí thoáng cái liền có linh hồn, kiếm ra khỏi vỏ, ân oán, ta chỉ cầu hôm nay cùng ngươi vào lòng ôm. Hứa Chân chính nhìn nhợn thần, chợt nghe thấy bên cạnh có người đang hát. Quay đầu nhìn lại, đã thấy, tự nhiên là nguyên hát chu nhất chắc chính tại cấp này đoạn ống kính hát đệm. Chu nhất chắc thấy mọi người đều xem chính mình, cười ngây ngô gãi gãi đầu, nói, ta tìm xem cảm giác, nhìn xem cuối cùng là cái gì hiệu quả. Ai nha, hai vị diễn thật là tốt, ta muốn chính là cái này cảm giác. Ai, phiến phức trọng phóng nhất hạ vừa rồi kia đoạn, ta lại hát một lần. Hứa Chân, không biết vì cái gì Này một màn không hiểu có chút quen thuộc, Còn giống như có một người cũng yêu thích cho chính mình nhạc điện tử. Chương 85, tới tự Trần Chính Hào áp lực. Chương 85, tới tự Trần Chính Hào áp lực. Chương 85, tới tự Trần Chính Hào áp lực. Năm ngày sau, nhất trận ly sầu MV quay trụ kết thúc, hứa chăn rốt cuộc nên đón chính mình cái thứ nhất nghỉ dài hạn. Ân, nói dài cũng không phải rất dài. Trước mắt là cuối tháng 7, Sở Lưu Hương truyền kỳ bên kia tháng 9 sơ liền muốn vào tổ, tính toán đâu ra đấy cũng chính là hơn một tháng. Bất quá a, tối thiểu hắn này đoạn thời gian không cần lại ở tại truyền hình điện ảnh thành bên trong. Hứa Trân đầu tiên là đi Cam Châu thăm một chuyến sư phụ, mà sau đó đến kinh thành. Đông nhạc tại công ty tổng bộ gần đây cấp Hứa Trân thuê một bộ trung cư, diện tích không lớn, nhưng là các biện pháp an ninh rất tốt, có thể hữu hiệu, hiệu mà bảo đảm nghệ nhân tư ẩn. Đúng vậy, hắn hiện tại đã là một cái không lớn không nhỏ danh nhân. Ở sân bay qua kiểm an thời điểm, Hứa Trân vừa hái xuống khẩu trang, lập tức liền bị không ít người nhận ra được. Bất quá cũng may, trung quanh trẻ tuổi nữ hài không nhiều, cũng không có tạo thành hỗn loạn. Chờ đến đến kinh thành trung cư, Hứa Trân mới phát hiện, nửa năm trôi qua chính mình hành lý đã theo mới vừa xuống núi lúc một cái hai vai bao biến thành hiện giờ năm cái đại vali trong đó cái thứ nhất bên trong là một ít mới sắm đưa quần áo cùng với một số đỉnh tóc giả cái thứ hai bên trong là cao trung nguyên bộ tài liệu giảng dạy thứ ba bốn năm trong đó còn lại là các loại sách tham khảo cùng luyện tập sách a đầu nhân đau ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong hứa chăn học được kia gọi một cái sức đầu mẹ chán gia giáo vong khóa tự học cùng lên trận mặc dù hắn tại trí nhớ phương diện phi thường xuất sắc nhưng là tại tư duy logic phương diện chỉ có thể coi là bình thường học khởi toán học Ngoại ngữ chờ khoa mục tới hoàn toàn chính là luống cuống. Đợi đến tháng 9 sơ, nghe nói chính mình rốt cuộc lại muốn vào tổ quay phim thời điểm, hứa Chân Thế nhưng không hiểu sinh ra một loại về nhà ảo giác. Muốn ta nói, không bằng dứt khoát tại Hoành Châu mua phòng nhỏ được. Trở lại quen thuộc Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành, Chu Hiểu Mạn dơ chính mình quạt điện nhỏ, vừa đi vừa nhả danh nói, ta này một năm không sai biệt lắm có 80% thời gian đều là tại nơi này qua. Hứa Chân mỉm cười, không bình luận. Đến khách sạn đăng ký vào ở sau, hứa Chân cùng Chu Hiểu Mạn buông xuống hành lễ, đi tới sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tổ báo danh. Lúc này, quay chụp đã bắt đầu hơn nửa tháng, nhưng là bởi vì Diệu Tăng Vô Hoa phần diễn cũng không có xuyên qua toàn trường, bởi vậy, hắn cho đến lúc này mới vào tổ. Làm Hứa chăn đến sở tiêu Di O thời điểm, kịch tổ chính tại quay chụp sở Lưu Hương cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đối thủ hí. Vai diễn sở Lưu Hương quả nhiên là lúc trước cắt tinh hạ tuyết nghi lúc từng có gặp mặt một lần Trần Chính Hảo. Mà Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng diễn viên thì mắt rất mới, Hứa Chăn đừng nói nhận thức, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. A, tiểu Hứa tới rồi. Bên sân, tổng đạo diễn đặng đại diễn nhìn thấy hắn, cười hướng hắn vẫy vẫy tay, nói: Tới tới tới, nhìn xem này đoạn, chính ngạch sắp đây. Hứa Chân nghe lệnh đưa tới, dương mắt vừa nhìn, đã thấy hai người chính tại nóc nhà phía trên tiến hành một đoạn đánh hí. Chân chính hào kinh nghiệm phong phú, treo dây cảm giác cân bằng tự nhiên, động tác nhìn qua vô cùng ưu mỹ. Mà trung nguyên nhất điểm hồng diễn viên liền tần mánh, tại dốc đứng nóc nhà bên trên như giấm trên đất bằng, uy á đối với hắn mà nói cơ hồ cũng chỉ là cái an toàn dây thường. Hứa Chân ở bên cạnh xem trong chốc lát, tán thán nói, diễn nhất điểm hồng này vị, công phu rất tốt a. Đặng Đại diễn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, "Ân, tiểu Hứa rất tinh mắt." hắn là chúng ta kịch tổ võ thế. Hứa Chân nao nao nói, "Võ thế cùng Trần Chính Hào bản nhân cùng nhau đánh sao? Là cái nào cự tinh như vậy lớn bài, thế mà cùng Trần Chính Hào diễn đối thủ hí thời điểm cũng dám làm thế thân thượng?" Đặng Đại diễn bình thản ung dung đầy kính mắt, nói, "À, nguyên bản diễn nhất điểm hồng, cái kia diễn viên tổng xin phép nghỉ đi ra ngoài, 10 ngày bên trong đến có 8 ngày không tại. Ta xem thế thân diễn rất tốt, dứt khoát trực tiếp làm thế thân lên được. Hắn chỗ nào mát mẹ chỗ nào đợi đi thôi." Hứa Chân. Hoa, Đặng đạo là kẻ hưng hãn. Mấy phút đồng hồ sau, Này đoạn đánh hí thuận lợi quay trụ hoàn tất một lần thông qua ngay sau đó muốn quay trụ còn lại là một đoạn văn hí hứa chăn mở ra một bên kịch bản phát hiện này đoạn chuyện xưa vừa lúc là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cùng Sở Lưu Hương lần đầu tiên gặp lại Sở Lưu Hương tại tra án quá trình bên trong ngoài ý muốn gặp tại thi hành nhiệm vụ ám sát Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng hai người mặc dù vốn không quen biết nhưng lại thông qua giao thủ nhận ra lẫn nhau thân phận sau đó Sở Lưu Hương tiếp tục tra án nhưng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng vòng quanh hắn không phải muốn cùng hắn phân cao thấp không thể nay đoạn chuyện xưa không cái gì kỳ quái kỳ quái chính là Này hai người đối thoại cũng quá dày vỏ khốn khổ đi. Sở Lưu Hương cùng Trung Nguyên nhất điểm hồng hai cái giang hồ hào hiệp, cứ như vậy vì ngươi vì sao giết ta, ta chính là muốn giết ngươi vấn đề lại nhải hơn mấy trăm chữ lặp đi lặp lại. Quả thực là hùng tiên sinh vì tiền thủ lao mà liệu mạng thủy văn tác phẩm tiêu biểu. Hứa Chân nhìn kịch bản bên trong lời kịch, vô cùng im lặng. Ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo ta? Chỉ vì muốn đem ta kiếm đâm vào ngươi hết hổ. Lúc này, chàng bên trong hai người đã bắt đầu chính mình biểu diễn. Vừa rồi diễn vợ hi lúc có qua có lại hai người lúc này lập tức thành thiên vệ một bên cùng diễn. Trần Chính Hào ngứa khí, động tác, ánh mắt, vì biểu tình không một không đúng chỗ, mà Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng lời kịch hoàn toàn chính là học sinh tiểu học niệm bài khóa, hơn nữa tiếng địa phương còn rất nặng. Đặng Đại diễn bất đắc dĩ vĩ môi. Được rồi, lời kịch dùng hậu kỳ phối âm đi, hình ảnh có thể xem là được. Cũng may Nhất Điểm Hồng vốn chính là cái lạnh lùng người, hắn nói chuyện thời điểm mặt không biểu tình cũng là đúng mức. Trang bên trong, Trần Chính Hào cười lắc đầu, hắn chắp hai tay sau lưng, tư thái thông dong tự nhiên nói, thật sự là xin lỗi, ta hoàn toàn không cùng ngươi giao thủ hứng thú. Nhất Điểm Hồng khô cằn kêu lên. Ngươi không động thủ cũng phải động thủ." Nói xong, hắn đâm ra tay bên trong trường kiếm. Dựa theo kịch bản, Sở Lưu Hương lúc này hẳn là đứng tại chỗ, đáp cũng không thèm nhất Điểm Hồng. Nhưng mà, Trần Chính Hào lúc này lại động. Hắn tại mũi kiếm của đối phương dừng lại tại chính mình nơi cổ họng sau, chậm rãi bước một bước về phía trước. Vai diễn nhất Điểm Hồng diễn viên sửng sở, vội vàng vô ý thức lui về phía sau một bước. "Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?" Nhất Điểm Hồng kêu lên. Trần Chính Hào mỉm cười không đáp, lần nữa tiến lên một bước. Nhất Điểm Hồng bị bức phải chỉ có thể tiếp tục rút lui. Trần Chính Hào nhìn qua hắn, đột nhiên cười nói, "Ngươi rất nhà." Bên sân hứa chăn nao nao, sửa lời kịch, hơn nữa, động tác cũng sửa lại. Nguyên bản tại chỗ bất động đổi thành tiến sát từng bước, kịch bản bên trên ngươi không phải là không dám, chỉ là không muốn, giết như vậy ta có cái gì lạc thú chờ một đám lời kịch đều hóa thành ba chữ. "Ngươi rất nhà. Hứa Chăn có chút không hiểu, hắn không cách nào đánh giá ra cái này cải biến là tốt là xấu. Theo hiệu quả đến xem, trang diện hí kịch tính tựa hồ mạnh hơn, sợ Lưu Hương này cái nhân vật cường đại tự tin cũng càng vì nổi bật. Nhưng là Ngươi đột nhiên lâm trận làm ra như vậy lớn cải biến, nếu như ta là người hợp tác diễn viên, ta sẽ ngọng. Quả nhiên, vai diễn nhất điểm hồng diễn viên cũng ngọng, đến mức cương tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Chính Hảo, ngươi này đoạn diễn cùng kịch bản bên trong không giống nhau lắm a? Đặng Đại diễn hỏi. Trần Chính Hảo chỉnh ngay ngắn chính mình cổ áo, chậm rãi nói: Xin lỗi, ta không quá thói quen máy móc. Cảm xúc đến nơi này, ta cứ như vậy diễn. Đạo diễn bất đắc dĩ cười cười, nói: Được thôi, chúng ta lại đến một lần. Nhất điểm hồng bên này làm quen một chút kịch bản vai diễn nhất điểm hồng diễn viên có chút không rõ quay đầu vội vàng nhẹ gật đầu mượn cơ hội lau một cái mồ hôi trên trán mà cùng lúc đó không riêng gì chàng bên trong nhất điểm hồng ngay cả chàng bên ngoài hứa chân cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực hắn không khỏi dương mắt nhìn hướng về phía cách đó không xa trần chính hảo Này ngươi không chỉ có diễn kỹ nhất lưu hơn nữa còn yêu thích lâm trận sửa tử. đối mặt như vậy đối thủ ta nên ứng đối ra sao cảm tạ tới tự cự tinh theo nổi sát hầm chính mình bắt đầu lý văn âm hữu nghị khách mời âm nhạc người chế tác ha ha này quyển sách ta vẫn luôn đại truy mặc dù tên sách thực đất này Nhưng là nội dung phi thường cứng rắn hoạch, là bản thiếu thấy kỹ thuật lưu giới âm nhạc văn, yêu thích bằng Hưu có thể đi nhìn xem a. Chương 86, bản sắc biểu diễn. Chương 86, bản sắc biểu diễn. Chương 86, bản sắc biểu diễn. Hứa Chân hôm nay không có quay chụp nhiệm vụ, hắn liền thành thành thật thật ngồi ở một bên xem kịch. Bởi vì vai diễn trung nguyên nhất điểm hồng này vị diễn viên thật sự là không quá biết diễn kịch, bởi vậy, hắn chủ yếu xem chính là Trần Chính Hảo. Trước đó cạnh diễn Hạ Tuyết Nghi thời điểm, Hứa Chân đã từng cố ý đi thăm dò qua cái này người tư liệu. Trần Chính Hạo, năm nay 32 tuổi trước mắt quốc nội phim truyền hình trên thị trường lớn nhất đại biểu tính đời trung niên diễn viên một trong nay người tại nghiệp giới danh tiếng coi như không tệ không chỉ có diễn kỹ quá cứng hơn nữa chuyên nghiệp chịu khổ góp đôi sắc nghiêm túc phụ trách là cái phi thường xứng chức diễn viên đối với kể trên này đó đánh giá hứa chân trước mắt cơ bản đồng ý liền nói ví dụ hiện tại trần chính hào đường đường một tuyến hồng tinh bên cạnh liền chỉ dẫn theo một cái tiểu trợ lý dùng kịch tổ thợ trang điểm uống kịch tổ thùng đựng nước có nhân viên công tác cùng hắn cân đối quay trụ công việc lúc hắn mặc dù có chút không thích nói chuyện nhưng đại thể khá lịch sự Hoàn toàn không có nhân mặt, tự cao tự đại ý tứ. Về phần thế thân, càng là một cái cũng không nhìn thấy. Nhất định phải nói Trần Chính Hảo có chỗ nào không tốt. Chính là cái này người có chút thỉnh thoảng tính nào chịu. Hán đại khái 80% thời điểm là tuân theo kịch bản tới diễn, nhưng có đôi khi diễn thượng đầu, không nhất định sẽ tung ra chút gì hoa văn tới. Bởi vì Trần Chính Hảo hành vi hình thức không có thoát ly nhân vật định vị cùng chuyện xưa nhu cầu, bởi vậy đạo diễn đặng đại diễn cũng không có đưa ra quá nhiều dị nghị. Bất quá này loại diễn pháp lại khổ cùng hắn diễn đối thủ hí trung nguyên nhất điểm hồng nay vị tiểu ca tuần trước còn là cái đánh võ thế thân, hai ngày nay đột nhiên bất đắc dĩ, biến thành tiền cảnh diễn viên. Hơn nữa, bắt đầu liền là địa ngục hình thức, trực tiếp cùng Trần Chính Hào đối hí. Hứa chăng cách 10 mét xa đều có thể ngửi được hắn trên người quân bách. Trước mắt mặc dù đã đến tháng 9 sơ, thời tiết không lại giống như phía trước một hồi như vậy khốc nhiệt khó nhịn, nhưng nhất điểm Hồng Đồng học không biết là áp lực quá lớn còn là làm gì, vẫn luôn tại cảng không ngừng đổ mồ hôi. Phía sau lưng đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi trên trán cũng theo cái cằm, trong mũi tí tách rơi trên mặt đất. Muốn không là bộ phim này theo đội chân tử cơ bản không như thế nào hóa thải trang, chỉ sợ hắn lúc này mặt bên trên đều phải cùng buồn. giữa trận nghỉ ngơi lúc, hứa trăn chơ mắt nhìn nhất điểm hồng một trương một trương hút bàn bên trên khăn tay, cơ hồ chỉ chốc lát không ngừng, trực tiếp đem một bao hai trăm tấm khăn tay cấp quất đến thấy đấy, làm cho hứa trăn không khỏi có chút bận tâm. hắn cái này chán, sợ là phải bị lau khoan khoái ra đi. cùng lúc đó, hứa trăn tại nhìn trần chính hào biểu diễn, trần chính hào lại cũng đang dùng dư quang nhìn hứa trăn. trước mắt hứa trăn không có tan nảy loại ra vẻ thành thục trăng, dùng hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng, phản mang theo một đống bồng cồng bạo. So với phía trước một hồi tại thử kính video bên trong nhìn thấy bộ dáng, tỏ ra càng trẻ tuổi, cũng càng có tinh thần phấn chấn. Hứa Chân cướp được hạ Tuyết Nghi này cái nhân vật, Trần Chính Hào muốn nói không ngần ngại chút nào kia là giả. Như vậy một vị văn bối, cùng chính mình ngoại sanh không chênh lệch nhiều, kết quả lại không hiểu ra sao liền thành chính mình đối thủ cạnh tranh, đồng thời còn tranh thắng chính mình. Trần Chính Hào trong lòng khó tránh khỏi có chút mặt trái cảm xúc. Chán ghét, không thể xưng là. Khó chịu, có một chút. Bất quá, cái này khó chịu càng nhiều không phải là bởi vì Hứa Chân mà là bởi vì chính mình diễn nghệ sự nghiệp tiến vào bình cảnh. Trần Chính Hào bây giờ nhìn đi lên tựa như là chính đương đỏ, nhưng là từ đầu đến cuối thiếu một tòa thị đế, ảnh đế chén vàng bản thân, không có thể đưa thân hy cốt trong hàng ngũ này. Hơn nữa, hắn gần nhất rõ ràng cảm giác được, có một nhóm lớn 20 ra mặt, thậm chí không đến 20 tuổi trẻ tuổi nghệ nhân bắt đầu ngoi đầu lên. Ngày đó người chính tại điên cuồng chiếm trước trên thị trường chất lượng tốt truyền hình điện ảnh tài nguyên, từng bước để ép chính mình này thế hệ không gian sinh tồn. Bích huyết kiếm sự kiện chính là cái điển hình trường hợp. Cái này chuyện phía trước một hồi tại nghiệp nội truyền ra sau, Không ít người đều mang đủ loại tâm tư, tại âm thầm bên trong hát suy Trần Chính Hảo. Trần Chính Hảo chính mình ngược lại là không có như vậy bi quan, nhưng cũng cảm nhận được rõ ràng hậu sinh khả úy. Phía trước có sói, sau có hổ. Rõ ràng chính ở tại sự nghiệp thời đỉnh cao, hắn lại không hiểu cảm nhận được áp lực. Trần Chính Hảo nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Hứa Trân. Sao chính là đối phương lúc này cũng vừa Hảo đang xem hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nao nao, nhưng người nào cũng không có ngay lập tức đem ánh mắt rời. Hứa Trân lễ phép hướng hắn mỉm cười gật đầu, Trần Chính Hảo thì khẽ gật đầu. Ta mặc kệ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tuổi tác, đã vào cái này vòng tròn, vậy liền muốn bằng bản lĩnh nói chuyện. Giúp ta nhìn một chút quay chủ kế hoạch, ta cùng Vô Hoa đối thủ hí từ cái nào ngày bắt đầu." Trần Chính Hào hỏi. Trợ lý mở ra tay bên trên văn kiện, nói: "Từ hai ngày sau giữa chưa bắt đầu, trận đầu là Vô Hoa dưới ánh trăng đánh đàn kia đoạn." "A, nơi nào a?" Trần Chính Hảo như có điều suy nghĩ. "Này đoạn hí, cũng không tốt diễn." Hắn biết hứa chân gần nhất bởi vì tại Tuyệt Đại Song Kiêu bên trong vai diễn Hoa Vô Khuyết mà thành danh vang dội, nhưng là nếu quả thật có người coi là vô hoa chính là cạo đầu chọc hoa vô khuyết vậy hắn nhất định sẽ ăn đau khổ lớn Trần chính Hào có thể hiểu được hứa chăn diễn sống hoa vô khuyết bởi vì cái này nhân vật cùng hắn bản nhân quá phù hợp hứa chăn tuổi còn nhỏ có thể có như vậy tốt tài nguyên như vậy tốt diễn kỹ cùng với lệnh nhân xương tụng ngoại hình điều kiện cơ hồ sống sở sở chính là một cái hoa vô khuyết bản sắc biểu diễn vốn là dễ dàng nhất chuyện nhưng mà vô hoa là ai kia là một tên hoạt lượng hơn nữa còn là một cái kinh tài tuyệt diễm võ công chắc tuyệt cũng gánh vác cự đại bí ẩn thất tuyệt diệu tăng Như vậy một cái phức tạp nhân vật như thế nào một cái tư lịch còn thấp trẻ tuổi người có khả năng đắn đo đến tốt. Trần Chính Hào biết hứa chân đã từng tại nào đó bộ phim bên trong diễn qua một tên hoa thượng, nhưng hai ba phút khách mời cùng toàn kịch trùng cực phản phái há có thể giống nhau mà nói. Hậu Thiên, Sở Lưu Hương cùng Vô Hoa thủ trận đối thủ hí sắp bắt đầu. Trần Chính Hào thực tình hy vọng hứa chân không muốn để chính mình thất vọng, liền để cho chính mình tới tự tay sưng đo một cái cái này trẻ tuổi người cân lượng đi. Ngươi nếu là dao không thượng một phần đạt tiêu chuẩn bài thì ta tuyệt đối sẽ để ngươi minh nhớ một đời. Cái gì mới gọi chân chính diễn kịch? Hai ngày sau buổi sáng, Hứa Trân vẽ xong trang, đổi xong đồ hóa trang, tại trang một bên một bên nhìn cái bản, một bên lặng chờ chính mình phần diễn. Diệu tăng vô hoa thừa một đêm thuyền con, tại dưới ánh trăng đánh đàn, hắn vốn cho rằng này đoạn hí hẳn là muốn ở buổi tối quay trụ, không nghĩ tới, không chỉ có là ban ngày trụ, hơn nữa thời gian còn ổn định ở giữa trưa. Nghe bên sân nhân viên công tác nói, này gọi ánh nắng cảnh đêm, vì làm đánh ra tới hiệu quả rõ ràng hơn. Về phần tiết sáng, còn lại là từ thợ quay phim cùng hậu kỳ tới điều chỉnh. Tiểu Hứa đồng học. Hôm qua ta cấp ngươi tư liệu ngươi có muốn hay không lại nhìn một lần. Chu Hiểu Mạn nâng chính mình máy tính bảng hỏi. Hứa Chấn lắc đầu, nói, ta hôm qua đều nhìn qua, nhưng là những cái đó người diễn đều không phải đặc biệt đúng vị. Miễn cho ảnh hưởng ta, ta còn là trước không nhìn. Chu Hiểu Mạn sương sốt một chút, bọn họ đều diễn không đúng vị. Kia, yeah, ngươi dự định diễn cái gì vị? Chương 87 người xuất gia tinh túy. Chương 87 người xuất gia tinh túy. Chương 87 người xuất gia tinh túy. Sau phụ Tam Giang cảm nghĩ. 12 giờ trưa. Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành hồ nhân tạo bên trong, một chiếc dài 5-6 mét không đồng thuyền nhỏ trôi nổi trong hồ. Hứa Trân mặc một bộ màu tuyết trắng tăng y khoanh chân ngồi tại thuyền nhỏ bên trên. Người phía trước trên bàn nhỏ trưng bày một chiếc tạo hình cổ phát thất huyền cầm. Non sông tươi đẹp, một chiếc thuyền con. Bạch Y tăng nhân tại dưới ánh trăng thuyền nhỏ bên trong thong thả đánh đàn. Không thể không nói, vô hoa cái này lên sân khấu hình ảnh thoáng cái liền đem bức cách cấp kéo căng. Hoa, thật tạo sạch, không phải phát bộ. Mép nước, vai diện tống Điềm Nhi, Lý Hồng tụ chờ nhân vật mấy cái tiểu cô nương vây làm một đoàn. Sa Sa ngắm nhìn trên mặt hồ hứa chan. Một người trong đó chợt chợt thở dài, hắn nhưng thật cam lòng a, nói cạo liền cạo. Một người khác liên tục không ngừng nói, đúng vậy a, đúng vậy à, trước đó diễn thuyết chúc thời điểm liền cạo qua một lần, lần này lại cạo, thật là một cái nguyện ý vì nhân vật hy sinh hào hải tử. Lúc trước người kia nói, bất quá còn tốt, nhân gia đầu chọp cũng là soái. Nhìn này ra miệng thịt mềm, môi hồng răng trắng. Ai o o. Này, bên cạnh đồng bạn hung hăng truy nàng một chút, kêu lên, yêu tình, an ta lão tôn một gọi. Ta đi ngươi đánh như vậy trọng. Con khỉ ngắc ngược. Anh ta lão xa một xẻng, mấy cái tiểu cô nương thế là liền như vậy cười đùa đánh náo loạn lên, làm cho một bên trận vụ nhóm không hiểu ghen tị bốn. Mà lúc này, chàng bên trong hứa chân cũng không có người khác tưởng tượng bên trong như vậy cao khiết xuất trận. Hắn buổi sáng vừa mới cùng diễn kỹ chỉ đạo học được mấy cái cổ cầm chỉ pháp, trước mắt chính tại nắm chặt thời gian luyện tập. Bất quá, làm hắn có chút ra diễn chính là vì thuận tiện hậu kỳ phối nhạc, cùng với phối hợp kịch bản bên trong liệt huyền tình tiết, này cổ cầm bên trên dây đàn không phải là dây đàn cũng không phải thép huyền, mà là mấy cây sợi đồng. Nói cách khác. Hứa trăng hiện tại kỳ thật chính tại Đánh Ngông. Diệu tăng dưới ánh trăng Đánh Ngông. Ân, không biết vì cái gì, Hoa Phong bỗng nhiên liền trở nên kỳ quái a đâu. Vừa chưa hôm nay muốn chụp này đoạn kịch bản vừa vặn liền tiếp tại Sở Lưu Hương cùng trung Nguyên nhất điểm hồng đánh hí đằng sau. Nhất điểm hồng 1 2 phải cùng Sở Lưu Hương phân cao thấp, nhưng Sở Lưu Hương lại không tiếp. Hai người chính tại căng thẳng chi hạ, bỗng nhiên, một hồi bi thương, thường, tốc sát tiếng đàn từ đằng xa bay tới. Nhất điểm hồng bị tiếng đàn nhiễu loạn tâm tính, không quan tâm mà điên cuồng tiến công, Sở Lưu Hương rơi vào đường cùng, chỉ phải kéo hắn nhảy vào hồ bên trong sử dụng chính mình tại bơi thượng ưu thế đem này chế phục. Sau đó, Sở Lưu Hương đem hôn mê bên trong nhất điểm hồng ném tới bên bờ, theo tiếng đàn truyền đến phương hướng bơi đi, tìm được vô hoa. 3. Diễn viên chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, ghi chép tại trường quay tại cách đó không xa khác một chiếc thuyền nhỏ bên trên vang rội ghi chép tại trường quay bản, tuyên cáo buồn chàng biểu diễn bắt đầu. Soạt. Sớm đã lặn tại nước bên trong trần chính hảo theo trên mặt hồ nhô đầu ra, một cái bám chặt thuyền nhỏ mà thuyền. Hắn lắc lắc đầu bên trên nước động, cười nói, đại sư tiếng đàn vì sao như thế bất thường, là trong lòng có khổ gì buồn được sao? Thuyền nhỏ bên trên, Vai Diễn Vô Hoa hứa chăn ngừng phát dây cùng động tác, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. "Ta tưởng là ai? Nửa ngày, hắn lại đem ánh mắt rời trở về, một bên đánh đàn, một bên bình tĩnh nói, hóa ra là Sở thí chủ." Trần Chính Hảo vai diễn Sở Lưu Hương xoay người nhảy lên thuyền nhỏ, khẽ nói, "Ai là Sở thí chủ?" Vô Hoa đối với hắn nhìn như không thấy, tiếp tục đánh đàn nói, "Trong thiên hạ, ngoại trừ Sở thí chủ, còn có ai có thể giữa bất chi bất giác đi vào bẩn tăng thuyền một bên?" Xem đến nơi này, bên sân đạo diễn đặng đại diễn âm thầm nhẹ gật đầu. "Ân, không tội." Hai người hôm nay biểu hiện đều rất tốt. Trần Chính Hào tự không cần phải nói, diễn cái gì như cái gì. Hắn bản nhân rõ ràng là cái chăm rãi, lạnh lùng lương bạc tính tĩnh, nhưng diễn khởi sở lưu hương tới lại cũng có thể giống như lúc. Nhìn hắn hiện tại hoạt bát linh động bộ dáng, người rất khó tưởng tượng hắn bình thường lại có như vậy cao lãnh. Khí bên trong khí bên ngoài tưởng như hai người, đó là cái chân chính diễn viên. Về phần Hứa Trăn, thì lệnh đặng đại diễn có chút ngoài ý muốn. Trước đó hợp tác thiên hạ đệ nhất đào thời điểm đặng đạo liền biết, đó là cái rất có thiên phú trẻ tuổi người rất nhiều diễn kỹ, phương diện kỹ xảo trên cơ bản một chút liền rõ ràng. nhưng là hắn dù sao còn quá tuổi trẻ, vô luận là đối nhân vật lý giải, còn là đối đủ loại chi tiết nhỏ nắm chắc, đều khó tránh khỏi có chút không quá đúng chỗ. vậy mà hôm nay gờ chan, đặng đại diễn nuốt ve chính mình cẳng, nói như thế nào đây, liền trước giờ chưa từng có tại trạng thái. hắn cùng Trần chính hảo cùng không đối hí, tối thiểu cho tới bây giờ, nhìn qua không có chút nào xấu hổ. đơn thuần vừa mới này một đoạn ngắn mà nói, hai người biểu diễn trình độ cơ hồ có thể nói là tương xứng. Đặng Đại Diễn lây xuống sống mũi bên trên kính mắt, nghiêm túc lau một phen. Hắn biết, hứa chăn trước mắt yếu nhất liền là đối với tiết tấu năm chắc. Kế tiếp này một đoạn, chính là sở Lưu Hương cùng Vô Hoa đoạt tiết tấu kiều đoạn. Ngươi dự định như thế nào diễn? Nếu như tại này bên trong lộ e sợ, tiếp xuống, cả chàng hí tiết tấu coi như tất cả đều bị đối phương mang đi. Đặng Đại Diễn đối Trần Chính Hào yên tâm, nhưng là đối hứa chăn không yên lòng. Hắn chờ mong này hài tử có thể diễn hảo, bởi vì, chỉ có hắn diễn được rồi, cả chàng hí chất lượng mới có thể nâng lên. Như thế tinh xảo mặt nạ, sở thí chủ cỡ gì muốn vứt bỏ nó trang bên trong, chính diện đến vô hoa đâm xuyên sở lưu hương thân phận, mà sở lưu hương tiện tay liền đem mặt bên trên mặt nạ ra người vứt bỏ. trần chính hảo vai diễn sở lưu hương lắc đầu, cười nói, cái này mặt nạ đều đã bị ba người nhìn ra, ta còn giữ nó làm gì? hứa trần vai diễn vô hoa mỉm cười, nói, vẫn tăng nhận ra ngươi đến, cũng không phải là bởi vì nhìn ra người dịch dung, vô luận là bởi vì nguyên nhân gì, dù sao cũng là bị nhận ra. sở lưu hương rường rương ngồi tại thuyền nhỏ bên trên, chống đỡ một cái chân, tư thế tiêu xái tùy ý, cùng một bên ngồi ngay ngắn bàn phía trước vô hoa tạo thành so sánh rõ ràng không biết khác hai vị là người phương nào. Vô Hoa hỏi. Sở Lưu Hương nói, đầu một cái chính là cái kia giết người không cho mắt, Kiếm hạ nhất Điểm Hồng. Nói xong lời này, Trần Chính Hào có chút dừng lại, chờ hứa chăn kế tiếp phản ứng. Dựa theo kịch bản giả thiết, tiếp xuống, Vô Hoa hẳn là khi nghe đến nhất Điểm Hồng tên lúc sau, tức giận không vui, đánh đoạn tay bên trong thất huyền cầm dây đàn, nói này danh tự giơ bẩn đàn linh tính. Trần Chính Hào đã tưởng tượng qua, nếu để cho chính mình tới diễn, hắn sẽ đem cái này đàn đứt dây thời gian điểm hơi chút trước tiên. Nói cách khác, Hắn sẽ không chờ đối phương đem kiếm hạ nhất điểm hồng này nằm chữ nói xong, đại khái tại điểm chữ xuất khẩu một sát na, trực tiếp đàn đứt dây. Nhưng mà, giờ này khắc này, thằng đến chỉnh câu lời hoàn toàn nói xong, đối phương cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trần Chính Hào không khỏi hơi cảm thấy thất vọng. Quả nhiên a, còn là cái trẻ tuổi người. Vốn dĩ hứa chân này một đoạn lời kịch niệm đến vô cùng tốt, Trần Chính Hào vừa mới đối với hắn đánh giá nâng cao một cái cấp bậc, kết quả, lập tức lại tới như vậy cứng nhắc vừa ra. Này cái địa phương tiết tấu nếu như không thay đổi, liền không có cách nào đem cảm xúc điểm nâng lên vốn nên là cái bạo điểm liệt huyền thoang cái liền trở nên thường thường không có gì lạ hắn chính như vậy nghĩ chợ phát hiện mai cho tới bây giờ hứa trăn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào này đều trải qua bao lâu 3 ba giây trở lên đi như thế nào chuyện Quên tử trần chính hào lòng tràn đầy nghi hoặc Liên giật mình chi hạ hắn không hề từ bỏ này đoạn biểu diễn chuyên nghiệp diễn viên tố dưỡng khu xử hắn tiếp tục mở miệng này cái thứ hai tranh thằng đến lúc này này thanh đến trầm liệt huyền thanh mới rốt cục truyền đến khoảnh khắc bên trong trần chính hảo ngạc nhiên quay đầu nhìn về bên cạnh hứa trăn Hắn không phải đang diễn trò, mà là thật bị này cái thời gian điểm cấp cả kinh nói. Lấy lui làm tiến, dùng trì hoãn thời gian để đạt tới sáo trộn tiết tấu hiệu quả. Tại này nháy mắt bên trong, hắn chợt vì chính mình vừa mới tư tưởng cảm nhận được hổ thẹn. Cái này 3 giây đồng hồ trì hoãn, mới chính thức phù hợp vô hoa lạnh nhạt xuất trận, cao ngạo lãnh ngạo cao tăng khí chất. Hơn nữa từ chỉnh thể đến xem, vô luận là đối với liệt huyền cường điệu, còn là đối với vô hoa này cái nhân vật tính cách xung ra, đều xử lý đến cực kỳ đúng chỗ. Ngươi vừa rồi còn nói ta ném mặt nạ hiện giờ ngươi vì sao lại muốn đem đàn này dây cung vấy bỏ? Trần Chính hào âm thầm tán thưởng một chút hứa chân vừa mới xử lý, mà nối nghiệp tục đọc lên sở lưu hương lời kịch. Hứa chân vai diễn vô hoa thì theo đàn bàn một bên đứng dậy, đem bàn tay vào trong hồ nước, lạnh nhạt nói: ngươi tại này bên trong nhấc lên người nọ có tên chữ, đàn này dây cung đã dính mùi máu tanh, rốt cuộc không phát ra được linh hoạt kỳ hảo thanh âm. Sở lưu hương nói: ngươi cho rằng hồ nước này liền sạch sẽ sao? Nói không chừng bên trong có. hắn nói xong liền dừng lại, nhưng mà cái này giờ, vua hoa vẫn không có tới đoạn. Hắn theo thông jong dung theo tay háo bên trong rút ra một đầu tơ trắng khăn, xoa xoa tay, vùng thong đôi mắt nhìn hướng mặt hồ, chậm rãi nói: người có thể nước bẩn, nước không bẩn người. Chạy xiết tới lui, kỳ thật không bụi. Thanh âm trầm thấp mà ôn nhuận, không mang theo nửa phần khói lửa. Nghe hắn đọc lên này đoạn lời nói, bên hai như có trùng khánh thanh âm, nguyên bản có chút làm bộ làm tịch một đoạn chuyện xưa, làm hứa trăn diễn đến, lại có vẻ vô cùng cao khiết thuần quý, không có nửa phần làm ra vẻ. Bên sân, đại đại diễn cảm nhận được đại đại ngoài ý muốn, hai cái dừng lại, vô hoa này cái nhân vật đứng thẳng không nói hơn nữa chàng bên trong tiết tấu cũng triệt để nắm giữ tại vô hoa tay bên trong Này tên tiểu tử có chút bản lĩnh a thế mà coi thường hắn hứa chân có thể đem người vật thần vận bắt đến nước này diễn kỹ cái gì kỳ thật liền đã không quan trọng muốn mà lúc này chàng bên trong hứa chân thì cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu diễn kịch nếu như đều có thể như vậy không nhanh không chậm diễn kia cũng quá thoải mái đi tiết tấu không chàng hắn không có cân nhắc như vậy nhiều sở dĩ sẽ chờ 3 giây đồng hồ mới đi luyện là bởi vì người xuất ra sao Nói chuyện làm việc tinh túy không phải liền là muốn chậm nửa nhịp. Ngoại trừ này một điểm, hắn kỳ thật còn có thể diễn càng tinh túy hơn một ít, kia chính là nói chuyện thời điểm không nhìn người. Nói ra lời nói hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cùng người khác đáp không online. Cho dù là cùng một tuyến, ngươi cũng nghe không hiểu hắn nói là có ý gì. Đây mới gọi là đắc đạo cao tăng sao? Đáng tiếc, kịch bản không cho phép à, chỉ có thể miễn cưỡng dùng chậm nửa nhịp đến đem liền một chút. Tam Giang cảm nghĩ, xế chiều hôm nay hai đốt tâm dàng, ta vốn là tưởng viết điểm cảm nghĩ, nhưng là có cái này thời gian, Ta vì sao không nhiều mã chữ nổi đầu? Đến chặng 3000 chữ đưa lên, mời đại gia rộng lòng tha thứ, so tâm. Không, có thể là sự thượng nhất qua loa tam giang cảm nghĩ. Chương 88, cờ cờ tờ vờ đại đạo diễn. Chương 88, cờ cờ tờ vờ đại đạo diễn. Chương 88, cờ cờ tờ vờ đại, đại đạo diễn. Tháng 9 trung tuần, ngay tại sở Lưu Hương truyền kỳ cũng đang khẩn trương quay chụp lúc, năm trước kim khúc thưởng đoạt được người chu nhất trac album cũng đã chế tác hoàn thành, dự tính sẽ tại trước cuối năm tuyên bố. Hứa Chan bên này nhận được Tô Văn phân phát tới MV video. Tiểu Phong đơn giản nhìn một chút, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền không lại lý này cha. Hứa Chân bản nhân càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Gần nhất hắn thật sự là quá bận rộn, lại muốn quay phim, lại muốn chuẩn bị nghệ khảo, mỗi ngày trôi qua như là một cái xoay tròn hình người con quay. Nhưng mà chu nhất chắc bản nhân lại hưng phấn đến không được. Này MV làm được quá hăng hái a. Ngựa tốt phối tốt tiên, hảo ca phối gạch vàng. A không phải, kim bài chế tác đoàn, chính là đến cái này chất lượng MV mới xứng với ta tài hoa. Hắn cầm chứa MV đĩa CD, đầu tiên là Triệu tập trợ lý nhóm nhìn một lần. Được đến liên tiếp thải hồng thì sau, lại cầm tới công ty, cấp lãnh đạo nhóm thả một lần, lần nữa nhận được không ít tán dương. Hắn này còn ngại không đủ, lại chạy đến một cái gờ giúp chắc bên trong hết thẻ người, đánh chữ nói, đi à, xuống lầu à, ta album già đến, đến rồi. Mấy ca tìm địa phương cho tà trưởng trưởng nhãn. Cái này gờ giúp chắc quần danh liền gọi đi à xuống lầu à, người số không nhiều, trên cơ bản đều là cùng chu nhất chắc sinh hoạt tại một cái thành thị, thường xuyên pha trộn cùng một chỗ các bạn rượu. Bởi vì album còn không có tuyên bố, chỉ có thể họ xem bởi vậy còn bên trong người chi chi tổ cục nhất đốn thương lượng cuối cùng quyết định đi chu nhất trác lão nương vừa mua cảnh hồ biệt thự đi chủ yếu là bởi vì chu nhất trác làm một sống một mình lão đàn ông độc thân nhà bên trong lại không có bà mẫu hắn trụ chung cư thật sự là không có cách nào đặt chân buổi chiều năm giờ nhiều này ba người rảnh rỗi xách theo địa, rượu đế rượu tây cùng với đủ loại đồ nhắm đi tới tiểu khu gần đây tập hợp hoa tác chu lão bản người này biệt thự lớn cũng quá ngang tàng mấy người theo vào viện tử bắt đầu tiếng than thở liền liên tiếp vang lên cái này mặt đường cái này sinh hóa bên trong một cái bằng hữu treo lên, người gia này biệt thự trang trí hạ tới không được so giá phòng còn đắt hơn. Chu Nhất chắc Dương Dương đắc ý nói, không biết, trang trí ta không quản, đều là ta mụ thu xếp. hắn một bên dùng vân tay mở cửa khóa, một bên chật chật thở dài, này, ta mụ này người a, không nghe khuyên bảo. ta lúc trước vẫn luôn cùng nàng nói đừng mua biệt thự, mua phía nam sau thêm một nhà tây. Liên nàng kia khập kệch, còn trụ biệt thự, mua đại bình tầng thật tốt, đừng đến lúc đó không cẩn thận từ trên thang lầu ngã. Chu Nhất Trác nói xong, và hộ cửa ứng thanh mà ra. hắn tại cửa sảnh đem giày hất lên. Chân trần đi tại trên sàn nhà bằng gỗ, vừa định chào hỏi phía sau các bằng hữu, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phòng khách ghế sofa bên trên ngồi một người. Đây là một cái hơi có vẻ giàn mua trung niên nữ nhân. Nàng lớn lên không tính xinh đẹp, nhưng toàn bộ người khí chất lại tài trí yêu nhã, hơi dài tóc nóng đại quyển, thân xuyên một đầu cắt xén đắt thể màu đen báy dài, vừa nhìn chính là vị thực có năng lực nữ cường nhân. Đám người vừa nhìn thấy cái này nữ nhân, nháy mắt bên trong hóa thành một đám pho tượng. Chu Nhất chắc lao đường, Hoàng Hạc, ta đi, đại ca. Người dẫn chúng ta qua trước khi đến có thể hay không trước mặt bên tìm hiểu một chút người lao nương hành trình. Thân sự trận nhãn bên trong chu nhất chắc thì càng lạ như gặp sẽ đánh. Hắn này người luôn luôn cậy tài khi người ai còn không sợ. Trên đời này duy nhất hại người sợ chính là lao nương. Hắn phụ thân phải đi trước, là mẫu thân một tay đem hắn nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn chịu qua đánh đập lệnh chu nhất chắc ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn đến nay thấy lao nương đều giống như chuột gặp mèo. Ha ha, cầm như vậy nhiều ăn ngon à? Hoàng Hạc nhìn thấy này đáp người, theo ghế sofa bên trên đứng lên, cười nói, hôm nay là có người sinh nhật sao? Ta có phải hay không phái dậy đến các ngươi? Không có không có, Aji, là chúng ta làm phiền. Aji các ngươi trò chuyện, ta nâng cốc phóng nơi này, một hồi ta còn phải biên lai like nhận vị tăng ca. Đúng đúng đúng, các ngươi trò chuyện, ta xe hỏng rồi, ta ước hôm nay đi sửa xe. Ngượng ngùng Aji, nhà ta tiểu mèo tiêu chảy, ta đến dẫn nó đi xem bác sĩ. Một quần hơn 30 tuổi lão nam nhân đến hoàng hạc trước mặt, một cái cái như là biến thành học sinh tiểu học, vội vàng tìm các loại cái cơ phi tốc rút lui. Mấy phút đồng hồ sau, biệt thự bên trong cũng chỉ còn lại có chủ nhất chắc cùng hoàng hạc mẫu tử hai người. Chu Nhất chắc nhìn phòng khách bên trong một chỗ rượu, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt buồn. Ra cửa, một người trong đó vụng trộm hỏi, láo chu hắn mụ rất lợi hại phải không? Các ngươi như thế nào đều như vậy sợ nàng? Bên cạnh một người trừng to mắt kêu lên, ta đi, hoàng hạc ngươi không biết, ngươi cùng chu láo bản lăn lộn như vậy dài thời gian ngươi không biết hắn mụ là ai? Ngôi sao may mắn kỳ thiên ngươi chưa có xem? Thơ vịnh hoa hạ ngươi không biết, lại không tốt, xuân vãn ngươi tổng nhìn qua đi. Lúc trước kia người bị nói sừng sụt sừng sụt, nói nàng đi qua xuân vãn, thượng cái dám xuân vãn? bên cạnh người kia nói, nhân gia là Xuân Vãn tổng đạo diễn, bà giới. A. trung quanh mấy cái không biết rõ tình hình lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ bốn. Lúc này, biệt thự phòng khách bên trong, Hoàng Hạc thật không có bởi vì Nhi Tử ước bằng hữu tới nhà uống rượu mà tức giận. Nàng ngồi về tới ghế sofa bên trên, niết lên chân đến, nói, ước bọn họ chạy tới là có chuyện gì không? Chu nhất chắc khéo léo ngồi ở lão nương bên cạnh, xúc lên tay bên trong một cái giấy da châu túi, ngượng ngập chê cười nói, ha ha, ta album mới ra tới, ta tưởng để cho bọn họ giúp ta giảm thưởng giảm thưởng. Hoàng Hạc chỉ chỉ phòng khách bên trong âm hưởng, có chút hăng hài nói, "Bọn họ đi, lão mụ giúp ngươi giảm tường à. Chu Nhất chắc lập tức cảm giác chán bên trên có chút đổ mồ hôi. Hắn mặc dù đối chính mình album rất có lòng tin, nhưng là nơi này 12 bài hát bên trong 5 bài là dạng, còn lại cũng cơ bản tất cả đều là quỳ khóc sói rão, lão mụ nghe có thể yêu thích mới là lạ chứ. Hắn do do dự dự mà lấy tay luồn vào cái túi bên trong, nghĩ nghĩ, còn là lấy ra nhất trận ly sầu MV đĩa, nói, "Bài hát chủ đề ta làm cái MV, mụ ngươi trước nhìn xem cái này. Chỉ có cái này ổn thỏa nhất." Nói xong, Chu nhất chắc đem CD bỏ vào phòng khách máy chiếu phim bên trong, đồng thời mở ra nhà bên trong máy chiếu. Hoàng Hạc nhìn nhi tử nơm nớp lo sợ bộ dáng, cười cười, hơi chút đoan chính tư thế ngồi. Rất nhanh, MV mở màn hình ảnh xuất hiện tại màn hình bên trên, núi xanh tú nước, sông lớn chảy xiết, du dương cổ phong khúc nhạc dạo cũng vang lên theo. "Ân, cái này khúc nhạc dạo không tồi." Hoàng Hạc nói. Chu nhất chắc miễn cưỡng giật giật khóe miệng, nói, "Khúc nhạc dạo là biên khúc làm, không phải ta viết." Lập tức, hình ảnh cắt vào nội cảnh, vai diễn nữ chính Ái Mộ đang trạng tương trắng ngói xanh, một cây hoa đào, áo y mộ dưới tàng cây thong thả đàn tấu cổ cầm. Ân, cái này lấy cảnh không sai, đạo diễn rất lợi hại. Hoàng Hạc thuận miệng lời bình nói. Chu Nhất Trác nói, à, đạo diễn là Lao Tô, ta đồng học, Tô Văn Bân, ngài còn nhớ chứ? Nhân gia hiện tại là đại đạo diễn. Theo em tiến trình, Hoàng Hạc bốn phía lời bình, một hồi nói sắc địa hảo, một hồi nói phân kính là đại sư cấp, một hồi còn nói nhạc đệm nhạc công chỉnh độ thực cao. mắt nhìn thấy nửa phút trôi qua, Chu Nhất Trác ngược lại là thu hoạch rất nhiều khích lệ, nhưng là không có một đầu là nhầm vào hắn. cũng là tâm tình phức tạp. Thẳng đến thứ 30 giây, một người mặc màu đen trang phục bóng người bỗng nhiên vào kính. Hắn đi vào số xét đỉnh viện bên trong, nhìn cây hoa đào hạ chặt đứt dây cung cổ cầm, điên cuồng tại viện bên trong tìm kiếm bốn vương. Hứa Chân ra sân. Chu nhất chắc lúc này đã thành thói quen nhà mình lão mụ khen người khác, rất khoát chủ động giới thiệu nói, "À, này vị là ta MV nam chính, gần nhất mới vừa ngoi đầu lên một người mới, nghe nói là đánh hí phi thường lợi hại." Chính nói, ống kính cho hứa Chân một cái ngay mặt. Hắn theo một chỗ bừa bộn phòng ngủ bên trong tìm được một phong thư, túy người, lông mày cau lại, gắt gao nắm lấy giấy viết thư mắt bên trong đều là lòng như đau cắt đau khổ. ghế sofa bên trên, Hoàng Hạc đột nhiên dừng lại đối MV vi bình. nàng chuyên chú nhìn hình chiếu màn hình, hỏi, đây là ai? chương 89 tạo hóa chơi ngươi. chương 89 tạo hóa chơi ngươi. chương 89 tạo hóa chơi ngươi. người này tên là Hứa Trân, là lao tô trước đó hợp tác qua một cái diễn viên. nghe được Chu Nhất Trát sau khi trả lời, Hoàng Hạc gật gật đầu, đổi một cái thoải mái hơn tư thế ngồi. kế tiếp hình ảnh chính là Hứa Trân vai diễn vai nam chính chủ động xin đi, bái nhập vương phủ muốn hạ trở thành vương gia tay bên trong một cái thích khách. Theo chuyện xưa tiến triển, hình ảnh bên trong đao quang kiếm ảnh, quyền cước tung hành, đánh nhau tràng diện đã đại khí lại tinh xảo, trông rất đẹp mắt. Ước chừng 2 phút tả hữu lúc, MV theo cố sự bên trong cắt ra tới, chủ nhất chắc bản nhân đứng tại ban đầu gốc kia cây hoa đào hạ, bày mấy cái thâm tình biểu diễn tư thế. Hình ảnh bên ngoài, chủ nhất chắc không khỏi ngồi ngay ngắn. Nay bộ trang phát thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn làm, nhan giá trị đỉnh phong a. Cảm giác xoái bạo có hay không? Hắn vừa định minh biếng thực bao tự giễu hai câu, ai ngờ lúc này Đã rất lâu không lên tiếng lao nương lại đột nhiên mở miệng. Như thế nào ngươi còn nhảy ra ngoài? Hoàng Hạc lông mày cao lại, nói, đại gia là phải nghe ngươi ca, cũng không phải là xem ngươi người. Ngươi như vậy vừa ra tới, MV tiết tấu đều bị ngươi làm rối loạn. Chú nhất chắc, mẹ ruột. Ngài thật đúng là ta mẹ ruột. Chú nhất chắc mặt không thay đổi nhìn kế tiếp video, nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo MV lúc này bỗng nhiên trở nên tệ nhạt vô vị. 4 phút sau, toàn MV phát xong. Hoàng Hạc lập tức cầm lấy một bên điều khiển từ xa, lại lần nữa nhìn một lần đều xem trọng điểm phát lại một chút mấy cái kia đánh vội ông kính. Một lát sau, nàng hỏi, cái này đĩa C D ta lấy đi được không? Chu Nhất Trác nao nao nói, cầm đến nơi đâu? Hoàng Hạt nói, bắt chúng ta đơn vị đi. Nghe xong này lời, Chu Nhất Trác lập tức lắc đầu nói, này không thể được, ta eo bun còn không có tuyên bố đâu. Hoàng Hạt nói, ta không muốn ngươi ca, ta liền muốn cái này MV hình ảnh, ta có thể đem thanh em lao. Chu Nhất Trác lần nữa nhận đến tới tự mẹ ruột một vạn điểm bạo kích. Ngài muốn cái này đồ vật làm gì nha Chu Nhất Trác khóc không ra nước mắt nói, nếu quả thật hữu dụng. Có thể đi cùng công ty ký hiệp nghị bảo mật." Hoàng Hạc nói, "Hữu dụng. Chúng ta đơn vị gần nhất tại chủ bị một cái vo thuật loại tiết mục, cần phải mấy cái minh tinh. Trước đó bọn họ cho ta đề cử qua mấy cái, mặc dù danh khí lớn, nhưng là bất kể là đánh hí còn là hình tượng, ta cảm giác cũng không bằng cái này tiểu hài. Cái này đoạn ngắn khảo cho ta, ta tưởng cầm đi cho ta đồng sự nhóm nhìn xem, hỏi bọn họ một chút ý kiến." Chu nhất chắc nghe vậy ngẩn ngơ. Lao nương đơn vị." "Bi bi, kia là cờ cờ tờ vở đi." "Ghen tị." "Ghen tị." bản thiếu gia chính mình còn không có đi qua cở cở tở vở sân khấu đâu. chu nhất chắc mặc dù cảm khái tạo hóa treo ngươi, bất quá đảo cũng không đến mức hại người không lợi mình. bởi vì đối hứa chăn cái này người ấn tượng cũng không tệ lắm. hắn nghĩ nghĩ, theo điện thoại bên trên lật ra dạ vũ giang hồ treo lơ đến, đưa cho hoàng hạc, nói, mụ ngươi xem một chút cái này. đây là lão tô cùng hắn hợp tác kia bộ phim, nơi này đánh hí so ta mv bên trong càng xinh đẹp. nếu như là muốn nhìn hình tượng lời nói, hắn tại tuyệt đại song tiêu bên trong hóa trang cũng rất không tệ, có thể nhìn xem mạng bên trên biên tập. Chu Nhất chắc đồng học chi kỷ cùng lão nương an lợi hứa chăn, cuối cùng còn tăng thêm câu chủ quan đánh giá, hứa chân này người rất tốt. Hắn gần nhất có chút ít hỏa, tay bên trong hí ước một đống, nhưng là hướng về phía lao tô mặt mũi còn là chịu không tới quay cái này emi. Nhớ tình bạn cũ người ta cảm giác thích hợp thường xuyên hợp tác. Hoàng Hạc nghe xong này phiên lời nói, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Được rồi, ta đã biết, ngươi vội ngươi đi. Nàng nói xong thu lại tay bên túi nhỏ, nói, bay đầu giúp ta hỏi hỏi các ngươi công ty, nếu như muốn cái này đoạn ngắn cần phải đi cái gì thủ tục. Dứt lời, Hoàng Hạc lại bổ sung ta liền muốn cái này MV hình ảnh, không muốn ngươi ca. Chú nhất chắc, có bẩn. Có biết hay không cái gì gọi là lấy gùi bỏ ngọc. Ngươi nghĩ muốn MV? Ha ha, ta lại không, ta lại muốn liên tiếp ta cả cùng nhau cho ngươi. Uy, lão phùng, ra biệt thự, Hoàng Hạc bấm một cái mã số, nói, lần trước sẽ lên nói cái kia tiết mục, Giang Sơn Như Họa, ta lại tìm đến một cái thích hợp diễn viên. Gọi hứa chân, tiểu hài lớn lên sạch sẽ, đánh hí cũng xinh đẹp, ta một hồi phát cái kết nối cho ngươi xem một chút. Đầu bên kia điện thoại, một người trung niên nam nhân thanh âm nói, đuổi theo trở về nói cái kia Quách Uy so thế nào Hoàng Hạc nghĩ nghĩ nói hắn ngoại hình cùng đánh võ bản lĩnh đều mạnh hơn Quách Uy danh khí khả năng hơi kém một chút nhưng làm phó cả cũng không có vấn đề Trung niên nam nhân nói vậy được Quách Uy bên kia ta trước hết không liên hệ dù sao cũng là chuẩn bị tiến cử Xuân Vãn tiết mục chất lượng khẳng định là bãi tại vị trí thứ nhất lúc này tại mặt đất nơi kinh thành phía bắc mang tới chụp ảnh căn cứ Tam thiếu gia kiếm kịch tổ chính tại quay chụp mọi cảnh Nam chính tạ hiểu phong nhân tuyển tại không giải quyết được mấy tháng sau cuối cùng quyết định nghiệp giới có danh cổ trang nam thần Quách Uy. Quách Huy năm nay 25 tuổi, gia vị không cao, nhưng là tại mạng bên trên lại có được đông đảo ủng hộ, thuộc về là một cái nhân hỏa hí không hỏa diễn viên. Nói một cách khác, hắn tự thân trên thực tế đã có một cái ưu tú diễn viên cần có điều kiện, nhưng lại bởi vì thời vận không đủ, còn chưa có gặp được một bộ có thể lên hắn xoay người phim truyền hình. Quách Huy kỳ thật cũng không phải là Tam thiếu gia kiếm kịch tổ vừa ý nhất nhân tuyển, bọn họ thứ nhất lựa chọn là hứa chân, nhưng là vô luận như thế nào tranh thủ, nhân gia cuối cùng vẫn không có nhận, không có cách, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Cái này quá trình Quách Huy cũng là biết đến. Hắn không ngại kịch tổ đem chính mình xếp tại thứ hai thuần vị, cũng không để ý nhạt hứa chân ăn để thừa ăn cơm thừa rượu cạn. Chính mình số mệnh không tốt, không giống người ta vừa vào nghề liền có thể diễn hoa vô khuyết, hoán được rồi hay. Ha ha ha, tiểu quách, ta kể cho ngươi một chuyện cười. Giữa trưa nghỉ ngơi lúc, Quách Uy người đại diện song tới, thấp giọng nói, "Ngươi còn nhớ có một ngày buổi tối, Tô Văn Bân tìm ngươi diễn cái kia MV chuyện sao?" Quách Uy vừa mới còn bình tĩnh sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, "Nhớ rõ." Nói thật, Chu nhất chắc không thể so với bình thường ca sĩ, diễn hắn MV kỳ thật cũng không tính đặc biệt hạ giá. Hắn trước mấy album mv diễn viên chính, có châu Á tiểu thư, nhiều năm độ tốt nhất tân nhân, có đặc biệt chủ kịch diễn viên chính, đều không phải tùy tiện A miêu a cầu. Nếu như các xe thích hợp, lấy Quách Uy thân phận bây giờ, đạo cũng không phải là không thể được tiếp. Nhưng là Quách Uy chính là rất tức giận. Ai không biết ta năm đó là quay mv làm nghiệp, bao nhiêu người chào phúng ta là cờ tờ vợ ảnh đế, này hai năm ta thật vất vả hôn gia điểm nhân dạng đến, kết quả người mẹ nó lại tìm ta chụp mv, chờ ta bị quần chào sao? Người đại diện thần thần bí bị nói, ngươi đoán, bọn họ cuối cùng tìm ai? Quách Vi quạt cây quạt, lạnh lùng nói: Ta nào biết được, không chừng lại là từ đâu nhi lận ra tới 18 tuyến tiểu diễn viên thôi. Người đại diện nói: Ha ha, người tuyệt đối nghĩ không ra, cuối cùng tiếp cái này em vi là hứa chân. Quách Vi sửng sốt một chút. Hứa chân? Hắn kinh ngạc nói: Hắn không tiếp Tam thiếu gia kiếm, tiếp cái này em vi? Người đại diện nhũ mày nói: Ân, thú vị đi. Nghe nói Chu Nhất chắc dốc hết vốn liếng ném không ít tiền, nhân ra có thể là đổ cái này tới tiền nhân thôi. Quách Vi có chút kinh ngạc cười hai tiếng. Vì cái gì? Cũng bởi vì Chu Nhất Trắc cấp bảng giá cao. Hắn không có chính diện cùng hứa chân đã từng quen biết, không biết đây rốt cuộc là cái cái gì dạng người. Nhưng là, Quách Huy nhịn không được nắm chặt tay bên trong cử bạn. "Ngươi không muốn cơ hội, ta bắt lấy. Ta chẳng thèm nó tới đồ vật, ngươi lại nhặt." "A, trẻ tuổi người a. Ai nói ngươi đi đúng rồi bước đầu tiên, liền có thể từng bước dẫn trước. Cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Ta ngược lại muốn xem xem, chờ thêm mấy năm ta đưa thần một tuyến thời điểm, ngươi có thể hỗn thành cái cái gì dạng." Chương 90, nên phong nhất đáo trạm. Chương 90, nên phong nhất đáo trạm. Chương 90 nên phong nhất đào trạm. Ngày 15 tháng 10, Sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tổ kết thúc tại Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành quay chụp, đi đến Dự Châu Vân Sơn trụ ảnh căn cứ. Nơi này muốn lấy cảnh chính là kịch bản bên trong Ni Sơn, ống kính mặc dù không nhiều, nhưng lại dính đến chỉnh bộ phim bên trong nặng nhất đầu một trận đánh hí. Sở Lưu Hương đại chiến thiên phong thập tứ lang. Tại nguyên tắc bên trong, Ni Sơn là cái bang phía trước nhâm bang chủ quả phụ Thu linh tố ẩn cư địa phương. Sở Lưu Hương thông qua một hệ liệt sự kiện biết được, trước đây không lâu, võ lâm bên trong có bốn vị thanh danh lừng lẫy cao thủ tại cùng một lúc nhận được tu linh tố xin giúp đỡ tin cũng tại này lúc sau chết thảm. bởi vậy, này vị cái bang bang chủ phu nhân nhất định cùng này mấy có cán mạng có quan hệ. sở lưu hương vì biết rõ ràng chân tướng sự tình, trước vãng ni sơn tìm kiếm thu linh tố, nhưng mà lại ngoài ý muốn gặp một vị cản đường cao thủ. tự xưng là đông doanh ý hạ nhẫn giả thiên phong thập tứ lang. hai người vì cướp đường mà động tay. từ vô hoa giả trang thiên phong thập tứ lang lập tại thạch trên xà nhà, đối sở lưu hương sử xuất kinh tâm động phách nên phong nhất đau chạm. mặc dù hắn cuối cùng chưa thể dựa vào cái này giết chết sở lưu hương, nhưng này một đao phong thái nhưng lại làm kẻ khác tâm trí hướng về cũng nguyên nhân chính là như thế, nay cuộc chiến đấu trở thành hùng tiên sinh bút hạ nhất là người nói chuyện say sưa quyết đấu một trong. Trưa hôm đó, kịch tổ vào ở Vân Sơn chụp ảnh căn cứ lúc sau, động tác tổ mấy vị võ thế liền dẫn đầu đi tới trên núi đi thực địa khám cảnh. Bởi vì này trận diễn nguy hiểm tính cùng khó khăn tính đều tương đối cao, bởi vậy cần phải võ thế tới phối hợp hoàn thành một ít động tác. Nhưng mà, là mấy cái võ thế tận mắt thấy dự định quay chụp địa điểm lúc sau, lại một cái cái bị cảnh sát trước mắt cả kinh trận mắt há hốc mồm, chỉ thấy dốc đứng vách núi giống như bị búa bén đào tới mà thành chạy xiết thác nước vọt xuống hơn 20 mươi mét cao kém, rơi vào một phiến sâu không thấy đáy xanh biếc hồ nước bên trong. Mà trên thác nước thì vắt ngang một khối một mét tới rộng thạch lương. Nói là thạch lương, kỳ thật chính là một khối thiên nhiên dài mảnh tầng đá, giống như cổ đại kiến trúc xà nhà, bởi vậy gọi là thạch lương. Cái này, không được a, đây là liều mạng. Mấy cái võ thế đứng tại vách núi biên, nhìn dưới chân chốt xuống thác nước, nhao nhao như mày. Ban đầu, mấy ca là võ thế, không phải kẻ chết hay? Một người trong đó kêu lên, cứ như vậy khối xảo trá tàn nhẫn hẹp tầng đá, còn phải đứng ở phía trên lộ nào? đánh đỉnh này không không cẩn thận liền ngã xuống mấy người khác lập tức phụ họa theo đuôi võ thế tổ tổ trưởng cũng là có chút bất đắc dĩ này tổ động tác độ khó hệ số đúng là có chút cao không phải bình thường võ thế có khả năng đảm nhiệm bọn họ tổ bên trong nguyên bản có một vị đặc cấp võ thế nhưng là kia tiểu tử phía trước một hồi gặp vận may bị đạo diễn nhìn trúng chạy tới diễn trung nguyên nhất điểm hồng trước mắt nhất điểm hồng chính tại đường tổ quay phim quay chụp tiền cảnh hí chính mình tổng không có thể khiến người ta buông xuống trong tay công việc đàng hoàng chạy chỗ này khách tới xuyên cái thế thân đi kia cũng quá đáng. Tổ trưởng nghĩ nghĩ, dù dỗ nói, cái này nói khó cũng không phải rất khó, chủ yếu vẫn là cái chướng ngại tâm lý. Ngươi xem, ta mới vừa mới hỏi một chút, này thạch lương chỗ hẹp nhất cũng có một m hai, các ngươi nếu là tại trên đất bằng lộn ngược ra sau, còn có thể lật ra một mét hai phạm vi làm gì? Liên xem như thật không cẩn thận rơi xuống, không phải còn có an toàn dây thường sao? Nhiều lắm cũng chính là dập đầu một chút, thân một chút, hơn nữa kịch tổ tượng bảo hiểm cấp bậc cũng thức cao. Hắn nói một lời này, Chung quanh mấy cái võ thế lập tức không làm a. Bảo hiểm có cái gì dùng? Bảo hiểm liền quản sau đó bồi thường ta đều rơi xuống còn dùng nó bảo chính là căn bản chính là bắt chúng ta không là người nay cái gì quỷ địa phương liền dám lấy cảnh rõ ràng liền là muốn cho võ thế thượng nhân gia diễn viên quý giá bao nhiêu à ngươi một cái dám chó thế thân nhân gia quản ngươi có chết hay không đâu mấy người ở nào đau nhức phê sở lưu hương kỳ tổ tổ trưởng bất đắc dĩ đã lo lắng lấy muốn đi đâu mượn ngoại viện ngay tại hắn lấy điện thoại di động ra dự định liên hệ những cái đó quen biết đặc cấp võ thế lúc đột nhiên vừa mới còn làm ẩm ý mấy ca bỗng nhiên mở miệng tổ trưởng nghi hoặc xoay người nhìn lại đã thấy cách đó không xa giữa sườn núi một nam một nữ hai người trẻ tuổi chính chậm rãi hướng bên này đi tới trong đó kia nam nhân dáng người thẳng tắp thon gầy một thân thể thao quần áo đầu bên trên mang theo một đính đồng cầu mạo nhìn qua vô cùng nhìn quen mắt a diễn vô hoa cái kia hắn cũng là tới khám cảnh nhưng là diễn viên hẳn là chỉ cần đứng tại thạch lương bên trên bãi mấy tư thế là được rồi đi này cũng cần nhắc tới nhìn đằng trước xem hắn chính nghĩ người tới kia một nam một nữ đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt này hai người tự nhiên chính là hứa chăn cùng chu hiểu mạ hứa chăn chưa bao giờ dùng qua võ thế không biết này lắm người, hắn thấy bọn họ mang theo kịch tổ thống nhất phối phát màu đen mũ lưỡi chai, còn tưởng rằng là kịch vụ, trận vụ loại hình, bởi vậy mỉm cười hướng bọn họ gật đầu một cái. ta thiên, thật cao. chu hiểu mạn đứng tại vách núi biên, mới hướng xuống nhìn một cái, liền không nhịn được đưa tay che mắt, tiêu lên, này mặt trên nhưng như thế nào quay phim à, còn phải làm động tác, trời ạ, hứa chân là gan thì so với nàng lớn, hắn kéo treo tại đỉnh đầu dây kéo bên trên an toàn dây thừng, xác nhận kiên cô sau, liền bọc tại bên hồng, hướng phụ trách nơi này nhân viên công tác hỏi, ta là sở lưu hương kịch tổ diễn viên. Ta tưởng đi qua nhìn một chút có thể không. Nhân viên công tác tra xét hắn diễn viên chứng cùng dây an toàn, liền mở ra lăng can, thả hắn leo lên thạch lương. Hứa Trân thử thăm dò đem chân bước lên, đi vài bước, sau đó nhẹ nhàng nhảy hai lần. Ân, vẫn được, tương đối bằng phẳng, chạm đất lực cũng còn có thể. Lập tức, hắn tại thạch lương bên trên lập đi lập lại đi một vòng, còn cố ý cúi đầu nhìn một chút dưới chân thác nước cùng đầm sâu, cũng không có sinh ra cái gì khó chịu cảm giác, hẳn là không hỏi lời tài. Hiểu Ma Tỷ, ngươi cùng kịch tổ bên kia hồi phục đi, Hứa Trân hạ thạch lương, nói này đoạn ta có thể tự mình đánh, không cần thế thân. Nghe xong này lời, vừa mới còn tranh luận không ngớt mấy cái võ thế nhóm một cái cái hướng hắn nhìn lại. Cái gì? Không muốn thế thân. Vậy chúng ta vừa mới tranh luận chính là cái gì kính? Một bên chu hiểu mạn cũng ngạc nhiên nói, ngươi thật muốn chính mình đánh? Đừng a. Vạn nhất ngày mai gió lớn, không cẩn thận đem ngươi cạo xuống đi làm sao xử lý? Khái đủ phải, nhiều nguy hiểm a. Hứa chân một bên giải ra trên người an toàn tác, một bên bình tĩnh nói, ta nguy hiểm, đổi võ thế cũng như thường nguy hiểm a. Ai không phải cha sinh mẹ dưỡng? Ta đã có cái này năng lực, cũng không cần phải đem nguy hiểm tái giá cho người khác. Chỉ cần đem an toàn biện pháp đều làm đến nơi đến chốn là được rồi. Nói chuyện lúc, hai người đã rời đi vách núi biên, theo đường cũ xuống núi. "Ai, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói với ta buổi tối hôm nay có đối luyện. Mấy điểm a? Ở đâu?" Mấy phút đồng hồ sau, hai người dần dần từng bước đi đến. Tổ trưởng nhìn hứa chăn bóng lưng rời đi, trong mắt thần sắc dần dần nhu hòa xuống tới. "Ai, tuy nói là đoạt ta sinh ý đi, ha ha. Nhưng là kịch tổ bên trong có như vậy diễn viên, còn thật là khiến người ta bất lo." Lúc này, một hồi gió núi tạo qua, mang đến vài câu dưới núi hai người nói chuyện thiếng. À, đúng rồi Hiểu Mạn tỷ, ta nhiều ít vẫn là có chút không quá yên tâm." Ngươi cùng kịch tổ nói, bảo hiểm mua đại ngạch một chút. "Tổ trưởng, ba." Chương 91, không chịu nhận mình giả lão trần. Chương 91, không chịu nhận mình giả lão trần. Chương 91, không chịu nhận mình giả lão trần. Xế chiều hôm đó, Sở Lưu Hương truyền kỳ vai nam chính Trần Chính Hảo cũng đã tới Vân Sơn chụp ảnh căn cứ, tại kịch tổ bao khách sạn bên trong làm xong thủ tục nhập cư. Bởi vì này ngày không có quay chụp nhiệm vụ, Sau khi ăn cơm chưa xong, hắn về tới chính mình phòng ngủ, tại cửa sổ sắt đất một bên ghế sofa bên trên lật lên xem kỳ bản. "Hào ca, vừa mới kịch tổ bên kia gọi điện thoại đến đây." Trần Chính Hào trợ lý hỏi, "Thạch Lương bên trên kia trận hí, ngài bên này cần phải sử dụng võ thế sao?" Trần Chính Hào cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ không nhanh không chậm lật tay bên trên kỳ bản, nói, "Hứa chân dùng võ thế sao?" Phó Tá nói, "Bọn họ bên kia nói không cần." Trần Chính Hào lật sách tay có chút dừng lại, lập tức nói, "Ta đây cũng không cần." Trợ lý bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, liền biết hắn sẽ nói như vậy. Hào ca, ta đừng cùng người ta so, trợ lý khuyên đủ, nhân gia có công phu nội tình, hơn nữa nhân gia mới 18 tuổi. Nay trận diễn là thật khó, dùng thế thân cũng không mất mặt. Ngươi nói, vạn nhất ngươi quay phim thời điểm ra chút gì gấp dạng, vậy kế tiếp hí còn thế nào chịu? Nay không phải chậm trễ kịch tổ quay chụp tiến độ sao? Trần Chính Hào trầm giọng nói, ngươi đều nói là vạn nhất. Hơn nữa, cho dù ta không chụp vọ hí, cũng không loại bỏ sẽ có ngoài ý muốn. Trợ lý, được rồi, không quên nổi. Ngài thích thế nào sao thế, ta dù sao là không quản được này vị gia. Làm ngày 5 giờ tối lửa Sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tổ tại khách sạn thuê gian kiện thân thất làm phòng luyện công, động tác chỉ đạo viên võ anh cùng một trợ lý chờ tại này, dự định chỉ đạo một chút trần chính hảo cùng hứa chăn kế tiếp đánh hí. À, ngươi hỏi chúng ta kịch tổ tiểu hứa à? Ước định thời gian còn chưa tới, viên võ anh liền nhận được một thông điện thoại, nói, rất tốt tiểu hải nhi à, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ phương diện nào? Đầu bên kia điện thoại nói, là như vậy, trước đó chúng ta thương lượng qua cái kia giang sơn như hoạn, hoàng tỷ nói cảm thấy hứa chân rất phù hợp. Nay không, vừa vặn hắn tại ngươi thủ hạ, chúng ta liền nghĩ để ngươi trước thay chúng ta khảo sát khảo sát nhìn xem này hải tử thế nào, ngươi cứ dựa theo thượng xuân vạn yêu cầu tới khảo sát, động tác chất lượng, hình tượng, nhân phẩm, từng cái phương diện. viên võ anh nghe được hắn cái này yêu cầu, cười hắc hắc, nói, được gà, không có vấn đề, ta này có tính không là cờ cờ tờ vợ mật thám. ha ha ha, mật thám thực tinh túy. viên võ anh không phải cờ cờ tờ vợ, hắn là dự châu tháp tiểu võ quán phó quán chủ. này đó năm mang theo môn hạ đệ tử nhóm đi qua xuân vạn không hạ 10 lần, lần này hoàng hạc bọn họ chuẩn bị cái này tiết mục lại là từ bọn họ võ quán bên kia dẫn đầu chính là còn không có xác định mấy cái chủ yếu diễn viên nhân tuyển mà thôi. 6 giờ tối chỉnh, Trần Chính Hảo cùng Hứa Trăn đều đi tới phòng luyện công bên trong, cộng đồng học tập sở Lưu Hương đối chiến Thiên Phong Thập Tứ Lang này một đoạn võ thuật động tác. Bởi vì Hứa Trăn vừa mới chụp xong Thiên Hạ đệ Nhất Đao, đối với Đông Doanh phong cách đao pháp hết sức quen thuộc, học phi thường thuận tay, nhưng Trần Chính Hảo lại gặp không nhỏ khó khăn. Dựa theo kịch bản, tại Thiên Phong Thập Tứ Lang sử xuất giữ nhà bản lĩnh nên phong Nhất Đao chẳng sau, Sở Lưu Hương thân sử thạch trên xà nhà, hẳn là lập tức đến rồi một cái đại góc độ hạ eo, sau đó lại bắn lên. Ngay sau đó không có khe hở dính liền ứng kế tiếp phản kích động tác. Này một bộ động tác đối với võ thế tới nói còn khó khăn, huống chi là cũng không có võ thuật bản lĩnh Trần Chính Hảo. Hắn lập đi lặp lại thử thật nhiều lần, hạ eo có thể, lên tới lại dậy không nổi, đều là tìm không thấy cái kia thích hợp phát lực điểm. Cho dù là trùng hợp đi lên, cũng vô pháp tại đứng vững tại chỗ, luôn luôn lảo đảo về phía trước mấy bước mới có thể giữ vững thân thể. Trần Chính Hảo không tin tà, liên tiếp luyện mấy chục lần, vẫn như cũng là không được. Được rồi, Chính Hảo, cái này động tác từ bỏ, Viên Võ Anh nhìn hắn luyện không đến, chỉ lấy được Ta cho ngươi thiết kế một cái hơi chút đơn giản chút.